đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm sáu mươi lăm đái một bạc có biến hình dáng hàn phong thứ bảy hồn ký võ hồn chân thân hiệu quả là cái gì không hạn chế sử dụng trước sáu mai hồn hoàn hồn ký tuyệt đối uy lực tăng lên trăm phần trăm cùng sử dụng hồn ký không tiêu hao mấy c á c h này hiệu quả dơ dơ q u y q u y i e t ị ra cùng một chỗ lại thêm hàn phong thứ sáu hồn kỹ tại hồn lực không có hao hết trước đó hàn phong cũng là nhất tôn không có chút nào sơ hở bất diệt pháo đài đồng thời mỗi một khỏa đạn pháo đều là lấy thái dương chân hỏa vì thuốc nổ còn có cường hãn khống chế hiệu quả đái một bạc h nhìn lên trời bên cạnh cái này líp nha líp nhíp quần sáng chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía tại sát l ụ c chi đô thời điểm đều không có loại cảm giác này duy nhất để đái một bạc h cảm thấy may mắn chính là có lẽ là bởi vì liệt dương diệu ban số lượng quá nhiều hàn phong không cách nào phân thần khống chế cho nên những ngày q u ầ n sáng cũng không có cho đái một bạc h một loại khí cơ bị khóa đ ị n h cảm giác nếu như đái một bạc h tốc độ cùng phản ứng thật đầy đủ mau lẹ cũng không phải không có lấy hạt rẻ trong lò lửa toàn thân trở ra khả năng nhưng là khả năng này đến gần vô hạn bằng không chân trời quầng sáng đều đã đem c h ọ n phiến thiên không đều bao trùm hoàn toàn không có để lại một tơ một hào khe hở đái một bạc h trốn đến nơi đâu đi hai trăm năm mươi mốt giây đái một bạc h từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy cái này không đến năm phút đồng hồ thời gian lại sẽ như thế dài rằng d ặ n ngay tại đái một bạc h kinh ngạc thời điểm đạo thứ nhất liệt dương diệu ban đã từ không trung bắn xuống thẳng tắp hướng đ á i một bạch đỉnh đầu nện xuống đến đ á i một bạch là lần đầu tiên kiến thức đến hàn phong thứ sáu hồn kỹ đối liệt dương diệu ban lần đầu tiên ấ n t ư ợ n g đ á i một bạch cùng cổ s o n g lấy được nhất trí kinh người không hợp thói thường thái dương chân hỏa nay đ ắ t là bên trong thiên địa ít có vô song chi viêm lại thêm hàn phong võ hồn chân thân uy lực trăm phần trăm uy lực tăng phúc coi như chỉ là lao tới c ó đến đều muốn bị nướng thành xác chết cháy a chớ nói chi là hiện tại đái một bạch một thân lực phòng ngự đều đã bị hàn phong tước đoạt đái một bạch gần như bản năng thuấn di né tránh đang muốn thở phào thời điểm lại là một đạo liệt dương diệu ban giữa trời bắn xuống càng chết là hàn phong liệt dương chi vũ đã thành hình có thể cung cấp cho đái một bạch dừng lại không gian càng ngày càng ít coi như có được phi hành cùng thuấn di hai đại hồn cốt k ỹ đ á i một bạch cũng lộ ra cực kỳ phí sức ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ về sau đ á i một bạch còn sót lại không đến bốn thành hồn lực cũng nhanh sắp thấy đáy tại võ hồn chân thân trạng thái dưới hàn phong có thể không lọt vào mắt hồn ký đối hồn lực tiêu hao nhưng đ á i một bạch có thể làm không đến tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây bên trong đ á i một bạch thuấn di không xuống ba mươi lần hồn lực tựa như là vỡ đê chi đập phát triển mạnh mẽ lại là một đ ả o liệt dương diệu ban rơi xuống lần này đái một bạch không muốn lại tránh mi tâm bắn ra nồng đậm màu trắng bạc sát khí nghiêm nhị g quát thiên sát l í n h vực mở nếu như là thiên sát l í n h vực lời nói coi như hoàn toàn không có lực phòng ngự cũng chưa hẳn không thể ngăn hạ liệt dương diệu ban công phạt nhưng khi đái một bạch l í n h vực triển khai nháy mắt chỉ nghe thấy đứng tại d ự c thiên tri thuấn chân thân bên trên hàn phong đưa tay tại mình mi tâm một điểm đảm mạc nói ngăn cách ông hai đại thần vực hình thức ban đầu ở giữa không trung va chạm phòng ngự cùng thiên sát thần ý lẫn nhau đấu đá trong lúc nhất thời lại là khó phân thắng bại quả thật cùng là thần vực hình thức ban đầu thiên sát lĩnh vực cùng trí ngự cách tuyệt lĩnh vực ở giữa không có khả năng xuất hiện một phương tuyệt đối nghiền ép một phương khác khả năng coi như hàn phong tu vi cao hơn đái một bạch ra lại nhiều chí ít tại thành thần trước đó hai người bọn họ lĩnh vực trước đó bản chất đều là sẽ không cải biến nhưng cho dù không thể c h ấ n áp kiềm chế hay là làm được chí ngự cách tuyệt lĩnh vực không cách nào đem thiên sát lĩnh vực đè xuống nhưng đơn thuần để thiên sát l í n h vực không cách nào chống cự liệt dương diệu ban hay là làm được mà cái này đối với hiện tại đái một bạc h mà nói liền đủ để trở thành đè chết lạc đà sau cùng một cọng d ơ m dưới sự bất đắc dĩ đái một bạc h đành phải lần nữa thuấn di nguyên bản đã không nhiều hồn lực cũng chỉ còn lại có sau cùng một chút xíu nhìn xem r ự c thiên tri thuấn chân thân bên trên hàn phong đái một bạc h khẽ cắn môi làm một cách không thành công thì thành nhân quyết định chỉ thấy đái một bạch không lùi mà tiến tới chân đạp tà mưu bạch hổ chân thân lần nữa một cách thuấn di g i ế t tới hàn phong trước mặt chuẩn bị sau cùng ra sức đánh cược một lần một đạo liệt dương diệu ban hướng đái một bạch nện xuống đái một bạch lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút tà mưu bạch hổ chân thân chủ động nghinh tiếp đạo này liệt dương diệu ban thái dương chân hỏa ra thân tà m â u bạch hổ chân thân mặc dù không có bất luận cái gì lực phòng ngự lại có thể lấy lực phá lực một bàn tay chụp về phía liệt dương diệu ban thật đúng là để tà m â u bạch hổ chân thân xé xách một đạo liệt dương diệu ban đái một bạch có thể tiếp tục đi tới nhưng liệt dương diệu ban cũng không phải cái gì cường công hồn kỹ mà chính là khống chế hồn kỹ tà m â u bạch hổ chân thân tuy nhiên xé xách một đạo liệt dương diệu ban nhưng tự thân nhưng cũng bị định tải nguyên chỗ không thể động đ ẩ y theo nhau mà tới là càng nhiều liệt dương diệu ban đ ổ hạ mấy chục đạo liệt dương diệu ban rơi xuống liền xem như tà mâu bạc hổ chân thân cũng phải nuốt hận võ hồn chân thân bị phá đái một bạc hiển h nhiên gặp phản phệ một đạo trướng mắt tinh hồng từ khói miệng chảy ra sắc mặt cũng xoát tái nhợt một mảnh nhưng dù cho như thế đái một bạch cũng không quay đầu nhìn dù là liếc một chút, thậm chí động tác cũng không từng xuất hiện nửa điểm ngưng trệ. dơ cao canh kim thiên sát kích, tiếp tục chiều hàn phong đâm tới đây đã là đái một bạch cơ hội cuối cùng. một kích này thậm chí không thể bị dực thiên chi t h u ẫ n ngăn lại, nếu không tại vĩnh hằng chi ngự hiệu quả phía dưới, đái một bạch không chỉ có sẽ không công mà trở lại. còn muốn bị mình phản thương tổn tựa hồ là xem thấu đ á i một bạch tâm tư hàn phong ngẩng đầu đối đ á i một bạch lộ ra một vòng trêu tức nụ cười ngay sau đó hàn phong làm ra một c á c h đ á i một bạch vô luận như thế nào đều không thể lý giải động tác chỉ thấy hàn phong trực tiếp buông xuống rực thiên tri thuẫn ngược lại d ơ lên chỉ có một tầng viêm long ngự thần bào bao phủ cánh tay trái hướng đ á i một bạch trong tay đại hít chộp tới đây là muốn tay không đón lấy đái một bạc h canh k i m thiên sát kích đái một bạc h trong lòng kinh hãi nhưng đã ắ là mở cung không quay đầu lại t i ế n lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng thu lại không được lực canh k i m thiên sát kích lưới kích sắn sắn chắc chắc chém vào hàn phong trên cánh tay trái nếu như hàn phong tay không tiếp canh k i m thiên sát kích để đái một bạc h không hiểu lời nói như vậy tiếp xuống phát sinh một màn là đủ khiến đái một bạch kinh hãi hàn phong cánh tay trái lông tóc không thương trái lại canh ghim thiên sát kích lại sụp ra mấy đạo thật sâu vết sách đái một bạch trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin nhìn trước mắt hàn phong nhưng hàn phong lại về lấy ý vì sâu xa nụ cười hàn phong có thể có được như thế kinh hãi thế tục lực phòng ngự kỳ thật còn phải quy công đái một bạch nếu không phải đái một bạch đi qua nhiều đoạn biến thân Đem tử t hàn â n phòng ngữ tăng lên lực h phong cũng không có khả năng tay không đón lấy bị sát khí bao khỏa canh ghim thiên sát kíp a đái một b ạ c h sáu trăm phần trăm lực phòng ngự tăng thêm cùng hàn phong tự thân lực phòng ngự dơ dơ q u y q u y Y. e t ra cùng một chỗ điều này có ý v ì gì hiện tại hàn phong bằng vào đơn thuần lực phòng ngự là đủ cùng chiến l ự c toàn bộ triển khai cổ rong cùng so sánh a vụ thảo có biến hình dáng đái một bạch nháy mắt mấy cái nhìn không được sợ hãi than nói lúc này đái một bạch không có chú ý tới chính là đã có một đạo liệt dương diệu ban hướng hắn bay vụt mà đến mắt thấy liền muốn mệnh bên trong thẳng đến này cố g i n h khủng sóng nhiệt ra thân đái một bạch mới kịp phản ứng vô ý thức muốn sử dụng thuấn di lại kinh ngạc phát hiện mình đã d i u hết đèn tắt đâu còn có nửa điểm hồn lực còn sót lại liền ngay cả đái một bạc h phía sau đôi kia cánh lớn đều đã tự động tán đi bạc hổ h sụp đổ rết lớn nhất hồn lực giá trị năm mươi phần trăm tiêu hao mấy chục lần thuấn di tiêu hao võ hồn chân thân vỡ vụn phản phệ cùng vụn vặt lẻ tẻ hồn lực tiêu hao đái một bạc h đâu còn có cái gì hồn lực vừa mới một k í c h kia cũng đã là đáy một bạch lực lượng cuối cùng theo liệt dương diệu ban càng thêm tiếp cận đáy một bạch ngược lại bình tĩnh trở lại được được ta đầu hàng than nhẹ một tiếng đáy một bạch gần như bất đắc dĩ sơ lên tiểu bạch cờ tuyên bố mình chiến bại ngay tại đáy một bạch đầu hàng nháy mắt hàn phong liền thu hồi võ hồn chân thân theo d ự c thiên chi thuấn chân thân tán đi liệt dương chi vũ cũng tại thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa liền phảng phất cái gì cũng không xảy ra chỉ có tràn ngập giữa thiên địa hơi nước cùng như là t r ư n g lô nhiệt độ không khí mới có thể chứng minh vừa mới hết thảy chân thực tính thấy cảnh này đái một bạc h không khỏi chừng to mắt chỉ là chiêu này thu phát tự nhiên hàn phong liền mạnh hắn quá nhiều nghĩ tới đây đái một bạc h lại là than nhẹ một tiếng đang định nói cái gì lại phát hiện hàn phong căn bản không có phản ứng hắn ý tứ mà đã không có nửa điểm hồn lực còn sót lại đái một mạch tự nhiên cũng liền không cách nào chạy không trực tiếp rơi vào trong biển rộng p h ủ phủ rơi xuống nước thanh âm vang lên vài phút trước đó còn không ai bị nổi đái một mạch liền đã biến thành một con ướt sũng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm sáu mươi sáu không may hài tử một trận chiến này đem đái một bạc h đánh c á y dầu hết đèn tắt một ơ một hào hồn lực đều không có còn sót lại cùng dưới thiên g i ế p trận chiến kia khác biệt lần kia đái một bạc h là bị thương nặng khó trở lại thật vất vả đánh lui bị bị đông lại bị thiên nhận tuyết dùng thiên sứ thánh q u a n g chấn choáng nhưng nếu là nói tinh bị lực tan vẫn còn không đến mức nhưng lần này khác biệt đái một bạc h là thật đã hết đạn c ả n lương vô luận là sát khí hay là hồn lực hoặc là khí huyết chi lực đều tiêu hao hầu như không còn c á c h này cũng dẫn đến đái một bạc h đường đường một tôn thần truyền nhân thế gian ít có chiến hồn thánh rơi vào hải dương về sau ráy dua nửa ngày mới chật vật bỏ lên trên một khối chưa hóa tan mặt băng trong lúc này đái một bạc h thậm chí ngay cả sang mấy miệng nước biển mà hàn phong từ đầu đến cuối đều tại khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không có làm viện thủ ý tứ. Nếu không phải hiện tại đấu la đại lục còn không có ảnh lưu niệm công năng hồn đảo khí, hàn phong thậm chí muốn đem đái một bạc hiện h tại bộ dáng chật vật ghi chép lại có lẽ đã có. nhưng hàn phong trên tay không có. cái này khiến hàn phong tiếc nuối hồi lâu, thật vất vả bò lên trên mặt băng. đ á i một bạc h trực tiếp không có hình tượng chút nào nằm tại mặt băng phía trên từng ngụm từng ngụm thở dốc cả ngón tay đều không muốn lại cử động c h ậ m một hồi lâu đ á i một bạc h tiếng thở dốc mới trở nên bằng phẳng nhìn thấy một bên hàn phong trêu tức chế n h ạ o ánh mắt đ á i một bạc h không cao hứng cười khan một tiếng mắng phong tử ngươi đến thật a nào có người coi thái dương chân hỏa là mưa rơi ngươi có ý tốt nói ta hàn phong trợn mắt chừng một cái lẽ t h ẳ n g khí hùng đặt câu hỏi quả thật hàn phong sau cùng thật có chút quá mức nhưng nói đi thì nói lại nếu không phải đái một bạc h liên tục dùng dung hoàn cùng bạc hổ h sụp đổ rết đánh hàn phong trở tay không kịp trực tiếp chém tới hàn phong bảy mươi phần trăm lực lượng hàn phong làm thế nào có thể động chân họa nghe được hàn phong hỏi lại đái một bạc h tựa hồ cũng biết mình đối lý ngượng ngùng cười một tiếng không có lại xoắn suýt hàn phong thấy thế lần nữa trợn mắt chừng một cái có chút ít oán niệm nói ra đều nói ngươi không phải là đối thủ của ta liền muốn đánh liền muốn đánh hiện tại dễ chịu ha ha đái một bạc h nghe vậy lúc ta lúc túng cười ngượng ngùng hai tiếng nhưng không có trả lời hàn phong coi như thời gian quay lại trở lại hai người giao thủ trước đó đái một bạc h quyết định cũng sẽ không có thay đổi lấy hàn phong cùng đái một bạc h tính tình một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi thậm chí coi như không có thiên sát thứ năm kiểm tra làm dẫn đái một bạch cũng khẳng định sẽ tìm cái lý do cùng hàn phong toàn lượng nhất chiến đái một bạch muốn biết hắn cùng hàn phong ở giữa đến cùng kém bao nhiêu từ lần thứ nhất leo lên hải thần đẳng cấp đái một bạch bị ngăn cản tại phong hào đấu la hàng rào trước đó mà hàn phong thì trực tiếp leo lên hơn hai trăm bốn mươi tầng hải thần đẳng cấp bắt đầu đái một bạc chiến ý trong lòng liền đã áp c h í không nổi đương nhiên những chuyện này đái một bạc là sẽ không cùng hàn phong nói đái một bạc muốn cũng là để hàn phong bộc phát toàn lực nếu là hàn phong bởi vì tình nghĩa huyên đệ hoặc là nguyên nhân gì khác tại thời điểm chiến đấu tận lực muốn để cho đái một bạch một cái cái gọi là thể diện thua pháp này đái một bạch ngược lại mới muốn phiền muộn cho nên kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì cần ta thế nào giúp ngươi không muốn lại nghe hàn phong ở trách đái một bạch nhích miệng cười cười chuyện đương nhiên mà hỏi hàn phong nghe vậy lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m đái một bạch kêu lên vũ thảo ngươi nghĩ bạch chơi a hợp lấy ngươi vô luận thắng thua ta đều được đem kế hoạch nói cho ngươi thôi vậy ta không phải lỗ lớn các ngươi quý tộc đều như thế không cần mặt mũi sao thứ nhất ta cái này gọi đàm phán kỹ thuật thứ hai ngươi đừng quên chính ngươi cũng là thiên đấu quý tộc đái một bạch sắc mặt tối đen dối ra hai ngón tay sau đó nói ra còn nữa nói ta đều nói ủng hộ vô điều kiện ngươi ngươi dù sao cũng phải để ta biết ta đến làm chút gì đi ngươi liền chỉ mới nghĩ lấy để cho ta làm sống không được để ta biết ta tại sao phải làm như vậy sao dạng này ta cũng tốt tùy cơ ứng biến à, đái một bạch nói xong hàn phong khí thế cũng yếu xuống tới không thể không thừa nhận đái một bạch nói không sai chỉ mới nghĩ lấy để c h â u sinh sữa không cho c h â u ăn cỏ hiển nhiên là không làm được nhưng cuối cùng hàn phong hay là lắc đầu nói ra hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích chờ ngươi lúc nào đột phá hồn đấu la có được tuyệt thế đấu la cấp bậc lực lượng thời điểm hoặc là lúc nào đăng cơ ta sẽ nói cho ngươi biết đi vẫn là câu nói kia hiện tại đem kế hoạch nói cho đái một b ạ c h cũng không có tác dụng gì bất quá là tăng thêm phiền não a đái một b ạ c h nghe vậy cũng không có cái gì gì n g h ị từ chối cho ý kiến nhún nhún vai cũng không có hỏi tới ý tứ nếu như là đái một bạch thắng hàn phong đương nhiên phải nói thẳng ra nhưng nếu là hàn phong thắng nói hay không liền phải nhìn chính hàn phong ý nguyện có chơi có chịu cho dù hàn phong thật không có ý định nói cho đái một bạch đái một bạch cũng sẽ không nhiều nói cái gì không nói những cái khác đái một bạc vật đánh cược còn được nhớ năm đó h ọ c mèo kêu như thế xấu hổ sự tình đái một bạc đều làm ra được cái khác lại tính được cái gì đâu n h ỉ ngơi tốt một hồi đái một bạc cũng khôi phục một chút khí lực ngồi xếp bằng lên đến nhìn qua trước mắt hảo không bờ bến đại hải trầm ngâm một hồi về sau lần nữa đối hàn phong hỏi thăm nói cho nên chúng ta bây giờ nên làm cái gì tình huống hiện tại là đái một b ạ c h dầu hết đèn tắt thể nội còn có cực hạn chi hỏa tứ ngược coi như nghĩ khôi phục chí ít cũng cần một hai ngày công phu hàn phong chỉ còn lại ba phần sức mạnh đại bộ phận thủ đoạn đều không dùng được một thân thực lực mười đi bảy tám thể nội còn có sát khí mạnh mẽ đâm tới muốn khôi phục cần thiết thời gian không thể so với đái một bạc h ngắn bên trên bao nhiêu trừ cách đó ra hai người trước đó ra biển tàu thuyền cũng đã vỡ thành mảnh gỗ vụn không biết bị cuốn đi nơi nào hiện tại duy nhất nơi sống yên ổn là hàn phấn dùng đạp đến băng chế tạo mặt băng thậm chí liền ngay cả cái này còn sót lại mặt băng đều tại bốn phía cái kia khác biệt tầm thường nhiệt độ cao nướng hạ cấp tốc hóa tan vào nếu như hàn phong cùng đái một bạch không muốn bơi về đi hàn phong liền nhất định phải tiếp tục sử dụng đạp đến băng võ hồn c á c h này không thể nghi ngờ lại tăng thêm hàn phong gánh vác không có thuyền không có mái trèo không có buồm hai người cũng không động đậy cũng không thể dùng tay vạch đi đái một bạch vì không làm cho ba các tây chú ý còn tận lực chạy ra hải thần đảo khu vực hải thần đảo người sẽ không biết trên người bọn họ phát sinh cái gì càng sẽ không tới cứu viện tương phản chính là trước đó hai người chiến đấu sinh ra kinh thiên ba động khẳng định gây nên trong biển vô số cường đại hồn thu chú ý trước đó chúng nó kiêng kỳ hàn phong cùng đái một bạc trên người khủng bố ba động không dám tới gần nhưng các l o ạ i hai người dư ba tán đi khẳng định sẽ có không ít hồn thú hiếu kỳ vây quanh đến lúc đó phàm là xuất hiện ba con trở lên năm v à n ă m tu vi hải hồn thú đái một bạch cùng hàn phong chỉ sợ cũng muốn hướng thần giới mượn lực nếu thật là làm như vậy thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần sợ là muốn đem hai người bọn hắn mắng máu chó phun đầy đầu nhĩ g tới đây hàn phong cả khuôn mặt đều đen n ộ chừng đái một bạch liếc một chút hàn phong mắng im đẹp ngạnh xinh xinh đem mình bức thành tinh suy kiệt lực t i ế n thối l ư ỡ n g nan thật có ngươi bạch lão đ ạ i đái một bạch rất sáng suốt không có cùng hàn phong vừa ý pho nhẹ một tiếng dứt khoát giữ yên lặng hàn phong bất đắc dĩ cũng lười phản ứng đái một bạch chỉ là xuất ra trước đó cổ rong giao cho ninh vinh vinh l ệ n h bài đem tự thân số lượng không nhiều hồn lực đưa vào trong đó nếu như có thể mà nói hàn phong cũng không muốn ở loại địa phương này phiền phức cổ rong hàn phong nguyên bản dự định là đến hãn hải thành về sau đang thông chi cổ rong nhưng bị đái một bạc h như thế nháo trò gần hai tháng hàn phong có trở về hay không đến hãn hải thành đều là cái vấn đề c h ứ nói chi là cực b ắ t chi địa cổ rong hay là đáng tin nhận triệu hoán về sau rất nhanh liền vượt qua bát ngát đại hải thông qua không gian chi môn đi vào hàn phong cùng đái một bạc h trước mặt vừa đi ra không gian chi môn cổ dong liền sửng ư sốt cổ dong cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao một mảnh hỗn đ ồ n vô số hải ngư s á t chết trôi hải dương tràn ngập bên trong thiên địa dọa người sát khí cùng chật vật hàn phong cùng đái một bạc h cổ dong nguyên bản còn muốn hỏi hàn phong bọn họ rõ ràng tại hải thần đảo làm sao đột nhiên chính triệu hoán nhưng nhìn thấy hết thảy trước mắt về sau cổ dong khẩn trương gắt gao bắt lấy hàn phong bả vai chất vấn vinh vinh đâu tiền bối đừng vội hàn phong vội vàng giải thích nói vinh vinh các nàng còn tại hải thần đảo ta cùng bạch lão đại sớm hoàn thành thí luyện trước hết rời đi hải thần đảo vinh vinh các nàng rất an toàn n g à y cứ yên tâm đi cổ dong nghe vậy xứng sờ xác nhận hàn phong tuyệt không nói dối về sau chậm rãi buông ra hàn phong cánh tay trần chờ một hồi về sau lại hỏi này các ngươi đây là tao ngộ tai nạn trên biển át hàn phong cười khan một tiếng hoành đái một bạt liếc một chút về sau lắc đầu nói cũng không phải ta cùng bạch lão đại luận bàn một chút a cổ s o n g tựa như không tin lỗ tai của mình lại lần nữa dò xét bốn phía một phen về sau lần nữa đối hàn phong hỏi luận bàn một chút ở trên biển mà lại hai người các ngươi hiện tại trạng thái ai luận bàn hạ tử thủ hay là ở trên biển làm sao không chết đuối các ngươi ha ha có như vậy một chút tiểu hiểu lầm hàn phong gãi gãi đầu lung túng giải thích cổ dong rõ ràng không tin hàn phong lý do thoái thác thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút về sau sau cùng chỉ là không nhẹ không nặng g i a n dậy một tiếng không may hài tử giữa những người tuổi trẻ sự tình cổ rong không nghĩ tới nhiều lẫn vào nhìn hàn phong cùng đ á i một bạch ở giữa bộ dáng hiểu lầm đại khái cũng giải trừ cổ rong tự nhiên cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn tuy nhiên hàn phong ngược lại là trông thấy cổ rong ánh mắt rõ ràng hướng bọn họ dưới chân mặt băng nhìn một chút cổ rong khẳng định muốn hỏi khối này mặt băng là từ đâu mà đến nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi như thế để hàn phong thở phào nó thực hiện tại hàn phong cũng không lo lắng bại lộ mình song sinh võ hồn các loại hàn phong từ cực bắc chi địa sau khi đi ra kế hoạch của hắn cũng liền nên bắt đầu áp dụng tốc độ khẳng định nhanh hơn đường tam đường tam chí ít còn muốn tại hải thần đảo đợi ba năm đâu hàn phong sở dĩ sẽ buông lỏng một hơi chẳng qua là vì tiết kiệm một phen miệng lưới mà may mắn à đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy trở lại cực bắc chi địa cổ s o n g đầu tiên là đem hàn phong cùng đái một bạch đưa đến hãn hải thành trong này tính dưỡng hai ngày các loại trạng thái khôi phục về sau đái một bạch liền cùng hàn phong tách ra vô luận là hàn phong hay là đái một bạch đều có mình thần kiểm tra hàn phong tiếp xuống thần kiểm tra là tái tạo đạt đến băng trước bốn mai hồn hoàn cùng đơn độc đánh giết một đầu mười vạn năm hồn thú hàn phong cũng không biết đái một bạch tiếp xuống thần kiểm tra cụ thể là cái gì nhưng dựa theo chính đái một bạch thuyết pháp thiên sát rất sống còn là yêu cầu hắn đối một cái tiểu vương quốc nhấc lên một trận càn quét cả nước chiến tranh thiên địa nhân tam sát thiên đạo sát khí cùng địa đạo sát khí thiên sát thần đều có thể chuẩn bị cho đái một bạch nhưng duy chỉ có cái này nhân đạo sát khí Thân chính đây á i đi một thu thập. bạch đ cũng chính là đái một bạch chính là đấu la đại lục đế quốc hùng mạnh nhất một trong tinh la đế quốc thái tử mà tinh la đế quốc lại là loại kia đối với chiến tranh cực kỳ mẫn cảm quốc gia liền xem như tinh la hoàng đế như vậy khống chế s ụ ộ cường đại đang cầm quyền người nếu là thân là thái tử đái một bạch đưa ra nhấc lên một trận chiến tranh cũng sẽ không c ử tuyệt tinh la đế quốc xưa nay không sợ hãi chiến tranh bọn họ chỉ sợ hãi không có chiến tranh không có chiến tranh như thế nào trở nên nổi bật kỳ thật dựa theo hàn phong ý nghĩ muốn chiến tranh còn không đơn giản mấy năm sau các l o ạ i bỉ bỉ đông sáng lập vũ hồn đế quốc đều không cần đái một bạc chủ động xuất chích chính bỉ bỉ đông liền sẽ tìm tới tinh la đế quốc trên đầu tuy nhiên đã thiên sát thần đã rơi xuống thần kiểm tra còn có thời hạn đái một bạch là khẳng định không thể chờ đến mấy năm sau đương nhiên đái một bạch cũng hướng hàn phong cam đoan qua hắn sẽ không lung tung khai chiến chỉ cần động binh đối phương khẳng định là một cái dân chúng lầm than người chết đói khắp nơi hoa mắt vồ tai chi quốc đồng thời đái một bạch lập thể ước h ẹ n buộc quân đội đem đối các bình dân ảnh hưởng xuống đến thấp nhất hoàn toàn không có ảnh hưởng đó chính là ăn nói suông khai chiến nào có không chết người đạo lý đơn giản bao nhiêu a đái một bạch sở dĩ sẽ cùng hàn phong nói những này là bởi vì hắn biết hảo huyên đ ệ của mình tuy nhiên không tính là người tốt lành gì nhưng tựa hồ luôn luôn có thể cùng những cái kia không hề nói gì quyền các bình dân cảm đồng thân thụ ngược lại đối với các quý tộc xa xỉ xa hoa lãng phí sinh hoạt thịt mũi coi thường nhìn hàn phong đối các quý tộc thái độ liền biết tuy nhiên hàn phong bản thân cũng là quý tộc nhưng hắn chưa từng có như thế tự xưng qua đối với những hai đời kia hàn phong càng là trực tiếp đem hắn coi là mọt gạo tồn tại vì ngăn ngừa hàn phong sinh ra khúc mắt trong lòng đái một bạch cảm thấy hay là cần thiết sớm cùng hàn phong nói một chút về phần quân cơ cái gì đái một bạch cũng không sợ hàn phong để lộ ra đi để lộ ra đi cũng không quan hệ nói câu khó nghe tinh la đế quốc muốn đối ngoại khai chiến trừ thiên đấu đế quốc bên ngoài đấu l à đại l ụ c phía trên còn có cái kia quốc gia có thể chịu đựng được tinh la gót s ắ t trà đạp đối với đái một bạch giải thích hàn phong cũng tỏ ra là đã hiểu nếu là tinh la đế quốc đối đại lục ở bên trên tích nhược tiểu vương quốc tuyên chiến hắn kết quả có thể nhĩ g trong đó cần trải qua huyết tinh cùng hắc ám hàn phong cũng đại khái có thể đoán được một chút tiểu vương quốc các bình dân sợ rằng sẽ kinh lịch một đoạn cực kỳ u ám thời gian nhưng nói đi thì nói lại nếu là dân chúng lầm than người chết đói khắp nơi hoa mắt ù tai chi quốc lại còn có cái gì tình huống sẽ so hiện trạng càng thêm khó mà chịu được đâu nếu là bị tinh la đế quốc chinh phục tương lai đái một bạch s ư n g đế về sau hàn phong chưa chắc không thể can thiệp một hay thậm chí liền xem như hiện tại tinh la hoàng đế cũng sẽ không cho phép sự thống trị của mình phía dưới có như thế nếu đối lãnh thổ tồn tại khác không dám nói đối tinh la hoàng đế giã tâm cùng khống chế dục hàn phong hay là có lòng tin tuyệt đối chịu đựng một đoạn thời gian hắc ám nghênh đón lâu dài trường trì cửu an đối với những bình dân kia cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình đừng nhìn thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc coi như phồn vinh các bình dân không nói từng cái eo quấn vạn kim nhưng đại bộ phận hay là không lo ăn mặc trên thực tế tại cái này sức sản xuất lạc hậu thời đại đấu la đại lục phía trên cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân gian thảm kịch bây giờ đấu la đại lục hồn sư là thời đại chủ đề nhưng tuyệt đối không phải chủ thể trong nhân tục chí ít có tám chín thành trời sinh hồn lực không có vượt qua cấp một đều là bình dân trở lại chuyện chính đái một bạch rời đi về sau hàn phong cũng tại cổ rong chợ rút phía dưới lần nữa đi vào cực bắc chi địa bên ngoài săn hồn tiểu trấn đem hàn phong đưa đến cực bắc chi địa bên ngoài về sau cổ dong liền trở về giảng đạo lý thân là thất bảo lưu ly tông thủ hộ đấu la cổ dong là không thể tùy tiện rời đi thất bảo lưu ly tông trụ sở hai ngày lâu chỉ là tại lần kia vũ hồn điện săn hồn hành động thất bại về sau bị bị đông tựa hồ trực tiếp tiệc ngòi theo bị bị đông yên lặng toàn bộ đại lục đều trở nên yên tính rất nhiều thất bảo lưu ly tông sự vụ cũng nhẹ rất nhiều cổ rong tự nhiên không cần lại mỗi ngày vây quanh thất bảo lưu ly tông t r u y ể n huống chi bây giờ thất bảo lưu ly tông thế nhưng là có bao quát cổ rong ở bên trong bốn tôn tuyệt thế đấu la cấp bậc cường giả tồn tại siêu cấp đại tông cũng không cần giống như trước như vậy như giấm trên băng mỏng nhưng tiếp xuống dù sao cũng là đ ộ c thuộc về hàn phong khảo nghiệm cổ rong cũng không tốt một mực đi theo đây đã là hàn phong lần thứ ba đi vào c á c h này ở vào cực hàn hạ săn hồn tiểu trấn lần đầu tiên tới nơi này cảm giác mới là cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa hàn phong lộ ra cực kỳ bình tĩnh mấy năm trôi qua săn hồn ngoài trấn nhỏ này thớt đông thành khối băng s á c ngựa sớm đã bị hàn phong dương trong tiểu trấn các hồn sư cũng đã sớm không phải mấy năm trước cái đám kia hàn phong đối mấy năm trước đi ngang qua tiểu trấn cũng không có gì nhớ lại tâm tư đơn giản thu thập một chút tình báo liền xuyên qua tiểu trấn một mình tiến vào cực bắc chi địa lần nữa tiến vào cực bắc chi địa hàn phong đã xưa đâu bằng nay lần thứ nhất tiến vào cực bắc chi địa hàn phong rất gấp vội vàng săn rết bốn đầu hồn thú liền cảm giác rời đi lần thứ hai tiến vào cực bắc chi địa hàn phong là vì thần kiểm tra mà đến càng là thu hoạch được băng thần truyền thừa kết bạn tuyết đế thu hoạch không thể bảo là không lớn lần thứ ba tiến vào cực bắc chi địa hàn phong đồng d ạ n g là vì thần kiểm tra mà đến nhưng lần này hàn phong đã là hồn thánh tu vi tuyệt thế đấu la cấp bậc thực lực tại toàn bộ cực bắc chi địa lấy hàn phong thực lực bây giờ coi như không mượn tuyết đế lực cũng hoàn toàn có thể đi ngang liền xem như băng đế đến hàn phong cũng có thể thong dong ứng đối thực lực biến hóa mang tới tất nhiên là hàn phong thái độ biến hóa lần này tiến vào cực bắc chi địa hàn phong có thể nói là mạnh mẽ đâm tới bên ngoài khu cùng khu hỗn hợp hoàn toàn không cách nào ngăn chặn hàn phong bước chân càng không có cái gì hồn thú có thể làm cho hàn phong cẩn thận hàn phong chuyến này có hai cái mục đích thái thản tuyết ma vương cùng tái tạo bốn cái hồn hoàn giới hạn thấp nhất đều là tám vạn năm trở lên khu hỗn hợp những cái kia bốn năm vạn năm các hồn thú hàn phong hoàn toàn để không nổi bất cứ hứng thú gì không sợ đụng tới hồn thú quá mạnh liền sợ đụng tới hồn thú không đủ mạnh hàn phong chỉ phí không đến bảy ngày thời gian liền đi ngang qua cực bắc chi địa bên ngoài khu cùng khu hỗn hợp đi vào tàn k h ố c nhất khu hạc tâm đi vào khu hạc tâm hàn phong tốc độ cũng chậm một chút cũng không phải sợ mà chính là hàn phong muốn bắt đầu tìm kiếm thái thản tuyết ma vương tung tích lần trước gặp thái thản tuyết ma vương là tại khu hỗn hợp nhưng là một lần kia là thái thản tuyết ma vương làm thủ hộ tuyết đế tìm kiếm băng thần thần tính mới nâng toàn tộc đem đến khu hỗn hợp dựa theo lẽ thường mà nói giống thái thản tuyết ma vương loại này cực bắc chi địa bá chủ tồn tại. l à không thể nào ở lâu tại khu hỗn hợp. đại khái dẫn đầu là trở lại khu hạc h tâm dựa theo trước đó lấy được tin tức. trước đó có hồn sư ở hạc h tâm khu đông nam phương hướng nhìn thấy qua một đầu thái thản vượn tuyết thái thản vượn tuyết loại này hồn thú quần cư. tập thể ý thức mạnh. đồng thời cực kỳ sùng bái hắn vương giả. có thái thản vượn tuyết xuất hiện. chắc hẳn thái thản tuyết ma vương cũng không xa hàn phong hướng phía đông nam phương hướng phóng tầm mắt tới không do dự hướng thẳng đến cái phương hướng này bay lượn mà đi không tìm được cũng không quan hệ cực bắc chi địa khu hạc h tâm nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng cùng lắm đi nơi nào lấy hàn phong tốc độ bây giờ hoàn toàn có thể tại gần hai tháng bên trong tìm lượt toàn bộ cực bắc chi địa khu hạc h tâm h ư ớ n g chi hồn thú tu vi một khi vượt qua năm vạn năm liền đã có được không kém linh trí tùy tiện tìm một đầu nghe hiểu được tiếng người hồn thú hỏi thăm một hay tự nhiên cũng liền biết hồn thú cũng sẽ không nói dối hàn phong không biết là tại hắn tiến vào cực bắc chi địa ngày đầu tiên ở hạc tâm khu tiềm tu tuyết đế liền mở hai mắt ra tuyết đế đã rất ít ra mặt liền xem như cực bắc chi địa mặt khác hay đại thiên vương đều đã thật lâu chưa từng gặp qua tuyết đế tuyết đế tựa hồ là quyết tâm muốn thành thần hết thảy đều là vì thành thần mà đi về phần c á c h khác đều bị nàng tạm thời buông xuống liền ngay cả cực bắc chi địa rất nhiều tộc quần ở giữa mâu thuẫn đều bị tuyết đế sao cho băng đế cùng thái t h ả n tuyết ma vương đi xử lý chỉ là lần này không giống hàn phong chính là băng thần truyền nhân mục đích của chuyến này một trong cũng bao quát băng thần thần kiểm tra ở bên trong về tình về lý tuyết đế đều nên vì hàn phong cung cấp một chút tiện lợi dù sao hàn phong thần vị trực tiếp liên lụy đến tuyết đế thành thần cơ hội không phải do tuyết đế không chú ý huống chi tuyết đế còn biết hàn phong không chỉ là vì băng thần thần kiểm tra càng là vì thái thản tuyết ma vương trên cổ đầu người càng nghĩ tuyết đế hay là muốn cho thái thản tuyết ma vương cầu tình một hay nói cho cùng thái thản tuyết ma vương đều là bởi vì nàng tuyết đế mới tội hàn phong a làm hết mình nghe thiên mệnh tuyết đế có thể bất lực nhưng cũng không thể thờ ơ đi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm sáu mươi tám tìm tới ngươi hàn phong vận khí rất tốt chỉ sợ ngay cả chính thái thản tuyết ma vương cũng không nghĩ tới hàn phong sẽ trong thời gian ngắn như vậy tìm đến mình trả thù có lẽ thái thản tuyết ma vương cũng không nghĩ tới hàn phong còn dám tới cực bắc chi địa thái thản tuyết ma vương cùng với t ộ c quần ngay tại cực bắc chi địa phía đông nam mục tiêu to lớn hàn phong rất nhẹ nhàng tìm đến thậm chí ngay cả hỏi thăm hồn thú đều không cần mấy trăm con tuyết ma thái thản chất thành một đống mỗi một cái đều nắm chắc cao mười mét lớn tiếng giống như sấm hành động ở giữa như long trời lở đất hàn phong muốn tìm không đến cũng khó khăn thái thản tuyết ma vương bị một đám vạn năm cấp bậc thái thản vượn tuyết chen trúc tại tộc quần trung tâm như là nhất tôn vua không ngai nhìn xuống thần dân của mình cùng cương thổ hàn phong cùng nhau đi tới phương viên trăm dặm đều không có r a dáng hồn t h u xuất hiện phiến khu vực này l i ê n phảng phất triệt để thuộc về thái thản tuyết ma vương bất luận cái gì không thuộc về thái thản vượn tuyết nhất t ộ c hồn thú đều không được đặt chân đứng xa xa nhìn thái thản tuyết ma vương hàn phong lạnh hứ một tiếng hàn phong tuyệt không bộc phát khí thế cũng chưa từng thu liếm hồn thánh cấp bậc lực lượng công khai hoành hành tại cực bắc chi địa giao diện loại hành vi này đã coi như là đối thái thản tuyết ma vương khiêu khích hàn phong thậm chí cảm nhận được mình đã bị vài đầu vạn năm cấp bậc thái thản vượn tuyết khóa chặt chính mình đây là đối với hắn cảnh cáo nếu là hàn phong còn dám tới gần tất nhiên sẽ nghênh đón thái thản vượn tuyết nhóm điên cuồng công k í c h liền cái này hay là bởi vì thiên t i ế p về sau ngàn vạn hồn thú đều tận lực thu hồi đối với nhân loại sát ý kết quả nếu không phải như thế tại hàn phong đặt chân thái thản tuyết ma vương lãnh thổ nháy mắt liền đã có thái thản vượn tuyết xếp đi lên về phần thái thản tuyết ma vương có lẽ là bởi vì xem thường hồn thánh cấp bậc hồn sư vô luận là nhìn tuyến hay là tinh thần lực cũng không từng rơi xuống hàn phong trên thân tự nhiên cũng liền không cảm giác được hàn phong trên thân này khí tức quen thuộc lúc này thái thản tuyết ma vương có lẽ vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể liếm đến tuyết đế trái tim đi cảm nhận được này mấy đầu thái thản vượn tuyết áp ý hàn phong khinh thường khẽ cười một tiếng hôm nay hàn phong cũng là hướng về phía bọn họ vương đến mấy đầu thái thản vượn tuyết tính là gì hừ lạnh một tiếng hàn phong khí huyết b ộ t phát hai chân đạp một cái cũng đã lao ra vài trăm mét cùng lúc đó vài đầu ở vào tộc quần ngoại vi vạn năm thái thản vượn tuyết cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ hóa thành mấy đảo bóng trắng hướng phía hàn phong phương hướng sông lại đối với c á c h này thái thản tuyết ma vương thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút hắn đã sớm biết có nhân loại hồn thánh xâm nhập lãnh địa của mình nhưng thì tính sao thái thản vượn tuyết nhất tộc thiên phú gì bẩm được trời ưu ái trời sinh chính là hồn thú bên trong bá chủ tồn tại Tu vi vừa mới đột phá vạn năm, thực lực cũng đã so đại đa số nhân loại hồn thánh mạnh hơn mấy bậc, chỉ là một nhân loại hồn thánh, để vài đầu vạn năm cấp bậc thái thản vườn tuyết đồng loạt xuất thủ. cho dù chết, cũng được xưng tùng chết có ý nghĩa. nơi nào vẫn xứng được hắn chú ý đây chính là cực bắc thiên vương kiêu ngạo giống giống nhưng lại tại thái thản tuyết ma vương vừa mới thu hồi tâm thần nháy mắt. nơi xa liền ra mấy đạo t h â y lương mà thống khổ gào thét toàn bộ thái thản vượn tuyết nhất t ộ c đều c h ấ n kinh thanh âm này thuộc về thái thản vượn tuyết thái thản tuyết ma vương tinh thần lực minh mông nhô ra cũng đã tìm không thấy mình mấy cái kia đồng tộc thần dân khí tức vẻn vẻn chỉ là thoáng qua ở giữa tiến đến ngăn trở g i ế t kia nhân loại hồn thánh vài đầu thái thản vượn tuyết cũng đã vấn lạc thái thản tuyết ma vương thậm chí đều chưa kịp phản ứng là ai thái thản tuyết ma vương thông suốt đứng lên kinh khủng tiếng gầm hoàn toàn thực chất hóa hóa thành năng lượng hướng bốn phía dũng mánh lao tới thân thể khổng lồ giống như một tòa hoạt động núi tuyết v ẹ n v ẹ n chỉ là đứng lên liền để m i n h mông vô bờ băng nguyên vỡ ra vô số đạo thật sâu vết i sách phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ thái thản tuyết ma vương còn chưa kịp tìm kiếm hung thú bầu trời liền đột nhiên tối xuống thái thản tuyết ma vương phản ứng cực nhanh cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hắc ảnh từ đằng xa lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc bay lượn mà đến thẳng t ắ p hướng thái thản tuyết ma vương đập tới thấy gió đoàn kia hắc ảnh chân thực diện mục thái thản tuyết ma vương nhất thời tròn mắt chỉ nước đây là một đầu vạn năm thái thản vượn g tuyết thi thể tuyết trắng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là đầu lâu to lớn đã bị oanh toàn bộ sụp đổ xuống máu thịt m e bét sinh cơ hoàn toàn không có đáng chết thái thản tuyết ma vương lần nữa gào thét một tiếng hai tay triển khai chuẩn bị đón lấy mình thần dân thi thể bành có thể để thái thản tuyết ma vương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là hung thủ kia khí lực chi lớn v i ễ n siêu tưởng tượng của hắn thậm chí tại đầu này thái thản vượn g tuyết thi thể bên trong còn ẩm chứa năng lượng kinh khủng thái thản tuyết ma vương hai tay tiếp xúc đến thi thể nháy mắt cố năng lượng kia nháy mắt bộc phát hình thành một đạo lực lượng vòng xoáy cho dù là thái thản tuyết ma vương cũng không khỏi tự chủ triệt thoái phía sau nửa bước kinh sợ phía dưới Thái t h ả n tuyết ma vương gần như vô ý thức bộc phát lực lượng của hai cánh tay hai cố trấn thiên hám địa nhưng lại hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau. phát ra một đạo như là sấm r ề n l ó e sáng tiếng vang. vang t ậ n mây xanh tại hai cố lực lượng liên lụy hạ. đầu kia vạn năm thái t h ả n vườn tuyết thi thể không chịu nổi gánh nặng. tại lực lượng đè ớp phía dưới. cuối cùng ấm vang nổ tung. vội vàng không kịp chuẩn bị thái thản tuyết ma vương bị bắn ra mà ra máu tươi xối một thân huyết xịt đỏ thắm tải thái thản tuyết ma vương ra lông phía trên bị đông cứng thành băng tinh ngược lại là không có để hắn trở nên chật vật nhưng thái thản tuyết ma vương lại triệt để giận không kềm được thậm chí muốn bị lửa giận của mình bao phủ đây đều là mình đồng tộc thần dân máu tươi thái thản tuyết ma vương một đôi đồng tử triệt để hóa thành tràn ngập sát khí hồng sắc như sấm tức giận cùng sát ý làm cả thái thản vượn tuyết nhất t ộ c đều câm như hến chỉ có hàn phong tiếng hổ gầm tràn ngập hàn ý tinh thần lực lấy thái thản tuyết ma vương làm trung tâm hướng bốn phía bức xạ mà đi thậm chí đối băng nguyên hình thành thực chất ảnh hưởng nhiên nát từng khối vạn cổ huyền băng hắn muốn đem hung thủ kia chém thành muôn mảnh nhưng hung thủ kia rõ ràng so hắn tưởng tượng càng thêm không kiêng nể gì cả còn không đợi tinh thần lực của hắn triệt để bức xạ ra ngoài cũng đã có một thân ảnh chủ động tìm tới cửa so sánh với thái thản tuyết ma vương này vài trăm mét thân thể đảo thân ảnh này lộ ra không có ý nghĩa nhưng trên người hắn bảo phát đi ra khí tức lại làm cho thái thản tuyết ma vương một đôi đồng tử đột nhiên rụt lại là ngươi thái thản tuyết ma vương kinh sợ tiếng gầm gừ vang lên nghe được này cố mùi máu tươi càng là trực tiếp nhất lên dọa người băng tuyết phong bảo hướng phía đảo thân ảnh kia càng quét mà đi nhưng khi băng tuyết phong bảo tới gần đảo thân ảnh kia thời điểm lại không hiểu thấu biến mất liền ngay cả chính thái thản tuyết ma vương cũng không biết phát sinh cái gì thái thản tuyết ma vương trên gương mặt g i ữ tợn nhíu mày trong lòng trầm giọng nói thật mạnh lĩnh vực thái thản tuyết ma vương tuy nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng này thuộc về l í n h vực khí tức là không giả được mấy năm trước, thái thản tuyết ma vương đã từng tự mình tiếp xúc qua l í n h vực này. nhưng lúc kia, l í n h vực này còn quá yếu, thái thản tuyết ma vương hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo. mấy năm sau, l í n h vực này đã có thể hời hợt hóa giải hắn thịnh nộ một kích đạo thân ảnh này. dĩ nhiên chính là hàn phong mà này hóa giải vô biên băng tuyết phong bảo l í n h vực trừ trí ngự cách tuyệt lĩnh vực bên ngoài còn có thể là cái gì hàn phong không nhanh không c h ậ m đi đến thái thản vượn tuyết nhất tục trước đó mấy trăm đầu thái thản vượn tuyết đối với hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong lại không nhìn thẳng chúng nó ánh mắt trực tiếp rơi xuống cao lớn nhất thái thản tuyết ma vương trên thân lộ ra một c á c h âm lãnh mỉm cười nói thái thản tuyết ma vương tìm tới ngươi sau một khắc khiếp người sát cơ từ hàn phong thể nổi bắn ra cảm nhận được hàn phong trên người sát ý thái thản tuyết ma vương nhe g răng cười một tiếng gần như điên cuồng gầm cử nói nhân loại ngươi lấy chết có đạo a mấy năm trước bị nhân tộc cực hàn đấu la cứu đi ngươi liền nên lòng mang cảm kích hôm nay ngươi không chỉ có một thân một mình xâm nhập bản vương lánh địa còn giết bản vương thần dân ngươi đáng chết a ha ha hồi phục thái thản tuyết ma vương là một đạo mỉa mai cười lạnh chỉ thấy hàn phong nheo cặp mắt lại thái thản tuyết ma vương này phần sát cơ ra thân lại giống như không có gì ngược lại lộ ra một vòng hước cười có ý riêng nói các ngươi thái thản vườn tuyết nhất tục thật đúng là yếu có thể vạn năm tu vi trong nháy mắt có thể diệt liền ngay cả sản xuất hồn hoàn đều yếu đuối để người không làm sao có hứng nổi hàn phong luôn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới địch nhân chân đau những lời này quả thực là tại thái thản tuyết ma vương trên vết thương sát mối a a thái thản tuyết ma vương đỏ ngầu hai con ngươi nổ hỏa ngập trời hét lớn sâu kiến chết sâu kiến hàn phong không sợ hãi ngược lại cười đồng d ạ n g lệ hống nói tuyết đế ở đây còn không thể như thế cùng ta nói chuyện ngươi cũng dám đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm sáu mươi chín ngươi là nơi nào vương không đề cập tới tuyết đế cũng liền thôi vừa nhắc tới tuyết đế thái thản tuyết ma vương càng thêm nổi giận tại thái thản tuyết ma vương trong lòng tuyết đế là tuyệt đối không cho phép làm nhục thánh khiết tồn tại càng là cực bắc chi địa tam đại thiên vương đứng đầu tuyệt đối vương g i ả về công về tư. Thái thản tuyết ma vương đều không cho phép hàn phong một cách chỉ là nhân loại đối tuyết đế soi mói muốn chết dưới cơn thịnh nộ. Thái thản tuyết ma vương bảo hống một tiếng. lực lượng khổng lồ thậm chí đem chen chúc ở bên cạnh hắn thái thản vượn tuyết đánh bay ra ngoài một chân bước ra. toàn bộ băng nguyên đều đung đưa kịch liệt đứng lên thái thản tuyết ma vương trên nắm tay hiển hiện cực hàn băng lam chi quang. ầm vang triều hàn phong đập tới thái thản vượn tuyết cùng thái thản cử viên chính là họ hàng gần đồng tục thiên phú tự nhiên cũng kém không nhiều thân là thái thản cử viên nhị minh có thể điều động hùng hậu đại địa chi lực cùng trọng lực thân là thái thản vượn tuyết thái thản tuyết ma vương thì có thể điều động bao la băng nguyên băng xương chi lực cùng cực hàn đóng băng năng lực đồng thời cả hai đều có được khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi lực lượng kinh khủng hàn phong hai con ngươi bỗng nhiên ngưng lại thái thản tuyết ma vương mấy trăm mét cao mà hàn phong chỉ có hai mét không đến đứng tại thái thản tuyết ma vương trước mặt cơ hồ không có ý nghĩa thái thản tuyết ma vương toàn lực một quyền đối với hàn phong mà nói cùng trời bên ngoài sao băng không khác chút nào nhưng hàn phong cũng không có sợ hãi chẳng bằng nói hàn phong triệt để hưng phấn lên đến hàn phong quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên từ băng nguyên phía trên vọt lên cùng lúc đó, cực hàn cùng cực nhiệt hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt phân biệt từ hàn phong tả hữu cánh tay bên trong tán phát ra, sau cùng tại hàn phong trước ngực hội tụ, một trận huyền diệu khó giải thích khí tức đ ẩ y ra, vặn vẹo lại phù hợp cảm giác tùy theo tản ra. một đoàn thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm sáng long lanh băng tinh từ hàn phong trước ngực h i ệ n hiện hàn phong lực lượng cũng theo đó tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi hàn phong đồng tử bị phủ lên thành đỏ lên một rổ d ị đồng sóng vai tóc dài tàn ra như là hỏa diễm bốc cháy lên nhưng lại bị một tầng lam sắc băng vụ bao phủ hỏa diễm trải rộng hàn phong toàn thân mấy cái băng tinh đều đều khảm nạm tại hàn phong quanh thân kim sắc thần văn đem hắn xuyên qua tập hai đại thuộc tính hoàn toàn tương phản cực hạn võ hồn chi lực vào một thân lấy hồn lực vì viêm lấy khí máu làm củi lấy thần n i ệ m vì đan lấy thân là lô hàn phong xưng là song cực vô lượng thân thể đây là hàn phong lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sử dụng hoàn chỉnh băng h ỏ a cùng tế sức mạnh bùng lên cũng không có để hàn phong thất vọng cực h ạ n chi hỏa cùng cực h ạ n chi băng tại hàn phong nơi tim hội tụ nhóm lửa hàn phong khí huyết chi tinh đồng thời cũng làm lạnh hàn phong sao đ ồ n g huyết dịch cái này khiến hàn phong không chỉ có thu hoạch được kinh người chiến lược tăng phúc đối lực lượng khống chế cũng tới đến một cái đỉnh điểm ngay sau đó hàn phong trên thân xuất hiện một kiện uy vũ ngự thần bào tay trái lại tại trên mặt một chảo d ữ tờn hư mặt xuất hiện hung lệ tiếng gào thét vang lên hàn phong khí chất lần nữa đại biến như là một đầu x u ấ t lồng hung thú nhắm người mà phệ cho dù là thái thản tuyết ma vương cũng không khỏi bị lúc này hàn phong chấn nhiếp một cái chớp mắt nhưng cũng vẻn vẻn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi thái thản tuyết ma vương quyền đầu đã đánh ra coi như hàn phong trên thân tán phát ra khí tức lại thế nào dọa người thái thản tuyết ma vương cũng không thấy đến hàn phong có thể c á c h này đủ để oanh sát tuyệt thế đấu l à một quyền oanh nhưng khi thái thản tuyết ma vương quyền đầu nện trên người hàn phong nháy mắt một màn kinh người phát sinh chỉ thấy hàn phong đồng thời huy quyền cùng thái thản tuyết ma vương bắt đầu so sánh hoàn toàn kém xa cánh tay phải vung ra s i n h s i n h cùng thái thản tuyết ma vương đối oanh một quyền nhưng thái thản tuyết ma vương trong tưởng tượng hàn phong bị nghiền ếp đến chết một màn cũng không có phát sinh ngược lại truyền đến một tiếng như là kinh lôi lóe sáng kinh người tiếng vang thái thản tuyết ma vương thậm chí từ trên cánh tay của mình cảm nhận được một cỗ đủ để khiến hắn lui lại lực phản chấn thái thản tuyết ma vương to lớn quyền đầu bỗng nhiên ở giữa không trung không được tiến thêm Giữ tợn mà mặt xấu xí nổi lên hiện ra cật lực thần sắc lực lượng dư ba hóa thành thực chất đem bát ngát băng nguyên chấn động đến như là như sóng biển phát động đứng lên mấy trăm đầu thái t h ả n vượn tuyết tất cả đều nghẹn ngào không ít tu vi còn thấp thái t h ả n vượn tuyết thậm chí cần trong tộc các trưởng bối trông non mới có thể đứng vững thân hình chúng nó một phương diện vì nhà mình vương giả thực lực mà thán phục một phương diện cũng tại vì hàn phong lực lượng mà kinh ngạc trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé thế mà về mặt sức mạnh cùng thái thản tuyết ma vương liều c á c h bất phân cao thấp đây không có khả năng kinh hãi nhất thuộc về thái thản tuyết ma vương hắn nhưng là thái thản vườn tuyết nhất tộc vương giả xem khắp toàn bộ đấu la đại lục có thể cùng bọn họ bộ tộc này so tài một chút khí lực có thể đếm được trên đầu ngón tay thân là vương giả thái thản tuyết ma vương tại lực lượng cái này một khối càng là đứng tại đấu la đại lục đỉnh phong cho tới bây giờ đều chưa từng bại đừng nói là thua. chính là thế lực ngang nhau tình huống đều chưa từng xuất hiện cho dù là băng đế cùng tuyết đế. cũng không có khả năng tại lực lượng phía trên cùng hắn chống lại cho tới bây giờ chỉ có hắn lấy hạ khắc thượng đạo lý. nhưng hôm nay, hắn lại ngay cả một nhân loại hồn thánh đều không thể đánh lui. thậm chí ẩm ẩm còn bị áp chế kinh sợ chừng to mắt. thái thản tuyết ma vương không cam lòng gào thét một tiếng. mi tâm sáng lên ấm ánh băng tuyết chi quang, gầm thét lên. Băng nguyên lĩnh vực cho bản vương c h ấ n trong lúc nhất thời, hàn phong p h ả n phất cảm giác toàn bộ băng nguyên đều tại nhắm vào mình, lăng lệ cực hàn khí tức cuốn tới, vô biên trọng áp rơi vào đầu vai, như là gánh vác toàn bộ băng nguyên có lĩnh vực trợ giúp, thái hàn tuyết ma vương ưu thế hiển thị rõ. làm cho hàn phong từng bước lui lại nhưng hàn phong trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa điểm vẻ kinh hoàng thậm chí hước cười một tiếng mi tâm đồng d ạ n g sáng lên mờ miệc thần quang nghiêm nhị chất vấn c h ấ n áp ta chỉ bằng ngươi sau một khắc chí ngự cách tuyệt lĩnh vực triển khai thái thản tuyết ma vương cảm giác toàn bộ thiên địa đều cự tuyệt mình liền ngay cả ngày bình thường thân cận nhất mình băng nguyên đều muốn mình cự tuyệt ở ngoài cửa không muốn lại trợ giúp hắn thái thản tuyết ma vương ngàn vạn lần không nên không nên tại hàn phong trước mặt khoe khoang l í n h vực băng nguyên l í n h vực làm thái thản tuyết ma vương tại đột phá mười vạn năm ràng buộc thời điểm mới giác tỉnh thiên phú l í n h vực uy lực của nó không thể nghi ngờ đứng ở băng nguyên phía trên gần như bất bại nhưng hàn phong t r í ngự cách tuyệt l í n h vực thế nhưng là thần vực hình thức ban đầu lại đi qua hàn phong thời gian dài lấy phòng ngự thần tính thai n g é n lại thêm hàn phong cùng phòng ngự thần vị thân hòa độ càng ngày càng cao uy lực của nó thậm chí so với thần giới một chút thần chi t ử l í n h vực còn cường đại hơn sao lại phàm là thế một c á c h l í n h vực có thể so sánh đừng nói là băng nguyên l í n h vực liền xem như tuyết đế tuyết vỗ diệu dương l í n h vực tại hàn phong chí ngự cách tuyệt l í n h vực trước mặt cũng muốn thấp một nửa hàn phong trong lòng khẽ cười một tiếng. thầm nghĩ, c h ấ n không được bạch lão đại thiên sát l í n h vực, thật đúng là không ngừng ngươi băng nguyên l í n h vực mất đi băng nguyên duy trì. dù là thái thản tuyết ma vương, trong lúc nhất thời cũng hoàng hốt. quát, ngươi làm cái gì có thể hàn phong nhưng căn bản không có ý định trả lời hắn. tại thái thản tuyết ma vương thất thần nháy mắt, bộc phát băng h ỏ a chi lực. lấy không thể đỡ chi thế. hướng thái thản tuyết ma vương ép đi. bại thái thản tuyết ma vương trong lòng hoảng loạn. bị hàn phong đột nhiên bộc phát lực lượng đạt được. thân thể khổng lồ lui lại nửa bước binh bại như n ú i đổ đồng lý. lui lại nửa bước về sau. thái thản tuyết ma vương khí thế liền rốt cuộc vận lên không được. vừa vặn tương phản chính là. hàn phong khí thế lại là càng ngày càng nghiêm trọng. hàn phong dựa thế mà lên thái thản tuyết ma vương cũng không còn cách nào ngăn cản hàn phong thế công cao mấy trăm thước thân thể khổng lồ trùng đ i ệ p ngã tại băng nguyên phía trên oanh thái thản tuyết ma vương áp sập toàn bộ băng nguyên trời đất sụp đổ vô số vụn băng cùng hàn khí che khuất bầu trời chỉ có một đạo toàn thân quấn quanh kim quang thân ảnh vững vàng đứng tại phế tích bên trong một kích này tuyệt không đối thái thản tuyết ma vương tạo thành c â y gì thực chất hóa tổn thương nhưng lại đánh nát thái thản tuyết ma vương thân là cực mắc ba ngày vương một trong kiêu ngạo thái thản tuyết ma vương vội vàng đứng lên vừa mới mở hai mắt ra đã nhìn thấy hàn phong đứng tại một đống dùng vụn băng đông ghét đắp lên mà thành băng chỗ phía trên cư cao lâm hạ nhìn xem mình một đôi đỏ lam dì sắc trong con mắt vô hỉ vô bi ngược lại mang theo một tia khinh thường hàn phong phía sau mười một mai mỹ lệ hồn hoàn chiếu giỏi thiên địa thấy cảnh này thái thản tuyết ma vương trong lòng dung mạnh coi như thái thản tuyết ma vương chưa hề đặt chân qua nhân loại địa bàn đối với nhân loại tu luyện phương thức cũng không lắm hiểu biết nhưng cho dù là dạng này hắn cũng biết đương thời cường đại nhất nhân loại tối đa cũng chỉ có chín cái hồn hoàn mà giống hàn phong loại này một người mười một mai hồn hoàn tình huống tại thái thản tuyết ma vương trong nhận thức biết chỉ có chân chính cái gì mới có thể đạt tới lúc này hàn phong mở miệng hàn phong như là nhất tôn dò xét thế gian thần minh thanh lãnh mở miệng chất vấn ngươi là nơi nào vương đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi quỳ xuống bốn tử năm đen hai đỏ mười một mai hồn hoàn đủ hiển đây tuyệt đối là đấu la đại lục từ trước tới nay chưa hề xuất hiện qua hồn hoàn phối trí nhìn xem giống như thần chi hàn phong thái hàn tuyết ma vương nhất thời thất thần thậm chí quên đứng lên xứng sờ nhìn xem hàn phong trong lòng càng là dâng lên một tia ngay cả chính thái hàn tuyết ma vương cũng không nguyện ý thừa nhận kính sợ mà cũng là ở thời điểm này hàn phong môi mỏng hé mở thanh lãnh thanh âm vang ở thái thản tuyết ma vương bên tai ngươi là nơi nào vương hàn phong ngữ khí u lãnh khinh thường p h ả n phất nhìn xuống sâu kiến thần long thái thản tuyết ma vương trong lòng rung mạnh có như vậy một nháy mắt hắn lại muốn hướng hàn phong thần phục vô luận là chính hàn phong hay là thái thản tuyết ma vương đều biết coi như thái thản tuyết ma vương quả thật hướng hàn phong thần phục hàn phong cũng sẽ không tiếp nhận hàn phong sở dĩ làm như thế chỉ là vì nhục nhã thái thản tuyết ma vương chỉ là vì triệt để đánh nát thái thản tuyết ma vương kiêu ngạo cùng tự tin vô luận là thân là cực bắc ba ngày vương một trong kiêu ngạo hay là thân là thái thản vượn tuyết chi vương kiêu ngạo hàn phong đều không muốn bỏ qua giết người chu tâm nếu là chỉ đơn giản như vậy để thái thản tuyết ma vương chết đi há có thể hiểu biết hàn phong mối hận trong lòng hàn phong thế nhưng là thù rất s a i ngươi mơ tưởng phát giác hàn phong dụng ý sau thái thản tuyết ma vương thông suốt đứng lên gào thét một tiếng cố nén quyết tâm đầu rung động điên cũng giống như chiều hàn phong tập sát mà đi buồn cười hàn phong hước cười một tiếng một đôi sừng trâu ở giữa ngưng tụ lại đáng sợ lực lượng đan xen cực hàn cùng cực nhiệt h a i cố hoàn toàn tương phản lực lượng hóa thành hoàn toàn mới hư thiểm hướng phía thái thản tuyết ma vương mặt điện x ạ đi nhìn thấy hàn phong thả ra hư thiểm thái thản tuyết ma vương đồng tử đột nhiên rụt lại hắn từ hàn phong một chiêu này bên trong cảm nhận được khí tức tử vong một kích này thậm chí tại không gian phía trên lưu lại một đảo vặn vẹo vết tích ra ngoài bản năng cầu sinh thái thản tuyết ma vương muốn tránh nhưng nghĩ tới vừa mới hàn phong này khinh miệt khinh thường ngữ khí cùng ánh mắt thái thản tuyết ma vương trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận vô hình lại ngạnh xinh xinh ngừng lại đối tử vong e ngại đều đã chuẩn bị né tránh thân thể dừng lại tiếp theo lại hướng phía hàn phong g i ế t tới nhưng thái thản tuyết ma vương cũng sẽ không ngu xuẩn đến dùng mình mi tâm loại này t ử huyệt đi đón hàn phong sát chiêu chỉ thấy thái thản tuyết ma vương nâng lên nguyên bản định triều hàn phong đập tới q u y ề n đầu ngược lại đón h ư thiểm tiến lên xuỳ thư thiểm không hề nghi ngờ xuyên thủng thái thản tuyết ma vương q u y ề n đầu nguyên bản khí thế hùng hổ q u y ề n đầu trở nên máu me đầm đìa thư thiểm thậm chí tại thái thản tuyết ma vương trên đầu vai gọt đi nhất đại khối huyết nhục cực hàn cùng cực nhiệt hai c ỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt theo vết thương tràn vào thái thản tuyết ma vương thể nội thái thản tuyết ma vương thân là cực bắc hồn thú bản thân cũng là cực hạn chi băng thuộc tính rất đúng gây nên chi băng tính nhẫn nại ngược lại là rất cao nhưng cực hạn chi hỏa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lại là gấp bội nóng rực liệt diếm nháy mắt đốt lượt thái thản tuyết ma vương toàn thân thái thản tuyết ma vương trên thân tuyết trắng lông tóc bị đốt thành đen nhánh thậm chí có mùi thịt truyền ra nhưng cho dù là dạng này thái thản tuyết ma vương trung quy là ngăn lại hàn phong hư thiểm có lẽ là vượt qua trong lòng sợ hãi nguyên nhân thái thản tuyết ma vương lại nhìn về phía hàn phong thời điểm đã đã không còn kính sợ cảm giác thái thản tuyết ma vương cuồng tiếu ba tiếng nguyên bản cũng đã gần muốn vỡ vụn kiêu ngạo lần nữa tái tạo một chút vô cùng dữ tợn gầm t h é p lên nhân loại bản vương chính là cực bắc thiên vương thái thản vượn tuyết nhất tục vương giả có thể thu hoạch được bản vương thần phục chỉ có tuyết đế coi như ngươi là chân chính thần minh cũng đừng hòng để bản vương khuất phục sống sau cùng thái thản tuyết ma vương lại ngửa mặt lên trời thét dài nói thái thản vĩnh diệu theo thái thản tuyết ma vương ngạo nghễ thanh âm vang tận mây xanh toàn bộ thái thản vượn tuyết nhất tục đều bị chúng nó vương giả khí độ chiết phục nhao nhao ngửa mặt lên trời gào to giống hống hống hống không có đột phá mười vạn năm tu vi. không cách nào miệng nói tiếng người. nhưng từ thái thản vượn tuyết nhóm này cao trong không khí, hàn phong cũng có thể cảm nhận được. chúng nó đây là tại đáp lại thái thản tuyết ma vương. hô hào thái thản vĩnh diệu bốn chữ này đạt được mình các thần dân duy trì. thái thản tuyết ma vương khí thế càng chứng càng cao. sau cùng thậm chí ẩ n ẩ n có cùng hàn phong chia đình chống lại dấu hiệu lấy vương giả chi thế chống lại thần minh chi thế hàn phong thấy thế ánh mắt không khỏi trầm xuống thái thản vượn g tuyết nhất tục cái này mọi người đồng tâm hiệp lực thái độ cùng thái thản tuyết ma vương đáy mắt kiêu ngạo để hàn phong rất là bất mãn ngoan cố chống cử ồn ào hàn phong không kiên nhẫn lệ hống một tiếng mấy đảo hư thiểm liên phát nhưng thái thản tuyết ma vương cũng đã càng đánh càng hăng không lùi mà tiến tới liều mạng thân chịu trọng thương cũng muốn khiêng hư tiểm triều hàn phong xông lại khí thế cùng tín niệm là một loại rất suy tâm đồ vật nhìn không thấy sờ không được nhưng hoàn toàn chính xác đối chân thực chiến lực có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng hàn phong thấy thế hư lạnh một tiếng chỉ có hai viên mười vạn năm hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên sau một khắc hàn phong dưới chân băng trụ vỡ nát một mặt to lớn thiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa d i ễ m đại thuấn hoành không xuất thế. đứng ở cực bắc chi địa băng nguyên phía trên mặt này đại thuấn xuất hiện trong nháy mắt. nhiệt độ không khí lên cao. liền ngay cả cực bắc chi địa khu hạch tâm muôn đời không tan huyền băng cũng bắt đầu hóa lỏng. có thể sưng khủng bố lúc này. thái thản tuyết ma vương cũng đã xếp tới hàn phong trước mặt. tuy nhiên nhìn ra mặt này đại thuấn không phải tầm thường. nhưng ở vương giả tín niệm duy trì phía dưới thái thản tuyết ma vương cũng cũng không lui lại ngược lại bảo hống một tiếng dùng đa máu thịt me bét quyền đầu hướng phía hàn phong đập tới tuy nhiên thái thản tuyết ma vương không có hướng dực thiên chi thuấn chân thân đập xuống nhưng hàn phong cùng dực thiên chi thuấn hai vị một thể nện hàn phong cùng nện dực thiên chi thuấn chân thân có cái gì khác nhau hàn phong thậm chí đều không có hoàn thủ mặc cho thái thản tuyết ma vương công k í c h r a thân chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền ra hàn phong đứng chắp tay thái thản tuyết ma vương một quyền này tựa như là đụng tới một mặt vô hình thành tường gắt gao đình tại hàn phong trước người không đủ nhất t r ư ờ n g khoảng cách địa phương thậm chí sau cùng thái thản tuyết ma vương còn kêu thảm một tiếng toàn bộ cánh tay phải nứt toát ra lộ ra bạc h cốt âm tại võ hồn chân thân phía dưới hàn phong vĩnh hằng chi ngự hiệu quả có thể đạt tới một trăm hai mươi phần trăm trong đó có hai mươi phần trăm là phản thương t ổ n hai mươi phần trăm công khích phản thương t ổ n cùng đã tấn thăng cực hàn chi hỏa nhật viêm tổn thương hay là rất khách quan hiện tại hàn phong coi như đứng bất động thái thản tuyết ma vương cũng không đánh nổi hàn phong tiếp tục công khích xuống dưới hàn phong không chỉ có xé lung tóc không thương thái thản tuyết ma vương thậm chí còn có thể chết bởi công kích của mình phía dưới nhưng hàn phong hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ chỉ thấy hàn phong thừa dịp thái thản tuyết ma vương cánh tay vỡ v ụ n thời gian nhảy lên thật cao đi vào thái thản tuyết ma vương phía sau phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu t r ắ n g kiện hỏa d i ễ m kim văn cánh tay đây là cuộc bộ hóa hỏa thần pháp tướng uy lực cũng sẽ không suy yếu bao nhiêu ra ngoài thuận tiện hàn phong cũng không có triệu hồi ra hoàn chỉnh hỏa thần pháp tướng. ngay sau đó, đầu này hỏa d i ễ m kim văn cánh tay gắt gao bắt lấy thái thản tuyết ma vương chưa kịp phản ứng đầu. hung hăng hướng phía rực thiên tri thuấn chân thân đập tới oanh lại là một tiếng vang thật lớn. tiền hậu giáp kích lực lượng tại thái thản tuyết ma vương trên đầu nổ tung. lại thêm giữa hai bên phản c h ấ n thái thản tuyết ma vương ra đầu đều nổ tung ra lúc này. thái thản tuyết ma vương đ ắ t là thất khiếu chảy máu, cánh tay phải băng liệt, hoàn toàn được x ư n g tụng là trọng thương khó trở lại, chớ nói chi là, hắn toàn thân trên dưới còn có cực hạn chi hỏa lực lượng tại tứ ngược nhưng dù vậy, thái thản tuyết ma vương cũng nương tựa theo sau cùng một tia ý chí bất khuất, thẳng tắp đứng tại băng nguyên phía trên, tràn đầy máu tươi trong h ố c mắt tràn đầy thuộc về vương giả kiêu ngạo cùng tự tin hắn tuyệt không khuất phục tại một nhân loại rất tốt hàn phong thấy cảnh này đã không có bất mãn cũng không hề động cho chỉ là khẽ cười một tiếng trở lại dực thiên chi thuấn chân thân đỉnh đầu yếu ớt nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này cái gọi là vương giả tín niệm đến cùng có thể kiên trì bao lâu hàn phong hai tay triển khai một trận vù vù tiếng vang lên hàn phong phía sau một viên tinh hồng sắc hồn hoàn bùng lên tách ra kinh người ánh sáng sau một khắc vô số quầng sáng xuất hiện ở chân trời làm thiên địa run rẩy lực lượng tràn ngập ra cực bắc chi địa cực hàn khí hậu cơ hồ đều muốn bị cải biến hàn phong tin tưởng cho dù là như bây giờ trạng thái thái thản tuyết ma vương khẳng định cũng biết chân trời những cái kia quầng sáng ý vị như thế nào coi như chưa thấy quà thái dương chân hỏa này cùng thái thản vượn tuyết trời sinh tương khắc lực lượng thái thản tuyết ma vương cũng không có khả năng không cảm giác được hàn phong cười tà một tiếng chợt đối thái thản tuyết ma vương mở miệng nói quỳ xuống hay là toàn bộ thái thản vượn tuyết nhất tục cùng ngươi lên đường đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi mốt tuyết đế ra mặt hàn phong thanh âm tại thái thản tuyết ma vương bên tai như là kinh lôi lóe sáng đinh t a y nhức ấp nguyên bản bởi vì vương giả tín niệm cùng t r ù n g tộc ý chí một lần nữa nhóm lửa dũng khí cùng lòng tin tại hàn phong nói xong câu đó về sau ầm vang sụp đổ còn lại chỉ có sợ hãi cùng hãi nhiên thái thản tuyết ma vương tự nhiên biết hàn phong là có ý gì chính là bởi vì hắn biết cho nên hắn mới sợ hãi thái thản tuyết ma vương đương nhiên không muốn quỳ xuống vô luận là thân là cực bắc thiên vương hay là thân là thái thản vượn tuyết nhất t ộ c vương, hướng một nhân loại q u ỷ xuống, đều quá mức hoang đường. từ xưa đến nay, chưa hề xuất hiện qua hồn thú hướng nhân loại q u ỷ xuống tình huống nếu như thái thản tuyết ma vương thật q u ỷ như vậy vô luận là hắn thái thản tuyết ma vương, hay là toàn bộ thái thản vượn tuyết nhất t ộ c thậm chí toàn bộ cực bắc chi địa. đều muốn bị đính tại s ỉ nhục trên kệ nhưng không quỳ xuống lại có thể thế nào thái thản tuyết ma vương cũng không cảm thấy hàn phong là đang g ặ p mình thông qua trước đó giao thủ hắn cũng đã minh bạch hắn không phải là đối thủ của hàn phong dù là hàn phong cũng không mạnh bằng hắn quá nhiều tại hàn phong võ hồn chân thân trèo trống phía dưới cũng là không cách nào vượt qua hồng câu huống chi chân trời những cái kia là cái gì có được cực hạn chi băng thuộc tính thái thản tuyết ma vương rất rõ ràng những cái kia đều là hàng thật giá thật thái dương chân hỏa cho dù là tại cực hạn chi hỏa bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại này gần như bao trùm toàn bộ bầu trời quần sáng chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta tê cả ra đầu nếu là tích chứa trong đó lấy thái dương chân hỏa toàn bộ bộc phát nó hậu quả thái thản tuyết ma vương không dám tưởng tượng nhưng không thể nghi ngờ chính là. Hàn phong nói tới. làm cho cả thái thản vượn tuyết nhất t ộ c cùng hắn chôn cùng. tuyệt không phải ăn nói xuân hừ thấy thái thản tuyết ma vương chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Hàn phong không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. đầu ngón tay khẽ động. chân trời một vệt ánh sáng ban bộc phát. đáng sợ thái dương chân hỏa hóa thành cột sáng. khuyên tiết mà xuống. thằng tắp nện xuống đến ngay tại trong đó phía dưới chính là một đầu tuổi nhỏ thái thản vượn tuyết tu vi không cao hơn ngàn năm dừng tay thấy cảnh này thái thản tuyết ma vương kinh sợ hét lớn một tiếng muốn ngăn lại hàn phong nhưng mình đầu lại bị hàn phong gắt gao n h ấ n tại dực thiên chi thuấn chân thân bên trên càng ráy dua lực phản chấn càng lớn thương thế cũng liền càng nặng hàn phong đối thái thản tuyết ma vương thanh âm mắt điếc tai ngơ sắc mặt bất động phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn hàn phong hoàn toàn chính xác có thể làm được thu phát tự nhiên nhưng hắn vốn là vì trấn nhiếp thái thản tuyết ma vương đánh nát thái thản tuyết ma vương kiêu ngạo để hắn khuất phục tại thái thản tuyết ma vương quỳ xuống trước đó sao lại bởi vì thái thản tuyết ma vương một câu liền đến đây dừng tay oanh liệt dương diệu ban tốc độ rất nhanh thoáng qua ở giữa cũng đã rơi xuống băng nguyên bị oanh ra một c á c h sâu không thấy đáy hố sâu đầu kia tuổi nhỏ thái thản vườn tuyết muốn chạy nhưng lại đã bị tức cơ khóa chặt chỉ có thể trơ mắt nhìn thái dương chân hỏa càng ngày càng gần để thái thản tuyết ma vương may mắn chính là tại hắn cơ hồ muốn mất lý trí thời điểm tối hậu quan đầu một đầu năm năm tu vi thái thản vượn tuyết lao ra ngăn tại đầu kia tuổi nhỏ thái thản vượn tuyết trước người s i n h s i n h vì đó chống đỡ một kích tuổi nhỏ thái thản vượn tuyết có thể sống sót năm vạn năm thái thản vượn tuyết c á c h này đã không so với nhân loại phong hào đấu la yếu chí ít tại c á c h này cực bắt chi địa khẳng định phải so độc cô bác càng mạnh nhưng dù vậy đầu này năm vạn năm thái thản vượn tuyết vẫn là bị đánh nát cả một khúc cánh tay thậm chí liền ngay cả bà vai đều bị xé nước thái dương chi hỏa quá khắc chế cực hạn chi băng thuộc tính hồn thú một đạo thê lương mà phấn nộ tiếng kêu thảm thiết tại băng nguyên phía trên quanh quẩn thanh âm truyền đến thái thản tuyết ma vương trong tay thái thản tuyết ma vương cơ hồ muốn đem răng cắn nát có thể hàn phong còn không có ý định bỏ qua hắn theo đạo thứ nhất liệt dương diệu ban rơi xuống băng nguyên phía trên mấy trăm đầu thái thản v ư ợ n tuyết đều cảm giác được mình đã bị tức cơ khóa chặt chính thái thản tuyết ma vương càng là cảm giác được trên người mình không còn có mười đạo thái dương chân hỏa khí cơ khóa chặt hai ngày trước cùng đái một bạch trận chiến kia liệt dương chi vũ bên trong hàn phong không phải là không thể khí cơ khóa chặt đái một bạch chỉ là không muốn a giờ này khắc này hàn phong đã mất đi kiên nhẫn sau một khắc hàn phong băng lãnh thanh âm vang lên đừng để ta lập lại một lần nữa ba giây đồng hồ bên trong không làm ra lựa chọn ngươi liền đợi đến sau khi chết lại sám hối đi hàn phong không thì sát nhưng hắn có thể chắc chắn thái thản tuyết ma vương khẳng định sẽ hạ quỳ hàn phong cược nổi coi như thái thản tuyết ma vương không quỳ cũng bất quá là để hắn được chết một cách thống khoái điểm nếu là quỳ, nay hàn phong sẽ rất giải hận nhưng thái thản tuyết ma vương không đánh cược nổi. hắn không biết hàn phong là ai. nhưng từ trước đó hàn phong sở tác sở vi bên trong đến xem. hàn phong làm ra chuyện gì ra. thái thản tuyết ma vương đều không cảm thấy kỳ quái huống chi. nhân loại vì một viên hồn cốt, thì sát mấy trăm đầu hồn thú sự tình, làm còn thiếu sao một giây đồng hồ đi qua. hàn phong rõ ràng cảm giác được bị n h ấ n trên d ự c thiên tri thuấn thái t h ả n tuyết ma vương đáy mắt mất đi trước đó ngạo nghễ phảng phất bị rút sạch khí lực chỉ còn lại một cái không xác hàn phong thấy thế nhích miệng cười một tiếng trực tiếp tán đi đầu nào hỏa d i ễ m kim văn cánh tay giây thứ hai mất đi trèo c h ố n g thái t h ả n tuyết ma vương lay động một chút giữ tợn mặt to bên trên lộ ra một vòng vẻ đau thương sau đó phù phù một tiếng n ú i tuyết thân thể quỳ dạp xuống băng nguyên phía trên theo thái thản tuyết ma vương quỳ xuống toàn bộ băng nguyên đều tràn ngập ra một c ỗ bi thương từng tiếng thuộc về thái thản vượn tuyết tiếng ai minh vang lên chúng nó đối hàn phong nổ h ỏ a như muốn ngập trời sát cơ n ồ n g nặc cơ hồ muốn nhuộm đỏ mảnh này băng nguyên nhưng thái thản tuyết ma vương lại không giờ khắc nào không tải ngăn lại lấy chúng nó thái thản tuyết ma vương không muốn nhìn thấy thần dân của mình đi chịu chết nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không hướng hàn phong quỳ xuống vài đầu vạn năm thái thản vượn g tuyết vừa đối mặt liền bị hàn phong đánh giết năm vạn năm thái thản vượn g tuyết bị hàn phong một cái hồn ký oanh thành trọng thương hàn phong phòng ngự không thể phá vỡ thậm chí còn tự mang phản thương tổn hàn phong l í n h vực có thể tùy tiện c h ấ n áp thái thản tuyết ma vương băng nguyên l í n h vực có thể xưng phàm trần trí cao hàn phong cực hàn chi hỏa hoàn mỹ khắc chế thái t h ả n vượn tuyết nhất tục coi như không chủ động công kích cực hàn chi hỏa cũng có thể đốt cháy hết thầy hàn phong cực hàn chi băng để hắn có được không kém gì thái t h ả n vượn tuyết băng xương tính nhẫn nại cái gọi là cực hàn phong bảo đối với hắn mà nói thùng giống kêu to thái thản tuyết ma vương phủ phục tại hàn phong dưới chân, dùng gần như cầu khẩn thanh âm, run giọng nói, bản, ta có thể chủ động hiến tế, dâng lên tu vi cùng hồn cốt, chỉ cầu ngươi không nên thương tổn tộc nhân của ta hàn phong cư cao lâm hạ nhìn xem thái thản tuyết ma vương, đáy mắt vô hỉ vô bi, chỉ là lại một lần hỏi, ngươi là nơi nào vương ta. thái thản tuyết ma vương nghe vậy trầm mặc một hồi hay là hồi đáp ta là a thái ta không phải vương từ nay về sau thái thản vượn tuyết nhất tục vĩnh viễn không vương giả nghe được câu này nói bừa hàn phong mới cười cười hài lòng hàn phong tàn nhẫn sao coi như hàn phong chính mình cũng không thể không thừa nhận mình việt át đánh nát thái thản vượn tuyết nhất tục ngông nghinh lấy thái thản v ư ờ n tuyết nhất t ộ c tồn vong cứng bức thái thản tuyết ma vương quỳ xuống dùng tộc nhân tử vong kích thích thái thản tuyết ma vương để thái thản tuyết ma vương ngay trước tất cả thái thản v ư ờ n tuyết trước mặt tuyên bố thái thản v ư ờ n tuyết nhất t ộ c vĩnh viễn không vương giả đây đều là thực sự ác nhân hành vi nhưng khi đó thái thản tuyết ma vương muốn oanh sát hắn cùng thiên nhận tuyết thời điểm lại nên như thế nào tính lên thế gian này có một số việc vốn cũng không có phân đúng sai chỉ có có nên hay không làm làm không nên làm sự tỉnh tự nhiên là phải bỏ ra đại giới xem ở tuyết đế trên mặt mũi hàn phong cũng sẽ không bị tiêu diệt toàn bộ thái t h ả n vượn tuyết nhất tục hắn cũng không sợ thái t h ả n vượn tuyết nhất tục trả thù hồn thú tu luyện vốn là so với nhân loại chậm hơn rất nhiều các l o à i thái thản vượn tuyết nhất tục lại xuất hiện một đầu thái thản tuyết ma vương l o à i tồn tại này hàn phong đã sớm thành thần tiêu g i a o áp hữu áp báo tại biết ta là thần chỉ truyền nhân thời điểm bắt đầu ngươi liền nên cột u đuôi làm thú vật hàn phong trong mắt không có thương xót chỉ có thật sâu đạm mạc làm xong hết thầy hàn phong đối thái thản tuyết ma vương hận ý cũng tán đến không sai biệt lắm hiện tại mảnh này băng nguyên bên trong còn có thể hấp dẫn hàn phong lực chú ý cũng chỉ có thái thản tuyết ma vương hồn cốt cùng hồn hoàn thái thản tuyết ma vương hờ hứng không có trả lời hàn phong ngược lại là không có để thái thản tuyết ma vương hiện tại liền hiến tế hàn phong còn muốn tìm thời gian tẩy đi đạt đến băng võ hồn trước bốn mai hồn hoàn thậm chí hàn phong đều không cần thái thản tuyết ma vương hiến tế hắn còn muốn mượn thái thản tuyết ma vương mệnh để hoàn thành phòng ngự thứ năm thần kiểm tra đâu a thái hàn phong cùng thái thản tuyết ma vương ở giữa cùng trầm mặc một hồi về sau hàn phong hít sâu một hơi đang định nói cái gì chỉ nghe thấy một đạo thanh lãnh đến cực hạn thanh âm từ trong gió tuyết vang lên nghe được thanh âm này vô luận là hàn phong hay là thái thản tuyết ma vương cũng không khỏi sắc mặt biến đổi bọn họ đều biết thanh âm này đây là tuyết đế thanh âm tuyết đế xuất hiện vào lúc này là vì cái gì hàn phong cùng thái thản tuyết ma vương đều đoán được đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi hai khẩu x u ấ t cuồng ngôn theo tuyết đế thanh âm rơi xuống một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh tại xa xa trong gió tuyết hiện hiện ra một đầu trắng nõn tóc dài thẳng rủ xuống lòng bàn chân thiên lam sắc đôi mắt biến ảo khôn lường thấu triệt p h à n g phất có thể nhìn thấu hết thầy ánh mắt lúc này lại mang theo một tia phức tạp cùng nặng nề cao khiết mà tuyệt mỹ trên mặt hiện ra mắt trần có thể thấy thần sắc lo lắng hàn phong không thể không thừa nhận chính là trông thấy dạng này tuyết đế cho dù là hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình tuyết đế thân cao thậm chí so hàn phong còn muốn thấp hơn một chút cùng mấy trăm đầu cao lớn thái thản vượn tuyết bắt đầu so sánh tuyệt đối không gọi được dễ thấy hai chữ nhưng tuyết đế lại giống như là băng tuyết s ủ n g nhi hiện thân nháy mắt cực bắc chi địa bên trong thiên địa phảng phất đều nhiều một phần linh động cùng vui thích liền ngay cả tung bay tuyết hoa giống như đều trở nên càng thêm ấm ánh để người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía tuyết đế hàn phong vì tuyết đế kinh diếm mỹ lệ thất thần nháy mắt nhưng theo sát mà tới chính là đồng tử co r ụ t lại hút mắt nhắm lại lộ ra một tia cảnh giác so với hàn phong lần trước nhìn thấy tuyết đế bây giờ tuyết đế càng thêm cường đại mới trôi qua một năm mà thôi nhưng bây giờ tuyết đế cũng đã vô hạn tiếp cận bảy mươi vạn năm tu vi hàn phong không chút nghi ngờ tuyết đế t ù y thời có thể dẫn tới thiên nhiếp nhưng rất hiển nhiên tuyết đế không muốn thâm hải ma hình vương như thế một mực truy cầu tu vi được chứng kiến rộng lớn hơn thiên địa tuyết đế rõ ràng hơn ngăn ở nàng con đường thành thần bên trên trở ngại là cái gì giống thâm hải ma hình vương như thế hành động bất quá là tự tìm đường chết tuyết đế muốn để mình mỗi một lần đột phá đều biến thành một lần t h ô i biến chỉ có như thế hồn thú xuất thân tuyết đế mới có một tuyến thành thần cơ hội c á c h này cũng liền mang ý nghĩa tuyết đế càng thêm cường đại hàn phong đương nhiên biết tuyết đế lúc này xuất hiện là vì cái gì đơn giản chính là cho thái thản tuyết ma vương cầu tình đến a cũng bởi vậy tuyết đế thực lực tăng vọt hàn phong tự nhiên sẽ sinh ra lòng kiêng k ỷ về phần thái thản tuyết ma vương trông thấy tuyết đế nháy mắt trên gương mặt dữ tợn hiện lên một đạo rõ ràng vẻ xấu hổ hắn đương nhiên cũng biết tuyết đế vì sao lại xuất hiện nhưng so sánh với để tuyết đế cứu mình nhất mệnh thái thản tuyết ma vương tình nguyện tuyết đế chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy thê thảm chán nản bộ dáng có loại ý nghĩ này thái thản tuyết ma vương vô ý thức muốn đứng lên thái thản tuyết ma vương bàng thạc thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn muốn đứng lên, lấy toàn mình sau cùng mặt mũi. nhưng thái thản tuyết ma vương một cử động kia lại bị hàn phong phát giác. chỉ thấy hàn phong một đôi đỏ lam d ị đồng bên trong hung quang lói lên. c h í ngự cách tuyệt lĩnh vực giữa trời rơi xuống. gắt gao đặt ở thái thản tuyết ma vương đỉnh đầu. vô biên chi thế như là đồi núi. đem thái thản tuyết ma vương vừa mới nâng lên một chút đầu lâu hung hăng nhẫn trở về để ngươi ngẩng đầu sao hàn phong quát lạnh tiếng vang lên băng lãnh ánh mắt rơi trên người thái thản tuyết ma vương thái thản tuyết ma vương vừa mới dâng lên điểm kia đáng thương dũng khí nháy mắt liền dập tắt từ thái thản tuyết ma vương hướng hàn phong quỳ xuống này một cái chớp mắt bắt đầu thái thản tuyết ma vương liền đã không có chống lại hàn phong năng lực lúc này thái thản tuyết ma vương trong lòng chỉ có đối hàn phong e ngại cùng sợ hãi lần nữa ngăn chặn thái thản tuyết ma vương hàn phong trên mặt không có tự đắc ánh mắt đạm mạt hướng xa xa tuyết đế ném đi trên mặt nhìn không ra hỉ n ộ xa xa tuyết đế thấy thế không khỏi than nhẹ một tiếng tuy nhiên hàn phong một câu đều không có nói với tuyết đế nhưng hàn phong trong mắt lại tràn đầy đối tuyết đế chất vấn hàn phong cũng không phải là đang hỏi tuyết đế vì sao lại xuất hiện mà là tại tuyết đế là có hay không muốn cứu thái thản tuyết ma vương làm băng thần đại tư tế vì cùng hải thần đảo ba tắc tây hàn phong mỗi một cái cùng băng thần thần v ị có liên quan thần kiểm tra tuyết đế đều như lòng bàn tay hàn phong không tin tuyết đế không biết mình tại sao phải giết thái thản tuyết ma vương nói câu khó nghe nếu như hàn phong không cần tẩy đi đ ạ t đến băng võ hồn trước bốn mai hồn hoàn, coi như tuyết đế hiện tại ra mặt ngăn cản cũng vô dụng, hàn phong vẫn như cũ sẽ dứt khoát quyết nhiên lấy thái thản tuyết ma vương tánh mạng ai rằng co nửa ngày. tuyết đế cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng. nói ra, hàn phong bỏ qua a thái. trước đó hết thầy. chắc hẳn ngươi đúng a thái cũng không có cái gì oán hận có thể nói a từ nay về sau. t á i thản vượn tuyết nhất tục cũng vô pháp lại đối ngươi sinh ra nửa điểm uy hiếp ngươi muốn giết a thái chỉ là muốn a thái trên người hồn hoàn cùng hồn cốt thôi ta có thể cho ngươi đồng d ạ n g mười vạn năm tu vi tuyệt không so a thái h i ế u tuyết đế không có cùng hàn phong lá mặt lá cháy thẳng vào chính đề nói ra quan trọng như hàn phong suy nghĩ đồng d ạ n g tuyết đế biết rõ hàn phong mục đích của chuyến này cùng động cơ thậm chí tuyết đế s o hàn phong tưởng tượng càng thêm hiểu hắn ý nghĩ từ hàn phong đặt chân cực bắc chi địa một khắc này bắt đầu tuyết đế liền đã lòng có cảm giác nếu như nàng thật muốn ngăn cản hàn phong cùng thái thản tuyết ma vương chạm mặt hoàn toàn có thể tại mấy ngày trước đó liền xuất hiện tại hàn phong trước mặt hoặc là sớm thông chi thái thản tuyết ma vương để hắn né tránh hàn phong nhưng tuyết đế hết lần này tới lần khác phải chờ tới hàn phong mài nhỏ thái thản tuyết ma vương y ê u ngạo cùng lòng tin để thái thản tuyết ma vương khuất nhục sau khi quỳ xuống mới vừa vặn xuất hiện bản này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề tuyết đế dĩ nhiên không phải vì để hai người bọn họ bại câu thương tuyết đế cũng không có cái gì ngư ông thủ lợi có thể thu tuyết đế sở dĩ làm như thế chẳng qua là để hàn phong phát tiết trong lòng đối thái t h ả n tuyết ma vương bất mãn cùng oán hận a oan gia nên giải không nên ghét một mực tránh n ẽ là giải quyết không biện pháp coi như tuyết đế có thể hộ đến thái t h ả n tuyết ma vương nhất thời cũng hộ không đồng nhất thế v ẫ n là câu nói kia các loại hàn phong thành thần về sau cho dù nàng tuyết đế đột phá chán tám mươi vạn năm tu vi chẳng lẽ liền dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn vì bảo vệ thái thản tuyết ma vương mà nghịch thế phạt thần sao tuyết đế còn không có vĩ đại như vậy hay là chờ mong hàn phong đại nhân rộng lượng vậy thì càng thêm hoang đường hàn phong cùng thái thản tuyết ma vương ở giữa nhất định phải có một người thiệt thòi lớn nhưng hàn phong thân phận cùng thiên phú liền đã nhất định là sau cùng bên thắng c á c h này thiệt thòi lớn thái thản tuyết ma vương nhất định phải ăn cho nên hôm nay đã phát sinh hết thảy đều là thái thản tuyết ma vương cùng thái thản vượn tuyết nhất t ộ c chúng đích chi hiếp thôi không cần cũng không thể phàn nàn cái gì bây giờ nhìn lại tuyết đế cách làm vẫn còn có chút hiệu quả chính như tuyết đế nói tới đồng d ạ n g làm nhiều như vậy hàn phong khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm sở dĩ còn muốn xếp thái thản tuyết ma vương trừ chảm thảo trừ căn bên ngoài chính là vì thái thản tuyết ma vương trên người hồn cốt cùng hồn hoàn nếu như tuyết đế thật có thể giống nàng nói đồng dạng cho hắn đủ cường đại mười vạn năm hồn cốt cùng hồn hoàn hàn phong hoàn toàn chính xác có thể suy tính một chút nhưng hàn phong hiển nhiên không tin tuyết đế tuyết đế nói có thể dùng khác mười vạn năm hồn cốt cùng hồn hoàn đổi thái thản tuyết ma vương mệnh như vậy vấn đề đến dùng của ai hồn cốt cùng hồn hoàn đến trả cố hàn phong biết toàn bộ cực bắc chi địa cũng liền tam đại tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú tuyết đế băng đế cùng thái thản tuyết ma vương tuyết đế không có khả năng quên mình vì người đầu tiên liền có thể bài trừ như vậy còn lại cũng là băng đế không nói đến băng đế cùng thái thản tuyết ma vương ai cùng tuyết đế quan hệ càng thân cận tuyết đế có thể hay không làm loại chuyện này ai cũng đã nói hàn phong chuẩn bị bỏ qua băng đế tu vi gần ba mươi vạn năm cực hạn chi băng thuộc tính cường đại hung thú hoàn mỹ phù hợp hàn phong đạt đến băng võ hồn chẳng lẽ tuyết đế cảm thấy cũng bởi vì băng đế cùng hàn phong ở giữa không oán không cừu hàn phong liền sẽ bỏ qua như thế một cái sáng loáng cơ duyên sao h ư ớ n g chi không nên quên hàn phong còn có một cái phòng ngự thứ năm kiểm tra chờ lấy hắn đâu nếu là đổi lại băng đế hàn phong hiện tại nhưng không có năng lực đơn độc săn ế tu t vi gần ba mươi vạn năm băng bích đế hoàng b ỏ cạp ha <cười> ha hàn phong khẽ cười một tiếng trong mắt kiêng kỳ cùng chất v ẫ n không thay đổi chỉ là nhàn n h ạ t trả lời đa tạ tiền bối ý đẹp ta vẫn là càng thêm thích thái thản tuyết ma vương một điểm đối với hàn phong cự tuyệt tuyết đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thậm chí liền ngay cả hàn phong suy nghĩ trong lòng tuyết đế đều đoán được một hai ngươi trước không cần vội vã c ử tuyệt ta nói tới hồn cốt cùng hồn hoàn cũng không phải là chỉ có một viên hoặc là hai viên mà chính là dòng giã chín cái tuyết đế lắc đầu thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút trầm giọng nói ta có thể cung cấp ngươi thứ hai v õ hồn cần thiết tất cả hồn hoàn cùng đối ứng hồn cốt đồng thời tu vi đều không thua kém mười vạn năm tuyết đế t h o ả i âm rơi xuống thái thản tuyết ma vương cái đầu cuối thấp sỏ bỗng nhiên chừng to mắt phàn phất khó có thể tin nhưng t r í ngự cách tuyệt lĩnh vực áp chế lại làm cho hắn không cách nào động đ ẩ y hàn phong lại là khẽ giật mình sau đó cuồng quyến cười ha hả buồn cười hàn phong khoa trương tiếng cười quanh quẩn tại băng nguyên phía trên nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt tương phản hàn phong trong mắt tràn đầy lãnh ý nói tiền bối chẳng lẽ khi ta dễ bị l ừ a không thành tuyết đế câu nói này thực tế là quá hoang đường tại c á c h này thập hung không ra thời đại ngay cả hàn phong cũng không biết đi đâu đi tìm cửa đầu mười vạn năm hồn thú ra nhưng tuyết đế lại nói muốn cho hắn thứ hai võ hồn cần thiết tất cả hồn hoàn cùng đối ứng hồn cốt hoàn toàn cũng là mở mắt nói lời b i ệ t đặt a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hay cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi ba cực bắc chỗ càng sâu huyền minh bê hôm qua có chút người thật to nói gần nhất nội dung cốt truyện nước bởi vì trước mắt nội dung cốt truyện muốn bắt đầu thu nạp nhất định phải có một đoạn quá độ nội dung cốt truyện nếu như tuyết đế dùng một đầu mười vạn năm hồn thú cùng hàn phong đồng giá trao đổi hàn phong có lẽ sẽ còn tin tưởng một hay nhưng tuyết đế lại không xấu hổ muốn dùng cửa đầu mười vạn năm hồn thú tánh mạng đ ổ i thái t hàn tuyết ma vương một c á c h mạng đây quả thực là lời nói vô căn cứ không sai cũng là không xấu hổ cũng là lời nói vô căn cứ ngay cả chính hàn phong đều không nghĩ tới thứ hai võ hồn có thể chín c á c h mười vạn năm tuyết đế lại dám nói như thế tuyết đế là thần không thành tiền bối hảo ý ta xin tâm lính, tha thứ khó tòng mệnh hàn phong lãnh đạm từ chối tuyết đế. trong lời nói, cũng không quá mức kính ý hoặc là sợ hãi. tuy nhiên tuyết đế là cực bắt ba ngày vương đứng đầu, cho dù nói là nói là đương thời hồn thu chi đ ỉ n h cũng không đủ, cùng không còn sống lâu nữa thâm h ả i ma kình vương so ra. tuyết đế vô luận là tiềm lực hay là tương lai, đều càng thêm cường đại, nhưng dù vậy, hàn phong vẫn như cũ không có sợ hãi thậm chí có thể nói đổi mặt khác bất luận cái gì một đầu hung thú ở đây hàn phong cũng không thể cứng như vậy khí tuyết đế thế nhưng là băng thần đại tư tế hàn phong người hộ đạo tuyết đế thành thần cơ hội cùng hàn phong có sâu xa quan hệ cho dù hàn phong cái gì đều không nói với tuyết đế trực tiếp làm t h ị t thái t h ả n tuyết ma vương lấy tuyết đế lãnh ngạo tính tình cũng sẽ không nói cái gì. làm hết mình, nghe thiên mệnh, chỉ thế thôi thân là băng thần truyền nhân, ngươi không nên như thế vội vàng sao động. thấy hàn phong một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ, tuyết đế nhẹ g i ọ n g khuyên giải nói. hàn phong trong lòng khiêng thường hừ lạnh một tiếng, nghiêm chỉnh đã mất đi tính nhẫn nại. hiện tại hàn phong suy nghĩ trong lòng, chỉ là làm sao đẩy ra tuyết đế. sau đó đem thái thản tuyết ma vương đánh cho tàn phế. tẩy đi đạt đến băng trước bốn mai hồn hoàn về sau sau cùng làm thịt thái thản tuyết ma vương hấp thu hắn hồn hoàn cùng hồn cốt đương nhiên nếu như thái thản tuyết ma vương sản xuất hồn cốt thuộc về nửa phải thân thể n à y hàn phong cũng chỉ có thể nhìn đau bỏ chi so sánh dưới hay là tương lai băng h ỏ a cùng tế đối hàn phong mà nói càng trọng yếu hơn về phần tuyết đế cái gọi là vội vàng sao động hàn phong cũng không thèm để ý hàn phong cũng không phải đơn thuần băng thần truyền nhân hắn hay là hỏa thần truyền nhân đâu thân là hỏa thần truyền nhân vội vàng sao động một điểm có vấn đề sao ta biết trong lòng ngươi lo nghĩ cực bắc chi địa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy tuyết đế thấy hàn phong như vậy khó chơi bộ dáng đành phải tiếp tục giải thích nói còn nhớ thỏa đáng sơ cực bắc chỗ sâu bạo động cực bắc chi địa truyền thừa ngàn vạn năm hồn thú số lượng v i ễ n siêu tưởng tượng của ngươi tuyết đế khi tuyết đế nói ra câu nói này thời điểm thái thản tuyết ma vương đột nhiên đỉnh lấy trí ngự cách tuyệt lĩnh vực áp lực ra sức gào thét một tiếng thái thản tuyết ma vương tình nguyện vừa chết chi nhưng tuyết đế nhưng căn bản không để ý đến thái thản tuyết ma vương tuyết đế chỉ là đến trả c á c h ăn tình cùng thái thản tuyết ma vương không hề có một chút quan hệ nếu không phải thái thản tuyết ma vương là bởi vì giúp nàng mới tội hàn phong hàn phong muốn giết thái thản tuyết ma vương tuyết đế một câu cũng sẽ không nói thái thản tuyết ma vương ngăn cản đối tuyết đế mà nói không có chút ý nghĩa nào tuy nhiên thái thản tuyết ma vương như vậy gì thường thái độ lại gây nên hàn phong chú ý hàn phong thật sâu nheo cặp mắt lại đầu ngón tay khẽ động chí ngự cách tuyệt l í n h vực hung hăng đè xuống thái thản tuyết ma vương chấn đồng trong lòng một đôi thú đồng đều muốn lồi ra đến cẩn thận hồi tưởng lại ban đầu ở thu hoạch được băng thần truyền thừa thời điểm cực bắc chi địa chỗ sâu s ắ c thực truyền đến rất nhiều tràn ngập hung lệ khí tức tiếng giống giận dữ những cái kia tiếng giống giận dữ cho dù khác rất xa hàn phong cũng có thể cảm nhận được không kém gì tám vạn năm tu vi lúc ấy hàn phong tuyệt không để ở trong lòng hiện tại nhớ tới cực bắc chi địa hoàn toàn chính xác có thật nhiều hàn phong không biết địa phương lui một vạn bước giảng cùng là đại hình hồn thú khu quần cư tinh đấu đại s â m lâm sinh mệnh chi dưới hồ đang ngủ say đế thiên các loài hung thú thậm chí còn có ngân long vương như vậy nhịp thiên tồn tại niết bàn tại đây liền ngay cả lạc nhật s â m lâm loại này tiểu rừng rậm cũng có băng hỏa l ư ỡ n g nghi nhãn loại này thiên địa bảo bối cảnh cực bắc chi địa không nên như thế đơn sơ a nghĩ tới đây hàn phong trong lòng không khỏi nhảy một cái đáy mắt không kiên nhẫn cùng cảnh giác tán đi rất nhiều trần trờ nhìn về phía tuyết đế tuyết đế thấy thế không khỏi thở phào chí ít có thể giao lưu tuyết đế hít sâu một hơi giống như là quyết định thanh âm nhiều mấy phần nặng nề i m tai nói đấu la đại lục có tứ phương cực tây vì sa mạc trừ sát lục chi đô không người biết được còn có là tồn tại gì cực đông cùng cực nam đều là đại dương minh mông minh mông vô b ở cực bắc là băng nguyên vạn cổ vĩnh đông lạnh từ xưa đến nay liền có vô số hồn sư muốn biết tứ phương bên ngoài là thế giới như thế nào chúng ta hồn thú cũng không n g o ạ i lệ hàn phong nghe vậy khói mắt không khỏi lộ ra ruột quyệt thần sắc người khác không biết hắn nhưng là biết đến vô luận là cực đông cực tây hay là cực nam cực bắc bên ngoài đều là đại dương minh mông một mảnh đại dương minh mông bị ngạn còn có một mảnh tên là nhật nguyệt đại lục hồn đảo văn minh tồn tại nhưng vô luận là từ cái kia phương hướng xuất phát sau cùng đều là khác đường quay về đi khắp toàn bộ tinh cầu về sau sẽ trở lại nguyên điểm tinh cầu là tròn điểm này ở thời đại này tại phiến đại lục này chỉ sợ cũng chỉ có hàn phong biết nhưng hàn phong cũng không có nói cái gì dù sao ở thời đại này vô luận là nhân loại hay là có trí tuổi hồn thú phổ biến tán đồng trời tròn đất vuông đem đấu la đại lục xem như thế giới trung điểm hàn phong nhưng không có g i á o hóa toàn thế giới dự định tuyết đế cũng không có chú ý tới hàn phong trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa nói tiếp còn lại tam phương đối với chúng ta mà nói đều quá xa xôi nhưng cực bắc chi địa lại là sinh dưỡng chỗ của chúng ta ngàn vạn năm trước liền có hồn thú bắt đầu thăm dò cực bắc chi địa càng bên ngoài thế giới những n à y hồn thú bên trong có chút cho rằng tứ phương cực hạn tồn tại giới bích chỉ cần đánh nát giới bích liền có thể tiến vào thần giới có chút cho rằng tứ phương bên ngoài có một cái thế giới khác tồn tại có thành tựu thần chi cơ cũng có chút thuần túy là vì đột phá cảnh giới trước mắt s à n g buộc nhưng vô luận như thế nào cực bắc chi địa t ử xưa đến nay liền có vô số hồn thú rời đi mảnh này băng nguyên tuyết đế câu nói này nói xong hàn phong trước mắt nhất thời sáng lên tuyết đế khẳng định vẫn chưa nói xong nhưng hàn phong đã đại khái đoán được cho nên bọn họ hiện tại cũng còn sống sao tu vi như thế nào hàn phong khói miệng đột nhiên n í c lên có chút ít phấn khởi truy vấn tuyết đế nghe vậy xứng sờ hiển nhiên không nghĩ tới hàn phong lại nhanh như vậy liền tóm lấy trọng điểm nhưng tuyết đế lại là lắc đầu phức tạp nói không phải toàn bộ cực bắc chi địa chỗ sâu vẫn như cũ là một mảnh băng nguyên thậm chí đều không có so cực bắc chi địa khu hạch tâm càng thêm cực hạn băng hàn nhưng lại có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng vùng thế giới kia cố lực lượng kia cùng đấu la đại lục bất luận một loại nào lực lượng cũng khác nhau cao quý thậm chí thần thánh cùng trong truyền thuyết thần tính đều có chỗ tương đồng vô số đặt chân vùng thế giới kia hồn thú đều bị cố lực lượng này hấp dẫn, ngừng chân ở đây. nhận định phần này lực lượng chính là thần linh trong truyền thuyết khí tức, đại lượng hút, có thể những này hồn thú không nghĩ tới chính là, cố lực lượng này mang theo âm tà khí tức, tăng cao tu vi đồng thời, cũng đối linh hồn sinh ra không thể nhịp ảnh hưởng cố lực lượng kia. ta xưng là huyền minh khí tức, bây giờ, những cái kia hồn thú đều đã mất lý trí biến thành hung thú tồn tại trí nhớ cũng không có gì thất nhưng lại thì sát vô cùng thực không dám g i ấ u xếm làm cực bắc thiên vương đứng đầu ta lớn nhất nhiệm vụ chính là ngăn cản những n à y mất lý trí các hồn thú xông vào cực bắc chi địa nói xong lời cuối cùng tuyết đế tuyệt mỹ trong mắt hiện ra một vòng phiền muộn chi sắc xa xa nhìn về phía khô hạt tâm càng phương bắc yếu ớt nói về phần cực bắc chi địa bên ngoài là cái gì chúng ta vẫn như cũ không biết có năng lực có nghị lực đi xuyên việt này phiến tràn ngập huyền minh khí tức thiên địa các hồn thú không có một c á c h trở về mà ta cũng không có súng khí đi đối mặt này phần không biết hàn phong lúc này không khỏi trợn mắt chừng một cái tuyết đế lần này căn bản chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo hàn phong lại không muốn biết cực bắc chi địa bên ngoài có cái gì đối tuyết đến nói tới cái chủng loại kia huyền minh khí tức hàn phong hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ nhưng bây giờ hàn phong muốn biết chính là những cái kia còn sống ở huyền minh chi địa các hồn thú có hay không tu vi vượt qua mười vạn năm có thể hay không cho hắn cung cấp hồn cốt cùng hồn hoàn tựa hồ là phát giác được hàn phong bạch nhãn tuyết đế ngứ khí ngưng lại trầm ngâm một hồi về sau nói ra chỉ có năm vạn năm tu vi trở lên hồn thú mới có được nhân loại linh trí huyền minh chi địa bên trong tất cả hồn thú tu vi đều không thua kém năm vạn năm chỉ là ta biết rõ tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú liền có bảy con nhiều cẩn thận tìm kiếm một phen tề tổ chín cái mười vạn năm hồn hoàn chắc hẳn không phải vấn đề gì đ â u la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi bốn hồn huyết nô ấm bảy con mười vạn năm hồn thú chính là bảy viên mười vạn năm hồn hoàn cùng bảy khối mười vạn năm hồn cốt đây là hàn phong chưa hề nghĩ tới sự tình từ xuyên việt đến thế giới này bắt đầu thẳng đến tuyết đế đem huyền minh chi địa tồn tại cáo chi hàn phong trước đó hàn phong đều không cảm thấy mình có thể tại không có thần minh trợ giúp tình huống dưới thu hoạch được nhiều như vậy mười vạn năm cấp bậc hồn hoàn coi như hàn phong thân phụ tam đại thần vị truyền thừa hắn cũng không dám nghĩ như vậy cho dù là thiên mệnh c h i tử đường tam tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ từng thu được năm mai tu vi vượt qua mười vạn năm hồn hoàn trong đó tiểu vũ hiến tế viên kia mười vạn năm hồn hoàn cuối cùng vẫn là dùng để phục sinh tiểu vũ đi cố hàn phong biết toàn bộ đấu la đại lục cũng liền như vậy mấy đầu mười vạn năm hồn thú ai có thể nghĩ tới cực bắc chi địa chỗ sâu còn có một mảnh hàn phong chưa hề biết được qua thiên địa có thể nói nếu không phải hải thần cho đường tam tăng lên năm vạn năm hồn hoàn tu vi đường tam tuyệt không có khả năng như nguyên tắc như vậy mười tám mai hồng sắc hồn hoàn nghĩ tới đây trong lúc nhất thời hàn phong trong đôi mắt bắn ra nóng sự tinh quang nhìn thấy hàn phong thần sắc biến hóa tuyết đế biết hàn phong đã đồng ý nhưng áng mắt lại hiện lên một tia ảm đạm nếu như có thể tuyết đế cũng không muốn dùng huyền minh chi địa những hồn thú kia tánh mạng đi đổi thái thản tuyết ma vương tánh mạng nói cho cùng những cái kia hồn thú cũng đều từng là cực bắc chi địa thiên vương một trong trong đó thậm chí có tuyết đế quen biết tồn tại nếu như bọn họ còn có lý trí còn sót lại tuyết đế cũng sẽ không làm quyết định như vậy nhưng tuyết đế cũng là thân bất do kỳ a hít sâu một hơi tuyết đế đối hàn phong mở miệng nói nếu như ngươi đồng ý ta mang ngươi tẩy đi hồn hoàn về sau chỉnh đốn một phen liền đi huyền minh chi địa đi có thể để tuyết đế không nghĩ tới chính là hàn phong lại là khoát khoát tay mặt lộ vẻ phượt huyệt chi sắc nói trước chờ một chút nơi này còn có một số vấn đề cần giải quyết hàn phong ánh mắt rơi xuống thái thản tuyết ma vương trên thân ý vì t h â m trường nhích nhích khó e miệng tuyết đ ấ còn có vấn đề chưa nói rõ ràng tỉ như huyền minh chi địa bên trong hồn thú linh hồn bị huyền minh chi khí ảnh hưởng có hay không còn có thể giống tầm thường hồn thú như vậy săn bắt hồn hoàn hồn cốt lại tỉ như những cái kia hồn thú thực lực như thế nào hàn phong phải chăng có thể hấp thu có lẽ tuyết đế trong lúc nhất thời quên nói rõ nhưng hàn phong cũng đã không giống hỏi hắn có tốt hơn hỏi thăm đối tượng rất nhiều tuyết đế không cách nào biết được sự tình kiến thức rộng rãi phòng ngự c h i thần khẳng định biết đối với hàn phong mà nói mày ở trước mắt vấn đề thứ nhất hay là xử trí như thế nào thái thản tuyết ma vương nhìn thấy hàn phong ánh mắt biến hóa tuyết đế tinh xào nhíu mày lại lộ ra vẻ không vui hàn phong rõ ràng đã đáp ứng chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua thái t h ả n tuyết ma vương sao hàn phong a thái hắn đã được đến vốn có trừng phạt ngươi làm gì theo đuổi không bỏ đâu tuyết đế đối hàn phong truy vấn trong lời nói đã mang theo một chút oán niệm ý nhưng hàn phong lại p h ả n phất giống như không nghe thấy cũng không quay đầu lại nói tiền bối có một số việc không phải đạt được trừng phạt về sau liền có thể được tha thứ huống chi ta hàn phong dù không phải cái gì đại thánh nhân nhưng cũng sẽ không nói không giữ lời đã đáp ứng tiền bối đề nghị tự nhiên sẽ không lật lọn g hàn phong lời nói xoay chuyển lại bổ sung nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha nghe được hàn phong sẽ không giết thái thản tuyết ma vương tuyết đế t h ở phào khó i miệng nhu c h i ế p một chút về sau cuối cùng không nói gì vẫn là câu nói kia tuyết đế cùng thái thản tuyết ma vương còn lâu mới có được thế nhân tưởng tượng như vậy thân mật nhiều nhất cũng là thái thản tuyết ma vương đơn phương ước mơ tuyết đế thôi tuyết đế cứu thái thản tuyết ma vương nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là ái ngại đã hàn phong có thể tha thái thản tuyết ma vương nhất mệnh tuyết đế mục đích cũng liền đạt tới về phần thái thản tuyết ma vương sau cùng đến cùng như thế nào tuyết đế thật đúng là không thế nào quan tâm nhìn thấy tuyết đế thần sắc biến hóa hàn phong trong lòng không khỏi dếu cợt một tiếng có lẽ đây chính là liếm chó hạ tràng đi mang theo chế nhạo ánh mắt hàn phong nhảy đến thái thản tuyết ma vương đỉnh đầu cảm nhận được thái thản tuyết ma vương bởi vì ra sức chống cự mà khẽ run thân thể khẽ cười một tiếng nói cho ngươi thêm một lựa chọn dâng ra trong lòng hồn máu nhận ta làm chủ từ đây thấy ta tất quỳ hoặc là ta chém tới ngươi một thân tu vi nhưng giữ lại ngươi hồn cốt cùng hồn hoàn trong lòng hồn máu đây là hàn phong đối thần giới có nhất định hiểu biết về sau mới biết được khái niệm ở tại thần giới thống ngự phía dưới tất cả thú loại sinh linh đều hữu tâm đầu hồn máu nói chuyện cái này cùng loại với một loại thú loại trời sinh tự mang chủ phó khế ước bất kỳ cái gì sinh linh luyện hóa thú loại trong lòng hồn máu đều có thể trở thành thú loại chủ nhân nhất niệm sinh liền có thể quyền sinh sát trong tay thần giới những cái kia thần minh nhóm nuôi nhốt các thần thú bọn họ chính là bị luyện hóa trong lòng hồn máu đối thần giới không cách nào tạo thành nửa điểm uy hiếp đương nhiên lấy đấu la đại lục phía trên hồn thú cùng hồn sư quan hệ trong đó ngàn vạn năm đến căn bản cũng không có bất kỳ một c á c h nào hồn sư luyện hóa hồn thú trong lòng hồn máu trong lòng hồn máu cũng không thể cưỡng đ o ạ n chỉ có hồn thú tự nguyện dâng ra mới có hiệu tại đấu la đại lục c á c h này hồn thú cùng hồn sư tương h ỗ là t ử định thế giới tự nguyện vốn là một chuyện không thể nào đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng tỷ như hai cái họ đường nam nhân liền có khả năng thu hoạch được trong lòng hồn máu tuy nhiên lão bà biến nô thú loại chuyện này đoán chừng chính bọn hắn cũng không chịu nhận đi dâng ra trong lòng hồn máu thái thản tuyết ma vương khẳng định là không nguyện ý không chỉ là không muốn trở thành hàn phong nô lệ càng là không nghĩ thông đấu la đại lục tiền lệ biến thành cả thế gian hồn thú trò cười nhưng không d â n ra trong lòng hồn máu Bị cũng h thân é m một tới tu vi. c không phải thái thản tuyết ma vương có thể tiếp nhận đến ai nhất là hàn phong còn tận lực lưu lại thái thản tuyết ma vương hồn cốt cùng hồn hoàn lực lượng cái này căn bản là giết người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo a một đầu có được mười vạn năm hồn cốt cùng hồn hoàn nhưng lại hoàn toàn không có thực lực thái thản tuyết ma vương tại hồn sư thế giới sẽ n h ấ t lên c ỡ nào phong b ả o thái thản tuyết ma vương coi như không có đi qua nhân loại thế giới, cũng đại khái có thể đoán được một hai đến lúc đó. chỉ sợ thái thản vượn tuyết nhất tục liền muốn bước lên thái thản cử viên nhất tục theo gót nửa ngày về sau. hàn phong hơi buông ra một chút trí ngự cách tuyệt lĩnh vực áp chế. lúc này, thái thản tuyết ma vương dùng gần như điên giải thanh âm quát âm lên, để ta chết không có đạt được muốn đáp án. hàn phong cũng không có cho thái thản tuyết ma vương vừa chết chi cơ hội ngược lại khẽ cười một tiếng lắc đầu nói ngươi không có lựa chọn thứ ba vậy ngươi muốn thế nào thái thản tuyết ma vương hay mắt đỏ ngầu gầm gừ nói để ta biến thành ngô lệ của ngươi sau đó thay ngươi săn g i ế t ta đồng t ộ c nếu như là dạng này thái thản tuyết ma vương đem sống không bằng chết hừ hàn phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng lực lượng khổng lồ tại chân bắn ra như sơn tự nhạt lực lượng nện ở thái thản tuyết ma vương đỉnh đầu lực lượng khổng lồ đem thái thản tuyết ma vương đầu lâu nhẫn tiến v ụ n băng bên trong hàn ý lạnh lẽo từ trên thân hàn phong lan tràn ra ngươi có phải hay không đối với mình địa vị có cái gì hiểu lầm ngươi chỉ có lựa chọn quyền lợi không có quyền đặt câu hỏi ta thay tuyết đế khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm từ trên thân hàn phong phát ra lãnh ý khiến thái thản tuyết ma vương thân thể khổng lồ hung hăng run lên hắn nay đã bị hàn phong đánh gãy kiêu ngạo hiện tại đối mặt hàn phong ý chí tựa như lão thử đụng tới mèo sợ hãi khác biệt rất lúc này tuyết đế cũng không khỏi mở miệng nói a thái hàn phong sẽ không làm như vậy lấy tuyết đế đối hàn phong hiểu biết hàn phong nhưng cho tới bây giờ không thiếu tay chân trước có hàn phong uy hiếp sau lại tuyết đế khuyên giải thái thản tuyết ma vương cũng nhận rõ thế cục to lớn thú đồng bên trong tràn đầy khuất nhục nếu như có thể lựa chọn hắn tình nguyện chết chí ít dạng này còn có thể giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm nhưng hắn trung quy là không bỏ xuống được tộc nhân của hắn coi như hắn hiện tại đã không thể lại làm thái thản v ư ờ n tuyết nhất tộc vương hắn cũng muốn đem hết toàn lực bảo hộ thái thản vượn tuyết nhất t ộ c a tốt sau cùng. thái thản tuyết ma vương cuối cùng vẫn là khuất phục. dùng bi thương thanh âm gầm nhẹ một tiếng. gào t h é t nói. ta nguyện dâng ra trong lòng hồn máu phụng ngươi làm chủ từ nay về sau. gặp ngươi tất quỳ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hàn phong nghe vậy. thu hồi lánh ý. thối lui trí ngự cách tuyệt lĩnh vực. như một xuân phong cười nói. c h í ngự cách tuyệt lĩnh vực tán đi. Thái thản tuyết ma vương có thể nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng không có đứng lên. Duy trì phủ phục tư thế. đem mặt thật sâu chôn ở mặt băng phía dưới tuyết đế vẫn luôn là thái thản tuyết ma vương ước mơ mục tiêu theo đuổi. coi như biết tuyết đế vô ý. hắn cũng vui vẻ này không mệt. nhưng sau ngày hôm nay, làm nhân loại nô lệ hắn, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp tuyết đế nếu như tuyết đế biết thái thản tuyết ma vương suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ lộ ra sự quyệt thần sắc hàn phong thân là thần chỉ truyền nhân tương lai nhất định thành thần trường sinh trí cao tồn tại phàm là có thể cùng hắn n h ấ t lên nửa điểm quan hệ sự tình đều sẽ để thế gian này các hồn sư chạy theo như vịt đoán chừng làm ngô làm tì đều sẽ thích như mật n g ọ ặ c lại cứ thái thản tuyết ma vương còn lấy đây là h ổ thẹn đương nhiên tuyết đế cũng sẽ không biết thái thản tuyết ma vương đang suy nghĩ gì trên thực tế tuyết đế căn bản liền không chú ý thái thản tuyết ma vương đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi lăm nhập huyền minh dân ra trong lòng hồn huyết chi về sau thái thản tuyết ma vương đối hàn phong mà nói liền không có giá trị gì có thể nói sau cùng hàn phong mang theo tùy tiện thần sắc cùng hờ hứng tuyết đế rời đi thái thản tuyết ma vương n g ố c tại chỗ hắn hiểu được việc này trách không được tuyết đế tuyết đế đã cứu hắn nhất mệnh hắn cũng không dám quái hàn phong thái thản tuyết ma vương chỉ có thể t r ô n chính oán niệm t r ô n chính oán niệm quá mức khinh thường hàn phong biết rất rõ ràng hàn phong chính là trong truyền t u y ế t thần chỉ truyền nhân lại không biết thu liếm thậm chí còn muốn đem hàn phong đánh giết hôm qua nhân hôm nay q u ả thái thản tuyết ma vương chỉ có thể dạng này an ủi mình không nói đến tinh thần xa xúc tịch mịt thái thản tuyết ma vương hàn phong đi theo tuyết đế rời đi về sau liền bị tuyết đế đưa đến một chỗ trong hầm băng xem ra nơi này hẳn là tuyết đế ngày bình thường sinh hoạt địa phương đương nhiên tuyết đế chắc chắn sẽ không tận lực đi trang trí trụ sở của mình cái này hầm băng cùng nó nói là tuyết đế khoe phòng chẳng bằng nói là một chỗ thiên nhiên hình thành băng tuyết hang động đá vôi t r ừ a xảo đoạt thiên công băng lăng bên ngoài không còn gì khác nhiều thứ hơn giống như tuyết đế bản thân thuần túy mà thánh khiết tuy nhiên nơi đây cực hàn khí tức cho dù là hàn phong cũng nhìn không được tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ hàn phong suy đoán nơi này hẳn là tuyết đế từ băng tuyết bên trong bị thai n g h é n mà ra địa phương tuy nhiên hàn phong không có hỏi nhiều tuyết đế tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ là để hàn phong ở chỗ này tẩy đi đạt đến băng võ hồn vốn có bốn cái hồn hoàn mình sẽ vì hàn phong hộ pháp hàn phong cũng là yên tâm tuyết đế rất thẳng thắn ngồi xiếp băng đứng lên đạt đến băng võ hồn hiển hóa cùng đỉnh đầu bốn cái hồn hoàn tản mát ra r u ộ t g gì màu xám trắng hàn phong sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g từ trên trán chảy xuống tới tuyết đế bên ngoài trận địa sẵn sàng sợ hàn phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tẩy đi vốn có hồn hoàn nhẹ nhàng một câu đối với chưa thành thần hồn sư mà nói cũng không phải cái gì sự tình đơn giản thậm chí có thể nói bản này cũng là một chung hành vi nhịc thiên phàm chuyện nhịc thiên đều có thiên đạo phản phề đây cũng chính là hàn phong thân p h ủ tam đại thần vị truyền thừa thần tính m i n h mông như biển nếu là đổi lại người bên ngoài ai dám đem mình vốn có hồn hoàn loại bỏ nhìn xem đường hảo liền biết lúc đầu hảo hảo phong hào đấu la tự chém hai viên đ ã dung hợp hồn cốt về sau tu vi thẳng hàng bảy mươi cấp đây chính là một loại phản phệ loại bỏ hồn hoàn so chém tới hồn cốt càng không vì thiên đạo trật tự dung thân nếu không phải hàn phong có thần minh chi phù hộ căn bản cũng không có thành công khả năng nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma tu vi hoàn toàn biến mất nặng thì trực tiếp thân t ử đạo tiêu hóa thành cho bụi tán đi nếu không phải như thế thế gian này phàm là có chút mơ ước phong hào đấu la há không đều là liền vòng đủ đen cho dù hàn phong có thần minh phù hộ đều không thể không chú ý cẩn thận một khi đi công tác hồ liền ngay cả chính hàn phong cũng không biết sẽ phát sinh cái gì lúc này tuyết đế cứ như vậy nhìn chằm chằm hàn phong mặt mày ở giữa toát ra một tia ao ước sao có thể không ao ước tuyết đế vì truy cầu thần vị khổ tìm cực bắc chi địa i cuối cùng được đến lại là hồn thú không cho thành thần như vậy làm người tuyệt vọng kết quả tuy nhiên về sau băng thần cho tuyết đế hy vọng mới nhưng cùng hẳn phong so ra tuyết đế sao mà bất hạnh trên có chư thần áp chế dưới có cả thế gian rình mò liền xem như thành thần về sau dựa theo băng thần thuyết pháp tuyết đế cũng không biết nên như thế nào ứ n g đối này đầy trời thần minh bài xích trái lại hàn phong một giới nhân loại thân thể đối băng tuyết thân hòa độ hoàn toàn so ra kém tuyết đế bực này băng tuyết tinh linh nhưng lại đạt được băng thần lọt mắt xanh thậm chí bị tam đại thần minh đồng thời có phần coi trọng tam đại thần minh chung nâng thành thần đừng nói là hồn thú bên trong cho dù là tại nhân loại c á c h này vài vạn năm ở giữa trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua hàn phong loại tồn tại này thậm chí tuyết đế có một loại dự cảm nàng thành thần cơ hội sau cùng có thể muốn rơi xuống hàn phong trên thân nhưng tuyết đế đối loại này có lẽ có dự cảm lại là k h ị t mũi coi thường tuyết đế muốn có được thành thần tư lịch chí ít còn cần vạn năm lâu chí ít vạn năm về sau tuyết đế mới có khả năng phá vỡ trăm vạn năm tu vi ràng buộc phá vỡ mà vào thần cảnh cho đến lúc đó hàn phong đã sớm phi thăng thành thần tẩy vòng quá trình cũng không dài rằng rặc nhưng đã trải qua trọn vẹn sáu canh giờ mới hoàn thành sau sáu canh giờ hàn phong phía sau này bốn cái hồn hoàn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên hàn phong thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng nhiệt độ cơ thể cấp tốt lên cao liên đới lấy đ ạ t đến băng võ hồn cũng bày biện ra ruộng ì hồng sắc phản phất muốn hóa tan tuyết đế thấy thế vội vàng đứng dậy đem tuyết vũ diệu dương l í n h vực triển khai cưỡng ép giảm xuống hàn phong nhiệt độ cơ thể tạc tạc tạc sau một khắc hàn phong phía sau này bốn cái hồn hoàn vỡ vụn ra s á m trắng chi quang theo hồn hoàn phương hướng lan tràn đến hàn phong toàn thân tựa hồ xâm nhập hàn phong thể nội nhưng những n à y sám trắng chi quang lại bị một tầng không thể gặp lực lượng ngăn trở đứng lên tuyết đế thấy rõ ràng đó chính là thần tính lực lượng cũng chỉ có sinh mệnh lực lượng mới có khả năng chống cự trật tự công p h ạ t phúc theo hồn hoàn vỡ vụn hàn phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt x o á t một tiếng trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên c h á n cũng bộc lộ trừ thần sắc thống khổ toàn thân trên dưới phát ra khí tức cũng bắt đầu trở nên bất ổn nhưng rõ ràng là tại rơi xuống tuy nhiên hàn phong hay là cố nhìn xuống nhắm mắt thật chặt con ngươi nắm chặt thời gian vững chắc lấy tẩy vòng sau trạng thái sau một hồi khá lâu hàn phong khí tức mới ổn định lại bởi vì có thần minh trợ giúp hàn phong tu vi cũng không có rơi xuống bao nhiêu chỉ rớt xuống bảy mươi bốn cấp kỳ thật chủ yếu vẫn là đạt đến băng võ hồn bốn cái hồn hoàn phẩm chất không cao nếu để cho hàn phong tẩy đi bốn cái mười vạn năm hồn hoàn chỉ sợ hiện tại hàn phong tu vi đều muốn rớt phá hồn thánh chi cảnh sâu kín mở hai mắt ra hàn phong thần sắc có chút uể o à i xoa bóp quyền thầm nghĩ bảy mươi bốn cấp sao ngược lại là có chút ra ngoài ý định lúc đầu hàn phong đều làm tốt chỉ còn lại bảy mươi mốt cấp hai chuẩn bị dù sao hàn phong biết các loại đạt đến băng võ hồn hấp thu đầy đủ hồn hoàn về sau chỉ là dựa vào hồn hoàn trả lại liền có thể đột phá hồn đấu la lại càng không cần phải nói hàn phong chuẩn bị cho mình đạt đến băng võ hồn hấp thu mười vạn năm hồn hoàn bảy mươi bốn cấp tu vi dựa theo tuyết đế t u y ế t pháp ít nhất bảy con mười vạn năm hồn thú cho dù mỗi mai mười vạn năm hồn hoàn cho hàn phong thêm một cấp hàn phong cũng có thể trực tiếp đột phá tám mươi mốt cấp lại thêm hỏa thần cùng phòng ngự chi thần sẽ chuẩn bị cho dự c thiên chi thuấn tốt thần ban cho hồn hoàn tám mươi hai cấp không thành vấn đề bảy mươi cấp hàn phong có được tuyệt thế đấu la cấp bậc chiến lực tám mươi hai cấp hàn phong lại nên khái niệm gì hàn phong không biết nhưng hàn phong muốn thử xem có thể hay không cùng cực hạn đấu la làm qua một trận một bên khác tuyết đế trông thấy hàn phong không ngại cũng là thở phào nói ra nghỉ ngơi một chút điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất huyền minh chi địa tràn ngập khiến người mất lý trí huyền minh khí tức nơi đó thiên địa lực lượng là không thể hấp thu mặc kệ là ngươi hay là ta cũng không thể trong này đợi lâu nhất định phải t ố t chiến t ố t thắng hàn phong cũng không có c ử tuyệt gật gật đầu liền nhắm mắt điều tức đi biết ngày thứ ba hàn phong mới hoàn toàn khôi phục lại hàn phong hơi cảm thụ một chút lấy mình bảy mươi bốn cấp chiến lực chiến thắng một đầu tầm thường mười vạn năm hồn thú không thành vấn đề cho đến lúc này hàn phong mới đối tuyết đế gật đầu ra hiệu tuyết đế hiểu ý đi đến hàn phong trước người một tay bắt lấy hàn phong bả vai nói khẽ nhắm mắt hàn phong lông mày nhíu lại cũng không có làm theo tuyết đế thấy thế cũng không nói gì thêm càng không có ế p buộc hàn phong thấy hàn phong không có ý định nhắm mắt liền hờ hứng tại không trung điểm hóa một viên phiêu đ ồ n g tuyết hoa ngay sau đó hàn phong trông thấy tuyết đế thân thể bắt đầu trở nên hư ảo sau cùng hóa thành ấm ánh tuyết hoa tán đi liên đới lấy chính hàn phong cũng bắt đầu biến thành không trung phất giới tuyết hoa hàn phong nguyên lai tưởng rằng bọn họ sẽ tùy phong mà đi trôi hướng huyền minh chi địa nhưng hiện thực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hàn phong hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cảnh tượng chung quanh cũng đã cực tốc thu nhỏ bất quá là thời gian trong nháy mắt bọn họ liền đã thân ở dị địa loại cảm giác này cùng lúc trước hàn phong được triệu hoán đến thần giới thời điểm có gì khúc đồng công chi diệu lúc này tuyết đế cũng mang theo hàn phong một lần nữa ngưng hình mà ra nhưng hàn phong lúc này lại còn không có thong thả lại sức ngơ ngác đứng ở nguyên địa ánh mắt đờ đẫn tuyết đế giống như là đã sớm đoán được hàn phong sẽ là như vậy phản ứng cũng không thúc giục hàn phong cứ như vậy l ặ n g lặng chờ đợi tuyết đế thủ đoạn cùng cổ rong không gian xuyên toa không kém cạnh nhưng tuyệt đối so ra kém cổ rong không gian xuyên toa tuyết đế chỉ có tại nơi cực hàn đồng thời có tuyết hoa tình huống dưới mới có thể vận dụng như vậy thủ đoạn mà lại cổ rong là ngay cả người mang hồn cùng nhau lôi đi tuyết đế lại chỉ là dùng tuyết hoa thay thế nhân thân hồn nhi còn lưu tại nguyên địa dựa vào thân thể cùng hồn liên hệ cưỡng ép liên lụy tới, dẫn đến linh hồn trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa cực bắc chi địa. người bình thường nơi nào nhận được coi như hàn phong không phải lần đầu tiên kinh l ị c h cũng làm không được tuyết đế như vậy lạnh n h ạ t hàn phong thậm chí đều b ộ i phục tuyết đế có thể m ặ t không đổi sắc mấy cái hô hấp về sau. hàn phong mới thở phào một hơi, lấy lại tinh thần. tuyết đế cũng hợp thời mở miệng nói. nơi này chính là cực bắc chi địa càng phương bắc huyền minh chi địa cách nơi này gần nhất có một đầu mười vạn năm tuyết yêu ồ thế mà là long thần khí tức hàn phong nghe vậy đang định mở miệng nói cái gì chỉ nghe thấy phòng ngự chi thần kinh ngạc thanh âm tòng thần linh ngự cổ châu bên trong truyền ra đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi sáu long thần oán khí ô thế mà là long thần khí tức hàn phong vốn định cùng tuyết đ ể nói cái gì nhưng phòng ngự chi thần một câu trực tiếp đánh gãy hàn phong suy nghĩ không vì cái gì khác liền vì long thần hai chữ này tại đấu la đại lục thậm chí đấu la đại lục phía trên thần giới phàm là đối long thần sự tích hiểu biết một hai người đều sẽ biết long thần hai chữ này liền đại biểu lấy một đoạn vô địch truyền kỳ không có người sẽ đối bất luận cái gì cùng long thần có liên quan sự tình t h ở ơ nếu có đó chính là hoàn toàn không biết gì cả hạng người hàn phong đối long thần sự tình không nói như lòng bàn tay nhưng tốt xấu có chỗ hiểu biết nghe được long thần khí tức hàn phong nhất thời liền ngơ ngẩn hàn phong cũng không hoài nghi phòng ngự chi thần mà nói nếu là đổi lại khác thần minh có lẽ còn có một tia nhận lầm khả năng tồn tại nhưng phòng ngự chi thần là tuyệt đối không có khả năng nhận lầm lão nhân ra ông ta thế nhưng là tòng long thần thời đại tồn tại đến nay uy tín lâu năm thần minh thậm chí còn từng chính diện đối cứng qua long thần một kích tuyệt đối sẽ không nhận lầm long thần khí tức nhưng dù vậy hàn phong vẫn là không nhìn được mà hỏi ngự lão ngươi xác định sao thật là long thần khí tức không phải những long vương khác khí tức t ỷ như kim long vương núi long vương hoặc là ngân long vương cái gì tiểu tử ngươi thế mà còn biết những này phòng ngự c h i thần nghe vậy không khỏi kinh ngạc thán phục một tiếng hàn phong xấu hổ vội vàng giải thích nói cái này có cái gì đ â u la đại lục dù sao cũng là có chỗ ghi lại ta thế nhưng là người rất hiếu họp a đáp lại hàn phong là một tiếng k h i n h thường cười lạnh đối với hàn phong giải thích phòng ngự chi thần rõ ràng không tin nhưng phòng ngự chi thần cũng không có hỏi tới biết liền biết dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì một đám đã đá vẫn lạc t r u y ệ n kỳ a hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng nhưng không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn suýt tiếp tục truy vấn nói ngự lão ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu kỳ thật hàn phong bây giờ tại nghĩ đã có long thần khí tức kia có phải hay không có long thần di bảo đường tam nhi tử có thể thu hoạch được núi long vương thân thể xương hắn hàn phong nếu là có thể thu hoạch được long thần hồn hoàn hoặc là hồn cốt há không nước mỹ ư thật muốn nói đến lúc trước phòng ngự c h i thần cùng hàn phong nói thân thể xương cần băng h ỏ a thuộc tính hoặc là không thuộc tính Hàn Phong cái thứ nhất nghĩ tới chính là núi long vương thân thể x ư ơ n g đừng nhìn núi long vương mang c á i chữ sơn trên thực tế núi long vương cùng đại địa thuộc tính không hề có một chút quan hệ núi long vương đại biểu là tuyệt đối lực chi cực trọng chi cực không chỉ có là không thuộc tính càng hoàn mỹ hơn phù hợp phòng ngự thần vị tồn tại đáng tiếc không nói trước hàn phong không có long tộc huyết mạch núi long vương đại khái dẫn đầu sẽ không để cho hàn phong đi cho long tục chôn xương chính là núi long vương thân thể xương ở xa nhật nguyệt đại lục cũng đủ để cho hàn phong lực bất t ò n g tâm trời mới biết nhật nguyệt đại lục ở đâu cũng không thể để hàn phong trình diễn một phen đấu la bàn U ne b i xe đi tìm kiếm núi long vương còn sót lại tại thế lớn bí bảo trở lại chuyện chính núi long vương thân thể xương hàn phong là không cần mơ mộng nhưng nếu là có long thần vật lưu lại hàn phong chắc là sẽ không c ử tuyệt có thể phòng ngự chi thần lại r é t bỏ nhích nhích miệng hừ hừ nói ngươi hít động cái gì sức lực lão phu đều nói chỉ là long thần khí tức mà thôi tiểu tử ngươi sẽ không coi là long thần còn có thể lưu lại vật gì tốt không thành không sợ nói cho ngươi long thần sớm đã bị phân tây h chém thành muôn mảnh lớn nhất khối kia huyết nhục thai ngén kim long vương còn sót lại linh hồn thai nghén ngân long vương cái gì đều không thừa bị phòng ngự chi thần xem thấu tiểu tâm tư hàn phong có chút thất vọng hào hứng giã rời nói đây không phải là ngài chính lão nói sao có long thần khí tức phòng ngự chi thần nghe vậy ha ha cười lạnh một tiếng nói lão phu còn có thể g ặ p ngươi sao ngươi bây giờ sở xuất phiến thiên địa này tràn đầy long thần khí tức đấu la đại lộc quả thật thần kỳ, nho nhỏ một mảnh vùng đất nghèo nàn, liền có thể tiếp nhận như thế nồng đậm long thần khí tức, chỉ là điểm này, liền đã không thể so thần giới kém bao nhiêu a phiến thiên địa này hàn phong bắt lấy trọng điểm, nhíu nhíu mày, giống như là nghĩ đến cái gì, có chút ít kinh ngạc hỏi ngược lại, ngài nói, sẽ không là huyền minh khí tức a huyền minh khí tức kia là cái gì phòng ngự chi thần hiển nhiên không biết cái này bị tuyết đế định nghĩa danh từ không hiểu hỏi hàn phong đành phải đem tuyết đế lời nói cho phòng ngự chi thần thuật lại một lần nghe hàn phong nói xong phòng ngự chi thần lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu trầm ngâm nói thì ra là thế hàn phong trợn mắt chừng một cái nói ngự lão ta còn mà cũng không biết đâu phòng ngự chi thần nhẹ sách một tiếng giải thích nói như ngươi suy nghĩ nay cái gọi là huyền minh khí tức cũng là long thần khí tức chính là bởi vậy nay tuyết bé con mới có thể nói huyền minh khí tức tràn ngập thần thánh khí tức nay dù sao cũng là thần hoàng khí tức thậm chí so thần tính càng thêm thần thánh nếu không phải bị pha loáng vô số lần chỉ cần một sởi khí tức liền có thể chen bể những cái kia tự tiện hấp thu long thần khí tức hồn thú về phần những này long thần khí tức vì sao lại để những hồn thú kia mất lý trí thậm chí điên cuồng đó là bởi vì những này long thần khí tức chính là long thần sắp chết trước đó sau cùng một ngụm oán khí mười vạn năm trước chư thần đem long thần vứt xác đấu la đại lục lại không nghĩ rằng cạnh tranh đối đấu la đại lục sinh ra sâu xa như vậy ảnh hưởng bị ngũ đại thần vương thiết kế vây công phân thây mà chết toàn bộ long tục đều theo mình vẫn lạc mà không rơi thậm chí hồn thú nhất tục đều bị chèn ớp không ngẩng đầu được lên cho dù là long thần trước khi chết lại há có thể không có oán khí trước khi chết oán khí hàn phong toàn thân chấn động lần nữa đối long thần cường đại có hoàn toàn mới nhận biết sắp gặp tử vong long thần tuyệt đối là long thần từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm nhưng cho dù là dạng này long thần một ngụm oán khí cũng ảnh hưởng đấu la đại lục mười vạn năm chắn vô số mười vạn năm hồn thú bởi vì long thần c á c h này một ngụm oán khí mà lâm vào điên dài ếch ngồi đáy x i ế n g long thần cường đại có thể thấy được chút ít tuy nhiên đáng tiếc là long thần trung quy là chết thu hồi tạp niệm trong lòng biết chỉ là long thần oán khí về sau hàn phong nói không thất vọng kia là giả hắn vốn còn nghĩ tòng long thần trên thân phá trút dầu nước ra hiện tại xem ra chỉ sợ ý nghĩ này muốn thất bại có thể hàn phong là ai nghĩ lại hàn phong lại là một kế thăng lên trong lòng như tên trộm đối phòng ngự chi thần hỏi ngự lão đã đây đều là long thần khí tức tất nhiên có hắn chỗ huyền diệu ngài nói có thể hay không loại bỏ trong đó oán niệm lợi dụng thuần túy long thần khí tức n g h ĩ gì thế phòng ngự c h i thần liếc thấy mặt hàn phong tâm tư quát lớn đều nói đây là long thần oán khí loại bỏ trong đó oán niệm chẳng phải là cái gì đều không thừa hạ còn nữa nói c h ú n g ta thế nhưng là nghiêm túc thần sao có thể lợi dụng đã qua đời người oán khí đâu kia là tà thần hành vi không cần thiết nhắc lại bị giáo huấn một phen hàn phong cũng chỉ đành thu hồi trong lòng điểm kia tính toán nhỏ nhặt tuy nhiên hàn phong vẫn là không nhịn được trong lòng đã có cách nói nghiêm túc thần ai t r á n h người cửa nhà a cùng lúc đó trong thần giới phòng ngự chi thần cũng tại buồn bực vuốt ve tràn đầy sợi dâu cay c ầ m trầm ngâm nói không nên à lúc trước long thần rõ ràng đều đã đều chết hết a làm sao có thể còn có oán khí còn sót lại tại đấu la đại lục đấu la đại lục cũng không phải nuôi thi chi đ ề a a chẳng lẽ khi đó long thần còn chưa có chết linh hồn vỡ vụn nhục thân yên lặng xương cốt đều bị mài nhỏ còn không chết phòng ngự chi thần có chút không tin bản thân hắn cũng là khí huyết thần vương đổi chỗ mà xử coi như ngay lúc đó long thần chính là khí huyết thần hoàng đều đáng chết đến thấu thấu a thôi thôi a người chết mà thôi không cần suy nghĩ nhiều phòng ngự c h i thần cuối cùng không phải cái gì thích động đầu óc người dù sao long thần đã chết đây là không giả được coi như vứt sát thời điểm long thần còn có còn lại một hơi này cố đ oán niệm bên trong tử khí cũng đủ để chứng minh long thần vẫn lạc ngân long vương cùng kim long vương sinh ra càng là long thần vẫn lạc mạnh nhất hữu lực chứng cứ làm gì làm một cái người đã chết nhĩ g nhiều như vậy đâu hàn phong tự nhiên nghe không được phòng ngự chi thần lẩm bẩm lúc này tại huyền minh chi địa tuyết đế trông thấy hàn phong chậm chạp không có trả lời ngược lại một bộ s u ấ t thần bộ dáng nhíu nhíu mày hỏi ngươi làm sao nghe được tuyết đế thanh âm ở bên tai vang lên hàn phong lúc này mới lấy lại tinh thần nháy mắt mấy cái vội vàng trả lời a không có việc gì ta chỉ là tại cảm thổ phiến thiên địa này huyền minh khí tức thôi quả nhiên tràn ngập không giống bình thường thần thánh cảm giác hàn phong tuyệt không đem phòng ngự c h i thần phán đoán nói cho tuyết đế chủ yếu là không có ý nghĩa dựa theo phòng ngự c h i thần thuyết pháp bên này bên trong thiên địa huyền minh khí tức cũng là long thần oán khí Trừ Chứ chứng minh long thần từng tại đấu la đại lục vẫn là bên ngoài không dùng được coi như nói cho tuyết đế lại có thể thế nào bất quá là tăng thêm phiền não a đúng c h ú n g ta vừa mới nói đến đây hàn phong truy vấn tuyết đế miễn c ư ỡ n g tin tưởng hàn phong giải thích nói ra ta vừa mới nói nơi này chính là huyền minh chi địa khoảng cách nơi đây gần nhất chính là một đầu mười vạn năm cấp v ậ t tuyết yêu đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi bảy mười vạn năm tuyết yêu bê sơ thêm cách càng mười vạn năm tuyết yêu hàn phong nghe vậy chừng hai mắt một cái hô hấp không khỏi rồn d ậ p lên coi như đã sớm biết hàn phong vẫn là không nhịn được kích động một chút mười vạn năm hồn cốt cùng hồn hoàn đang ở trước mắt dù ai cũng không cách nào thản nhiên đối lại ai nhìn thấy hàn phong đáy mắt này xóa phấn khởi tuyết đế ánh mắt bên trong hiện ra vẻ cô đơn nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi tiếp tục nói với hàn phong đầu kia tuyết yêu là ta biết bảy con hồn thú bên trong thực lực kém nhất một cái năng lực cùng ta tương tự lấy ngươi cực hạn chi hỏa lực lượng muốn đánh bại nàng nghĩ đến không là vấn đề tất cả bị huyền minh k h í tức ảnh hưởng hồn thú đều sẽ mất lý trí đây cũng là bọn họ lớn nhất tệ nạn mất đi lý tính đối lực lượng khống chế cũng biến thành thô giáp dễ dẫn mà xúc động ngươi có thể lợi dụng điểm này tuyết đế không ngừng cho hàn phong phân tích tuyết yêu ưu điểm cùng khuyết điểm tận lực đề cao hàn phong tỷ số thắng hàn phong cũng nghe được rất chân thành dựa theo tuyết đế tuyết pháp mỗi lần đồng thủ bọn họ đều chỉ có một lần cơ hội như là tuyết yêu như vậy đã bị huyền minh khí tức đồng hóa nhưng bọn hắn không giống bọn họ không thể hấp thu huyền minh khí tức không cách nào bổ sung lực lượng này g i ả i kia tiêu hàn phong cũng không muốn lật thuyền trong mương trước đó hàn phong còn có chút xem thường nhưng biết được cái này huyền minh khí tức chính là long thần trước khi chết oán khí về sau hàn phong liền không dám khinh thường tuyết đế nói rất nhiều thẳng đến sau cùng nói xong tuyết đế do dự một chút lại t h ấ p c u ố n họ n g nói ra nếu như có thể mà nói còn mời đừng dùng thủ đoạn đối phó với a thái đi đối phó nàng tận lực để nàng chết được an tường một điểm hàn phong thậm chí từ tuyết đế trong giọng nói nghe ra một tia khẩn cầu hàn phong kinh ngạc xoay đầu lại đã thấy tuyết đế giống như là không có chú ý tới lạnh nhạt tự nhiên mà hỏi chuẩn bị ký càng sao tuyết đế cũng không muốn giết huyền minh chi địa bên trong những cái kia hồn thú nhất là những cái kia tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú những n à y hồn thú đã từng là cực bắc chi địa sinh linh là nàng tuyết đế thần dân trong đó thậm chí còn có bạn tốt của nàng đầu này tuyết yêu chính là tuyết đế lúc trước hào hữu một trong coi như tuyết đế tâm đều bị cực hàn chi đóng băng lại cũng làm không được trơ mắt nhìn xem hàn phong đi chính săn rết đã từng hào hữu mà thờ ơ nhưng tuyết đế không có cách nào huyền minh khí tức đối với mấy cái này hồn thú ảnh hưởng càng ngày càng sâu sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ triệt để lâm vào điên dại, chỉ biết rết chóc đến lúc đó. sẽ chỉ có hai loại tình huống một là bọn này hồn thú xông về cực bắc chi địa, vì toàn bộ cực bắc chi địa suy nghĩ, tuyết đế nhìn đau đem bọn hắn diệt sát hai là bọn này hồn thú nội bộ phát sinh mâu thuẫn, lẫn nhau công phạt. cuối cùng toàn bộ ngã xuống tại huyền minh chi địa chính là bởi vậy. tuyết đế mới có thể mang hàn phong đến huyền minh chi địa chính tuyết đế không xuống tay được nhưng nếu như là hàn phong đ ồ n g thủ chí ít tuyết đế trong lòng có thể dễ chịu một điểm đối với hàn phong mà nói hắn có thể thu hoạch được mấy viên mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt kiếm bổn không lỗ mua bán không có gì để nói nhiều coi như biết tuyết đế là đang mượn đao của hắn cũng sẽ không c ử tuyệt đối với hãm sâu huyền minh chi địa tắc hồn thú mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát về phần tuyết đế nàng chỉ có thể vì đã từng hào h ữ u nhóm thỉnh cầu một c á c h an tường kiểu chết hàn phong giống như là nhìn ra cái gì đồng dạng chập chập lưới không có truy đến cùng chỉ là gật đầu nói chuẩn bị ký càng u vinh quy quy mơ tuyết đế trùng đ i ệ m gật đầu bắt lấy hàn phong b ả vai hướng về một phương hướng bay đi không cần một lát hàn phong chỉ nghe thấy một đảo tràn ngập áp ý tiếng hét lớn vang lên tuyết nữ ta biết là ngươi ngươi lại tới làm gì ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta thanh âm vừa mới vang lên nháy mắt hàn phong biến cảm giác có một cỗ thấu xương cực hàn ra thân tuy nhiên điểm ấy lạnh lẽo đối với hàn phong mà nói bất quá là thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không đáng giá nhắc tới. ngược lại là tuyết đế, thân là băng tuyết bên trong thai n g é ẽ n mà ra tinh linh. nàng lúc này lại là không tự chủ được đánh cái dùng mình. tuyệt mỹ trên mặt hiện ra khó hiểu thần sắc, đáy mắt thất lạc chợt lói lên sau một khắc, một đạo cao hơn ba mét thân ảnh xuất hiện tại hàn phong cùng tuyết đế trước mặt, từ xa nhìn lại. đạo thân ảnh này tuyệt đối không tính là c ỡ nào d ữ t ợ n thậm chí được xưng tụng đáng yêu hai chữ tựa như một con t h ỏ tuyết t ử toàn thân đều là màu băng lam lông tóc to béo xó tung lỗ tai từ sau đầu rủ xuống bén nhọn móng vuốt bị lông tóc bao trùm ngắn nhỏ lại không ngừng vọt lên hai chân càng là bằng thêm một phần k h ờ thuần ngang bướng thấy thế nào đều không giống như là sẽ phun ra như vậy hung ác ngôn ngữ dáng vẻ nhưng khi hàn phong chú ý tới nàng đôi kia con ngươi về sau trong lòng điểm kia không hài hòa cảm giác nhất thời sạch sành xanh không còn đôi kia con ngươi bên trong tràn đầy khiến người không rét mà run oán đ ộ c kia là do、so、trần c h u ụ i sát ý càng làm cho người ta tim đập nhanh cửa oán cùng ngoan đ ộ c cùng nàng ngây thơ chân thành bề ngoài hình thành trinh lệch rõ ràng hàn phong đang đánh giá tuyết yêu thời điểm tuyết yêu cũng đang đánh giá hàn phong nhìn thấy hàn phong nháy mắt tuyết yêu trong mắt oán độc càng tăng lên gần như vặn vẹo quát ấm lên tuyết đế ngươi thế mà cấu kết nhân loại ngươi mang theo nhân loại muốn tới giết ta hàn phong nghe vậy nhìn về phía tuyết đế tuyết đế nhắm mắt lại nửa ngày về sau mới một lần nữa mở ra lúc này tuyết đế trong mắt hay là mang theo một chút phức tạp nhưng đã không có mê mang hoàn toàn không để ý đến tuyết yêu thẳng thắn nói với hàn phong ta không muốn cùng nàng động thủ ta sẽ dùng tuyết vũ d i ệ u dương lĩnh vực giúp ngươi hạn chế giữa thiên địa tuyết hoa lại không muốn hàn phong lại lắc đầu cự tuyệt nói không cần tiền bối ở bên đốc chiến liền có thể hàn phong cũng không phải cái gì người hiền lành hắn sở dĩ c ử tuyệt tuyết đế cũng không phải vì tuyết đế suy nghĩ v ẹ n v ẹ n bởi vì chính hắn cần một mình săn g i ế t một đầu mười vạn năm hồn thú mà thôi dựa theo tuyết đế thuyết pháp đầu này tuyết yêu là bảy con mười vạn năm hồn thú bên trong yếu nhất một cái quả hồng còn phải chọn mềm bóp ổ n thỏa lý do hàn phong quyết định hay là trước hoàn thành phòng ngự thứ năm kiểm tra vi diệu tuyết đế tuy nhiên không biết hàn phong là thế nào nghĩ nhưng nhìn thấy hàn phong vẻ chăm chú vẫn gật đầu lui qua một bên cùng lúc đó tuyết đế hay là thở phào cho dù biết hàn phong khẳng định không phải ý tứ kia nhưng tuyết đế hay là nhận hàn phong t ỉ n h ngự lão tuy nhiên đầu này hồn thú nhược điểm nhưng cũng là thực sự mười vạn năm hồn thú n g à y cũng không thể không nhận nợ ác tuyết đế thối lui về sau hàn phong lại nói với thần linh ngự a cổ châu vừa mới cùng hàn phong liên lạc qua phòng ngự a chi thần tự nhiên nghe thấy hàn phong hừ hừ một tiếng tức giận nói nói bao nhiêu lần thần kiểm tra vốn cũng không phải là vì ngăn cản ngươi thành thần mà chính là vì trợ giúp ngươi thành thần đã ngươi đã có thể một mình chiến thắng con kia tiểu hầu tử liền chứng minh ngươi đã có được hoàn thành thứ năm kiểm tra thực lực ngươi cho rằng lão phu xét như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao hàn phong nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng gãi gãi đầu không có cùng phòng ngự chi thần tiếp tục biện luận xuống dưới nhưng phòng ngự chi thần nhưng lại chỉnh trọng v i ệ c đối hàn phong dặn dò tuy nhiên có một chút tiểu tử ngươi phải biết trước mắt ngươi đầu này hồn thú đã bị long thần oán khí ảnh hưởng liền ngay cả linh hồn phía trên đều đã nhiễm long thần oán khí khó mà phất trừ nếu như ngươi không muốn bị long thần oán khí ảnh hưởng tại hấp thu hồn hoàn thời điểm tốt nhất triệt để đem đầu này hồn thú linh hồn tiêu diệt nếu không cũng không cần hấp thu nàng hồn hoàn hồn cốt cũng giống như vậy hồn thú sản xuất hồn hoàn là có thể ký túc hồn thú lúc còn sống linh hồn tựa như đường tam mấu thân linh hồn liền từng ký túc tại đường hảo thứ chín hồn hoàn bên trong nguyên tắc bên trong linh hồn của tiểu vũ đã từng ký túc tại đường tam thứ sáu hồn hoàn bên trong nếu như hàn phong không có đoán sai tiểu vũ mấu thân linh hồn hẳn là cũng tại bị bị đông thứ hai võ hồn thứ bảy hồn hoàn bên trong cũng chỉ có thần ban cho mười vạn năm hồn hoàn mới có thể không có hồn thú linh hồn tồn tại hàn phong là khẳng định phải hấp thu đầu này tuyết yêu hồn hoàn vì không để hàn phong nhận long thần oán khí ảnh hưởng phòng ngự chi thần không thể không mở miệng tỉnh táo hàn phong nghe vậy toàn thân chấn động sau đó cực kỳ thận trọng gật đầu biểu thị mình minh bạch ngươi minh bạch liền tốt phòng ngự chi thần thấy thế vui mừng gật gật đầu sau đó liền rời đi tuy nhiên hàn phong chỗ sâu tràn đầy long thần oán khí huyền minh chi địa nhưng phòng ngự chi thần lại không có chút nào lo lắng bất quá là một đầu không thông đấu chiến mười vạn năm hồn thú thôi lấy hàn phong thực lực bây giờ rết chi không khó hỗn chứng an dám không nhìn ta bị long thần oán khí ảnh hưởng tuyết yêu cảm xúc là cực kỳ mẫn cảm thấy hàn phong cùng tuyết đế thế mà không nhìn mình nhất thời liền tức điên cuốn lên gió tuyết đầy trời hai chân đạp một cái cũng đã hóa thành một đảo màu băng lam xạ tuyến chiều hàn phong tập sát mà đến nhìn ra tuyết yêu khi tiến vào huyền minh chi địa trước khẳng định không am hiểu chiến đấu mạnh mẽ đâm tới không có kết cấu gì lại thêm mất đi lý tính đối băng tuyết chi lực trưởng khống cũng hàng một mảng lớn khó trách tuyết đế sẽ nói nàng là bảy con hồn thú bên trong yếu nhất một cái hàn phong không chút hoang mang thậm chí ngẩng đầu đối tuyết yêu nhích miệng cười một tiếng cái này giống như khiêu khích động tác khiến tuyết yêu giận dữ bén nhọn tiếng gào thét không ngừng truyền ra hàn phong cũng đã biến mất so với thái thản tuyết ma vương mà nói tuyết yêu quá yếu hàn phong thậm chí không cần vận dụng băng hỏa cùng t y cùng hư hóa lực lượng trạng thái bình thường phía dưới liền có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại tuyết yêu tuy nhiên mất đi lý tính lại không phải không có não t ử thấy hàn phong đột nhiên biến mất tự nhiên là giật này cả mình có thể lúc này chân trời đã có ánh sáng ban hiển hiện thái dương chân hỏa lực lượng đẩy ra tuyết yêu muốn tránh cũng đã bị khí cơ khóa chặt oanh liệt dương diệu ban tinh chuẩn rơi xuống thái dương chân hỏa lực lượng tiết ra nóng hổi nhiệt lưu hóa tan mảng lớn băng tuyết tuyết yêu đứng mũi chịu s à o gặp nghiêm trọng nhất đà kích hàn phong lúc này xuất hiện sau lưng tuyết yêu tuyết yêu bị liệt dương diệu ban định trụ không thể động đậy chỉ có thể phát ra từng tiếng không cam lòng mà tiếng zip thê lương hàn phong nhìn xem tuyết yêu bóng lưng khó miệng lộ ra một vòng trêu tức mỉm cười nhưng rất nhanh lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng thu liếm nhẹ s á c h một tiếng lẩm bẩm quên ngay sau đó hàn phong tay phải hướng trên mặt trộm tới hung lệ mà cuồng bạo khí tức trực tiếp nhìn ớ p tuyết yêu trên người oán đ ộ c năng lượng kinh khủng tại hàn phong trước người ngưng tổ vương tư nhất thiểm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi tám từ trước tới nay thoải mái nhất một lần màu đỏ sầm quang mang tại huyền minh chi địa trên không chợt lói lên nóng hồi nóng rực năng lượng ba động trực tiếp gọt sạc h tuyết yêu toàn bộ đầu máu tươi ngay cả chảy xuôi cơ hội đều không có liền đã bị bốc hơi tuyết yêu thậm chí liền hô một tiếng không cam lòng gào thép cũng không kịp phát ra Cũng đã hồn về Tây Thiên. tuyết â y Thiên. t yêu thân thể vô lực đổ xuống một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn từ nàng không đầu chi thi bên trong dâng lên cái này vòng hồn hoàn xuất hiện mang ý nghĩa tuyết đế lại một h ả o h ữ u vẫn lạc nhưng tuyết đế trong mắt cũng không có nửa điểm hận ý hoặc là ưu thương ngược lại mang theo nhàn nhạt cảm kích cùng giải thoát còn có đối với mình h ả o h ữ u nhớ lại tuyết đế đi vào hàn phong bên người nói khẽ tạ ơn hàn phong sau cùng cũng không có trêu đùa tuyết yêu, mà chính là cho tuyết yêu một c á c h không đau h i ể u chết, cũng là được xưng tùng an tường hai chữ. hàn phong nghe vậy, không quan trọng nhúng nhúng vai. bộ phim không trêu đùa tuyết yêu, đều chẳng qua là hàn phong lựa chọn thôi. trêu đùa tuyết yêu đối hàn phong cũng chỗ tốt gì. nhiều nhất bất quá chỉ là thỏa mãn một chút hàn phong ác thú vị thôi. ai bảo trước đó tuyết yêu trước đó khẩu suất cuồng ngôn như thế chửi m ớ i hàn phong đâu đã không có chỗ tốt chẳng bằng làm thuận nước song thuyền cho tuyết yêu một thống khoái hàn phong cũng không có cái gì tổn thất ngươi trước hấp thu hồn hoàn ta hộ pháp cho ngươi tuyết đế cũng không có già mồm hờ hứng gật đầu về sau liền triển khai tuyết vũ diệu dương lĩnh vực vì hàn phong hộ pháp nếu là không có bị hấp thu hồn hoàn sẽ tại sau nửa canh giờ tự động biến mất tuy nói tại huyền minh chi địa hấp thu hồn hoàn có chút mạo hiểm nhưng không có biện pháp khác tuyết đế cùng hàn phong không thể đem tuyết yêu thi thể mang về cực bắc chi địa nếu không tuyết yêu thể nổi long thần oán khí cũng chính là tuyết đế cái gọi là huyền minh khí tức liền sẽ ảnh hưởng đến cực bắc chi địa nếu là lại bị cực bắc chi địa các hồn thú hấp thu, kết quả kia không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên cũng may tuyết yêu thực lực không mạnh, hàn phong ngược lại là không có phí quá lớn khí lực, hấp thu một viên mười vạn năm hồn hoàn, dư xài hàn phong cũng không có c ử tuyệt, đến mang tuyết yêu thi thể trước đó, đạt đến băng võ hồn xuất hiện, dẫn sắt tuyết yêu hồn hoàn, bắt đầu hấp thu đứng lên, nói đến, đây là hàn phong c á c h này bốn năm năm ở giữa lần thứ nhất hấp thu hồn thú sản xuất hồn hoàn đâu hàn phong lần trước hấp thu không phải thần ban cho hồn hoàn còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm năm trước nhắc tới cũng xào khi đó cũng là cho đạt đến băng võ hồn phủ ra hồn hoàn đến bỏ đi tạp niệm tính tâm ngưng thần hàn phong rất nhanh liền tiến vào trạng thái ông một trận khiến người thông vân hoa mắt vù vù âm thanh tại hàn phong trong ấp vang lên theo sát mà tới chính là lạnh lẽo thấu xương p h ả n phất muốn đem hàn phong cả người đều bị đông một tiếng không cam lòng tiếng gào thét vang lên tựa hồ muốn xé xách hàn phong linh hồn nhưng tất cả những thứ này đối với hiện tại hàn phong mà nói đều quá phổ thông hấp thu hồn hoàn quá trình cực kỳ thuận lợi tuyết yêu vốn là không phải là đối thủ của hàn phong sau khi chết càng thêm không cách nào uy hiếp được hàn phong nhất là hàn phong hay là tinh khí thần tam tu toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở hấp thu vạn năm trở lên hồn hoàn lúc linh hồn c h ấ n nhiếp tại hàn phong mà nói càng là không có chút nào uy hiếp có thể nói đôi khi người bên ngoài mà nói đủ để đông ghét linh hồn cực hàn đối khí huyết không khô hàn phong mà nói, lại như là gió xuân hiu hiu, chớ nói lạnh lẽo. Hàn phong thậm chí có một loại thư sướng cảm giác tuyết yêu cũng không phải cực hạn chi băng thuộc tính. Hàn phong đạt đến băng xa so với tuyết yêu lạnh hơn nhưng dù vậy, hàn phong hay là lòng có hậm hực, bởi vì lúc trước phòng ngự chi thần nhắc nhở, hắn không dám buông lòng thời khắc chờ đợi tuyết yêu linh hồn công kích. cũng không biết trôi qua bao lâu hàn phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt linh hồn giống như là cùng nhục thể tách rời nhưng lại cũng không phải là hướng nhục thể bên ngoài bay đi mà chính là hướng về thức h ả i chỗ càng sâu kín đáo đi tới loại cảm giác này hàn phong đã không phải là lần thứ nhất thể nghiệm lần trước là hàn phong đang tiến hành linh hồn chi phòng khảo hạch triệt để chấn sát tái nhợt hàn phong thời điểm rất nhanh hàn phong liền trông thấy một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn xuất hiện tại trước mắt mình đây chính là mười vạn năm tuyết yêu hồn hoàn hàn phong cũng không có dừng lại một c ố lực lượng vô danh đem hắn kéo vào cái này vòng hồn hoàn bên trong mới vừa tiến vào cái này vòng hồn hoàn hàn phong liền lần nữa trông thấy tuyết yêu lúc này tuyết yêu rõ ràng là linh hồn trạng thái thân thể từ linh chất cấu thành bộ dáng cùng hàn phong thấy giống nhau như đúc khác biệt chính là lúc này tuyết yêu trong mắt không có oán độc cùng hận ý chỉ có nhàn nhạc mê mang cùng nghi hoặc hàn phong vội vàng nhảy ra đi híp mắt cảnh giác tuyết yêu động tác nhưng tuyết yêu lại nhìn xem hàn phong c h ọ n vẹn hai cái hô hấp về sau mới kịp phản ứng không xác định mà hỏi ngươi là tuyết nhi bên người nhân loại kia hàn phong nghe vậy những mày ngược lại là cũng không nói lời nào xem ra, trước mắt cái này tuyết yêu còn giống như tồn tại lý tính ngươi không cần hiểu lầm tuy nhiên trước đó ta đã mất lý trí, nhưng trí nhớ hay là ở, đã trong cái này trông thấy ngươi, vậy đ ã n ó i rõ, ta đã giải thoát a tuyết yêu cũng không có g i ố n g hàn phong trong tưởng tượng như thế cuồng loạn, ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên, thậm chí chân tâm thật ý đối hàn phong q u ố c cái cung, nói, cám ơn ngươi cũng mời ngươi giúp ta tạ ơn tuyết nhi lúc này đổi hàn phong mờ mịt không phải đã nói tuyết yêu linh hồn đã bị long thần oán khí ăn mòn sao ngươi không cần nghi hoặc hiện tại chỉ là ta sau cùng một điểm thật thính ngươi có thể hiểu thành hồi quang phản chiếu linh hồn của ta không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã bị huyền minh khí tức triệt để ăn mòn tựa hồ là nhìn ra hàn phong nghi hoặc tuyết yêu cười cười giải thích nói hàn phong không hiểu thật sâu nhìn trước mắt tuyết yêu nói ta nhưng là muốn giết ngươi không đúng ta đã giết ngươi ta biết tuy nhiên không phải mặt người nhưng hàn phong vẫn như c ũ có thể cảm nhận được tuyết yêu trên thân không có nửa điểm hận ý ngược lại chân thành nói với hàn phong đã ngươi là tuyết nhi mang tới người vậy đang nói rõ ta đã triệt để mất lý trí tiếp tục như vậy xuống dưới ta hoặc là chết bởi cái k h ắ c hồn thu chi thủ hoặc là chết bởi tuyết nhi chi thủ ta không hẩn ngươi chí ít ngươi để ta chết được không có bất kỳ cái gì đau đớn có thể có cái gì đau đớn thời gian một cái nháy mắt toàn bộ đầu đều không hàn phong nghe xong đại khái hiểu tuyết yêu suy nghĩ trong lòng thông tục trên ý nghĩa tới nói tuyết yêu hẳn là thuộc về thiện lương hồn thú tâm tư tinh khiết đối với nhân loại tồn tại mâu thuẫn nhưng nàng càng muốn tin tưởng tuyết đế nhìn ra được nàng cùng tuyết đế quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác rất thân cận cũng khó trách tuyết đế chậm chạp không muốn ban thưởng nàng vừa chết lời tuy như thế hàn phong vẫn không có bỏ qua tuyết yêu ý tứ nhẹ s á c h một tiếng lạnh lùng nói ra coi như ngươi nói như vậy ta vẫn còn muốn lại giết ngươi một lần so sánh dưới hàn phong càng muốn tin tưởng phòng ngự c h i thần tuy nhiên trước mắt tuyết yêu thoạt nhìn không có gì c h ẳ n g hoàn toàn không có dấu hiệu mất khống chế nhưng ngay cả chính tuyết yêu đều nói linh hồn của nàng đã bị long thần oán khí ăn mòn hàn phong tự nhiên là lưu nàng không được có thể để hàn phong không nghĩ tới đối mặt hàn phong đằng đằng sát khí lời nói tuyết yêu lại là gật gật đầu lạnh nhạt nói ta biết không cần ngươi đồng thủ. đã ngươi là tuyết nhi bằng h ữ u kia chính là ta bằng h ữ u ngươi giúp ta giải thoát. vậy ta cũng dùng sau cùng một đoạn thanh tỉnh thời gian. giúp ngươi một tay đi dứt lời. tuyết yêu còn không đợi hàn phong kịp phản ứng. linh hồn cũng đã bắt đầu tiêu tán. hóa thành hai đoàn m ở mịt chi quang. một đoàn là thuần túy bạc quang. một đoàn là tràn ngập oán độc khí tức tím. đen chi quang này phần thuần t ú y bạc quang dung nhập hàn phong thể nổi đoàn kia tím đen chi quang thì bị hàn phong quyết định thật nhanh dùng cực hàn chi hỏa đốt hết cái này cũng đã không phải là hàn phong lần thứ nhất kinh lịch linh hồn dung hợp tự nhiên nhìn ra được tuyết yêu là tự nguyện hóa thành thuần t ú y linh chất dung nhập mình linh hồn nhưng c á c h này lại làm cho hàn phong trong lòng có chút ruột quyệt nguyên bản hắn đều chuẩn bị tại cùng tuyết yêu đại chiến một trận tuy nói lấy tuyết yêu thực lực hàn phong cũng không cần đại chiến nhưng dầu gì cũng nên ý tứ ý tứ đi tuyết yêu hào phóng như vậy thoải mái lộ ra hàn phong rất nhớ một c á c h trùm phản diện a dung hợp quá trình rất thuận lợi bởi vì tuyết yêu là tự nguyện tựa như hồn thú hiến tế hàn phong rất nhanh liền hấp thu tuyết yêu linh hồn hàn phong càng là rõ ràng cảm thấy được mình linh hồn bản chất tăng cường nguyên bản sáu mươi lăm cấp sáu hồn đế cấp bậc linh hồn nội tình nháy mắt tăng vọt đến hồn thánh cấp bậc tuy nói có chút phù phiếm cảm giác nhưng không thể phủ nhận là đây tuyệt đối là một c á c h đại cơ duyên a nếu không phải hàn phong sẽ không linh hồn bí kí không hiểu được như thế nào v ẫ n d ù n g tinh thần lực chỉ dựa vào thức hải bên trong lực lượng liền có thể cùng hồn thánh nhất chiến nửa ngày về sau hàn phong linh hồn trở về nhục thân một trận thư sướng cảm giác nước vọt khắp toàn thân sớm đã có qua nhiều lần kinh nghiệm hàn phong minh bạch hắn đã thành công hấp thu tuyết yêu hồn hoàn nói không khoa trương đây tuyệt đối là hàn phong từ lúc chào đời tới nay hấp thu hồn hoàn thoải mái nhất một lần liền xem như lúc trước này mấy cái trăm năm ngàn năm hồn hoàn đều so cái này mai mười vạn năm hấp thu hồn hoàn đứng lên càng thêm gian nan hàn phong sâu kín mở hai mắt ra vừa vặn cùng tuyết đế đối đầu ánh mắt tuyết đế lúc này cũng là một mặt kinh ngạc hàn phong nháy mắt mấy cái nhìn thấy sau lưng viên kia hàng thật giá thật mười vạn năm hồn hoàn mờ mịt hỏi ta hấp thu bao lâu không đến sáu canh giờ quyết đế đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó mới thành thật trả lời hàn phong nghe vậy lại nhìn không được quay đầu nhìn xem phía sau mình viên kia mười vạn năm hồn hoàn sau một lúc lâu ngay cả chính hàn phong đều khó mà tin hoảng sợ nói c á c h này thành công c á c h này đều nhanh gặp phải hiến tế a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm bảy mươi chín hoàn chỉnh luyện thể hòa luyện hồn bí pháp ngự lão ngài mau nhìn xem trên người ta có cái gì gì c h ẳ n g tuy nhiên linh hồn chi lực cùng tinh thần lực đều tăng vọt một mảng lớn nhưng loại này thình lình xảy ra quà tặng lại làm cho hàn phong có chút bất an thành công hấp thu hồn hoàn về sau thậm chí ngay cả mình hồn k ỹ cũng còn chưa kịp xác nhận là cái gì liền vội vàng đem tâm thần chui vào thần linh ngự cổ châu hướng phòng ngự chi thần hỏi việc quan hệ long thần oán khí phòng ngự chi thần cũng không dám qua loa thần n i ệ m xuyên qua thần linh ngự cổ châu đem hàn phong toàn thân trên dưới triệt triệt để để kiểm tra ba lần ba lần về sau xác nhận hàn phong trên người xác thực không có nửa điểm long thần oán khí về sau phòng ngự chi thần mới buông lỏng một hơi nói này tuyết yêu ngược lại là có chút ý tứ lại như thế hào phóng nói như vậy trên người ta không có long thần oán khí lạc hàn phong nghe vậy vui mừng hứng thú bừng bừng kêu lên phòng ngự chi thần đầu tiên là trầm ngâm một tiếng xem như tán thành hàn phong thuyết pháp nhưng đ ả o mắt lại r ồ i một chậu nước lạnh xuống tới nói chớ đắc ý quá sớm bất luận cái gì vô duyên vô cớ lấy được chỗ tốt đều là nguy hiểm nhất cảm bẫy tuy nhiên ngươi bây giờ trên thân không chỉ có không có long thần oán khí thậm chí ngay cả linh hồn lực đều tăng trưởng một c á c h cấp độ nhưng dạng này để ngươi nguyên bản ngưng thực linh hồn trở nên phù phiếm mà hỗn tạp khó xử đại dụng nếu là không muốn ngày sau bị người cấm thần hồn ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu tu luyện lão phu truyền cho ngươi luyện hồn bí pháp luyện hồn bí pháp nghe được bốn chữ này hàn phong không khỏi khẽ giật mình sau đó nhớ tới năm đó phòng ngự chi thần hứa hẹn vội vàng truy vấn đúng ngài không phải nói chỉ cần hoàn thành phòng ngự thứ năm kiểm tra liền đem hoàn chỉnh luyện thể bí pháp hòa luyện hồn bí pháp truyền thụ cho ta sao hiện tại ta săn g i ế t mười vạn năm tuyết yêu xem như hoàn thành thứ năm kiểm tra đi ngài cũng không thể không nhận nợ à, đối với phòng ngự chi thần hứa hẹn hai q u y ề n bí pháp hàn phong thế nhưng là ngấp nghé đã lâu a lúc này trong thần giới phòng ngự chi thần lại là không khỏi trợn mắt chừng một cái không cao hứng mắng nôn、no, nôn、no, nóng nóng còn thể thống gì đồ vật không phải đã sớm cho ngươi sao hàn phong nghe vậy xứng sờ sau đó vô ý thức đem tâm thần chui vào trong thức hải liền trông thấy trước kia đại biểu cho phòng n g ữ thứ năm thần kiểm tra hàng chữ kia chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một hàng hoàn toàn mới văn tự phòng n g ữ thứ sáu kiểm tra hồn lực tinh thần lực cùng khí huyết chi lực toàn bộ đột phá chín mươi chín cấp kế thừa phòng ngự thần vị thời hạn mười năm ban thưởng thần khí thần linh ngự cổ châu thần trang phòng ngự thần trang thần linh ngự cổ châu hàn phong trông thấy cái này quen thuộc năm chữ mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên cái đồ chơi này không phải lão sớm liền đáp tải trong thức hài của chính mình sao cái đồ chơi này thế mà là thần khí sợ không phải phòng ngự chi thần kỳ thật cũng không có thần khí tùy tiện tạo ra ra lừa gạt mình à, tuy nhiên hàn phong tâm tư cũng không có thông qua thần linh ngự a cổ châu truyền đến thần giới nhưng phòng ngự chi thần hay là đoán được hàn phong suy nghĩ trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn không vui nói ra tiểu tử ngươi trong thức hải thần linh ngự a cổ châu cũng không thể xem như hàng thật nói như vậy cũng là không chính xác trong thức hải của ngươi đích thật là thần linh ngự a cổ châu không sai nhưng là tàn thứ phẩm chỉ là chân chính thần khí một phần trăm mà thôi trong đó thần tính cũng đã bị lão phu rút đi tự nhiên không có cái gì thần gì địa phương một phần trăm hàn phong nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi không sai cũng là một phần trăm phòng ngự chi thần gật gật đầu tiếp tục nói ngươi cũng biết phòng ngự thần vị truyền thừa gian nan lão phu cũng là bất đắc dĩ mới đem thần linh ngự cổ châu phân trăm phần phân biệt nhìn về phía thần giới trì hạ trăm cái thế giới để có thể tìm tới một cái thích hợp người thừa kế a cái này ta hiểu lớn diện tích tung lưới lựa chọn tính đánh bắt sao hàn phong nghe vậy rất tán thành ớt tiếng nói cách vô tận không gian phòng ngự chi thần chừng hàn phong liếc một chút nhưng cũng không có phản bác cái gì chỉ là thở dài mất hết cả hứng nói lúc đầu dựa theo lão phu ý nghĩ là muốn cho ngươi đi này một trăm cái thế giới đem thần linh ngự a cổ châu tìm đủ cũng tốt rèn luyện ý chí của ngươi cùng tính nhẫn nại tăng trưởng một chút kiến thức của ngươi nhưng bây giờ ngấm lại cũng không có cái gì tất yếu đợi ngươi thành thần về sau tháng năm dài đằng đáng tự sẽ rèn luyện ý chí của ngươi cùng tính nhẫn nại cũng không có cái gì địa phương có thể so sánh thần giới càng có trợ giúp tăng trưởng kiến thức, nếu là lại để cho chính ngươi đi tìm, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, cũng không có cái gì ý nghĩa ngự lão anh minh hàn phong nghe vậy, vội vàng cao giọng nói một trăm cái thế giới, chỉ là ngấm lại, hàn phong liền não nhân mà đau n h ấ t tuy nhiên nghĩ lại, hàn phong lại trần c h ờ hỏi, ngự lão, ngươi đem mình thần khí phá g i ả i chính ngươi dùng cái gì hiện tại hồi tưởng lại tại hàn phong biết trong trí nhớ phòng ngự chi thần tựa như chưa hề sử dụng qua thần khí cùng thần trang a khác thần minh không đều là thần khí thần trang không rời tay sao ai ngờ khi hàn phong hỏi ra vấn đề này về sau phòng ngự chi thần lại khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng n g ạ o nghễ nói bất quá là cấp hai truyền thừa thần khí cùng cấp hai truyền thừa thần trang thôi lão phu sớm đã dùng không lên người khác mở ra thần chiến là thần khí thần trang bảo hộ chủ nhân lão phu mở ra thần chiến còn phải để lão phu chính mình hao tâm tổn trí đi thần hộ mệnh khí thần trang ngấm lại đều biệt khuất muốn tới làm gì dùng thần trang thần khí thần điện thần minh nguyên bộ ba hiện bộ phòng ngự chi thần cũng liền còn lại cái phòng ngự thần điện còn tại dùng cái khác cả hai đều đã bị phòng ngự chi thần đào thải nếu không phải tìm không thấy c á c h khác chỗ ở đoán chừng phòng ngự thần điện đều đã bị phòng ngự chi thần đào thải cũng bởi vậy phòng ngự thần điện bị phòng ngự chi thần r è n luyện đến cấp một thần điện cảnh giới về phần mặt khác cả h a i phòng ngự chi thần liền không có cái kia thời gian dối nghe xong phòng ngự chi thần lớn tiếng hàn phong khô cằn cười cười thật ngang tàng a hết lần này tới lần khác phòng ngự chi thần nói đến còn như thế chuyện đương nhiên không hợp thói thường chính là hàn phong nghe cũng cảm thấy là có chuyện như vậy lão phu cùng ngươi nói những này làm gì còn không mau đi nghiên tập luyện thể bí pháp cùng luyện hồn bí pháp nói xong phòng ngự chi thần lại hừ hừ một tiếng thúc giục một câu về sau liền rời đi hàn phong bất đắc dĩ cười cười, ngược lại là cũng tập trung ý chí ý thức một lần nữa trở lại thức hải. trừ phòng ngự cuối cùng thần kiểm tra nội dung bên ngoài, hàn phong trong thức hải còn nhiều ra hai quyển vàng ấm ánh quyển trục. cùng lúc trước tàn quyển không sai biệt lắm. khi hàn phong đem hắn mở ra về sau, quyển trục liền hóa làm liên tiếp không lưu loát khó hiểu kim sắc thần văn. hàn phong cũng không bối rối. hắn biết, những n à y thần văn hắn khẳng định một c á c h đều xem không hiểu nhưng khẳng định mỗi một c á c h đều đọc hiểu không bằng hàn phong sở liệu c á c h này hai chối thần văn tự phát dung nhập cùng hàn phong thức hải hóa thành tối nguyên thủy c h i thức để hàn phong biết được ảo diệu trong đó c á c h này hai quyển bí pháp cực kỳ thâm ảo mở ra hoàn toàn chỉ sợ lấy hàn phong hiện tại thức hải năng lực chịu đựng sẽ bị trực tiếp chen về phòng ngự tri thần hiển nhiên cũng ý thức được điểm này vẹn vẹn chỉ công khai thành thần trước đó nội dung thành thần về sau nội dung thì là phong ấn giải phong phương pháp tự nhiên là thành thần nhưng cho dù chỉ là thành thần trước đó nội dung cũng đủ làm cho hàn phong tiêu hóa cả ngày trọn vẹn sau mười hai canh giờ hàn phong mới đại khái xem hiểu huyền ảng trong đó đây là tại hàn phong trước đó đã có chút hiểu biết tình huống phía dưới hai huyền bí pháp huyền ảng trong đó tạm thời không đề cập tới hắn nguyên lý hay là rất đơn giản dùng lớn nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ đi giải thích luyện thể bí pháp cũng không có vứt bỏ luyện khí hóa tinh bản chất chỉ là càng nhiều hơn nguyên càng thêm hoàn thiện hiện tại luyện khí hóa tinh bên trong c á c h gọi là khí không còn giới hạn t à i chính hàn phong tu luyện được hồn lực, ngược lại là một loại lấy chiến dưỡng chiến phương thức, xen luyện khí huyết cả hai giao chiến, vô luận mạnh yếu, đều sẽ có hồn lực hoặc là thần lực xen lẫn bắn tung tói. Hoàn chỉnh luyện thể bí pháp cũng là tại đại chiến về sau, dùng bắn tung tói mà ra hồn lực hoặc là thần lực thai n g é n s ô i trào suy bại khí huyết, từ đó đạt tới tăng lên khí huyết chi lực hiệu quả. đơn giản đến nói chiến đấu càng kịch liệt đối thủ càng cường đại luyện thể bí pháp hiệu quả liền càng rõ h i ệ n trừ cách đó ra luyện hồn bí pháp cũng có gì khúc đồng công chi diệu luyện hồn bí pháp cũng không có vứt bỏ luyện khí hóa thần bản chất thậm chí luyện hồn bí pháp bên trong ghi chép thông thường tu luyện phương thức cũng là luyện khí hóa thần ngưng thực thần hồn nhưng luyện h ồ n b í p h á p bên trong lại có một loại t a i t r o n g tuyệt c ả n h cực điểm b ộ c phát điên c u ồ n g t h ủ đ o ạ n khi lưng ự c l ợ t h ầ n h ồ n t r i ệ t để h a o hết thời điểm c h u y ể n đ ổ i toàn thân t r ê n d ư ớ i tất cả lưng ự c l ợ l ấ y bù đắp t h ầ n h ồ n để t h ầ n h ồ n chi l ự c t r o n g n h á y m ắ t trở lại t r ạ n g t h á i đ ỉ n h phong k ể từ đó c h ỉ c ầ n k h ô n g chết t h ầ n h ồ n chi l ự c l i ề n có thể không có chút nào t ệ n ạ n t ă n g vọt một mảng lớn khi h à n phong t h ấ y rõ n h ữ n g này về sau thật lâu im lặng vô luận là luyện hồn bí pháp hay là luyện thể bí pháp đ ề u cùng phòng ngự c h i thần hình tượng mười phần phù hợp không điên cuồng không sống chỉ là hàn phong đang nghĩ h á n tựa hồ mơ hồ minh bạch vì cái gì phòng ngự c h i thần muốn tại hài hòa ổn định thần giới bên trong bốn phía gây chuyện vì tu luyện sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi đ ộ c thuộc về mình thần khí mười vạn năm tuyết yêu hồn hoàn cũng không có sống c á c h khác mười vạn năm hồn hoàn đồng dạng. cho hàn phong hai cái hồn ký có thể là bởi vì hàn phong thứ hai võ hồn đạt đến băng đ t là lần thứ hai hấp thu đệ nhất hồn hoàn cũng đã xuất hiện qua đệ nhất hồn ký cho nên cho dù là mười vạn năm hồn hoàn cũng v ẹ n v ẹ n chỉ cấp hàn phong mang đến một cái hồn ký mà thôi đồng thời cái này hồn ký cũng không có tránh thoát trước có hồn ký ràng buộc bản chất không có biến hóa vẫn như cũ là vô cùng hàn khí tránh bóng vang hoàn cảnh hoàn toàn mới để nhất hồn k ỹ tên là đạt đến b ă n g l í n h vực tuy nói bản chất không có biến hóa nhưng dầu gì cũng là một c á c h mười vạn năm hồn hoàn lại chỉ có một c á c hồn h k ỹ mười vạn năm hồn hoàn lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại c á c h này chỉ có hồn k ỹ phía trên uy lực của nó cùng lúc trước hàn băng thổ tức tự nhiên là không thể so sánh nổi hàn phong hoàn toàn mới để nhất hồn ký đạt đến băng l í n h vực ký như kỳ danh chính là một cái hàng thật giá thật l í n h vực ký lại lấy đạt đến băng quan danh đủ để thấy nó mạnh mẽ đạt đến băng l í n h vực cùng tuyết đế tuyết vũ diệu dương l í n h vực không sai biệt lắm đều là cưỡng ép triển khai từng ngày địa vô cùng gây nên chi băng lực lượng cưỡng ép đem phiến thiên địa này cải tạo thành tràn ngập cực hàn cực hàn khí tức l í n h vực tại vùng l í n h vực này bên trong tất cả đối hàn phong có mang định ý tồn tại đều sẽ nhận cực hàn chi băng áp chế cực hàn khí tức sẽ xâm nhập đối thủ linh hồn cùng nhục thân cuồn cuộn không giúp hàn ý phổ biến cho đến đem hắn triệt để đông ghét đương nhiên nếu như chỉ là như vậy như vậy c á c h này mười vạn năm hồn hoàn cũng quá mức hữu xanh vô thực c h ư tiếp tục tổn thương cùng hàn ý áp chế bên ngoài đặt chân ở đạt đến băng l í n h vực bên trong hàn phong còn có thể thu hoạch được năm mươi phần trăm hồn lực lực lượng cùng tốc độ tăng phúc cùng trăm phần trăm băng thuộc tính hồn ký uy lực tăng thêm nói tóm lại hàn phong đối đạt đến băng hoàn toàn mới để nhất hồn ký vẫn là rất hài lòng dù sao chí ngự cách tuyệt lĩnh vực dù gìn giữ cách đã có có thừa nhưng tiến thủ không đủ có đạt đến băng lĩnh vực về sau ngược lại là có thể cùng chí ngự cách tuyệt lĩnh vực bổ sung tuy nhiên hàn phong cũng không phải mọi chuyện hài lòng t ỷ như tuyết yêu sản xuất viên g h i hồn cốt liền để hàn phong có chút bất đắc dĩ t u y ế t yêu sản xuất hồn cốt là một cái cánh tay phải xương hàng thật giá thật mười vạn năm hồn cốt đặt ở ngoại giới đủ để gây nên toàn bộ đấu la đại lục vì đó oanh đ ồ n g vô thượng t r í bảo thậm chí dù chỉ là một điểm phong thanh truyền ra liền sẽ có vô số hồn sư không để ý sinh t ử sông tới dù là không thể thu được đến trong truyền thuyết mười vạn năm hồn cốt chỉ là tận mắt nhìn thấy một phen liền vừa lòng thỏa ý có thể dạng này một viên trí bảo hồn cốt thả trên tay hàn phong lại có chút không có đất dụng võ không có cách vì tương lai băng hỏa cùng tế hàn phong nhất định phải cam đoan tự thân băng hỏa chi lực tuyệt đối thăng bằng việc này phòng ngự tri thần đã từng cùng hàn phong nói qua cánh tay phải của hắn xương cùng đùi phải xương là thuộc về dự thiên c h i thuấn nhất định phải là hỏa d i ễ m thuộc tính cánh tay trái xương cùng chân trái xương là thuộc về đ ạ t đến băng nhất định phải là băng xương thuộc tính thân thể xương ở giữa điều hòa tại bảo đảm phẩm chất đầy đủ điều kiện tiên quyết coi như không phải băng hỏa thuộc tính cũng nhất định phải là không thuộc tính hồn cốt nếu như tuyết yêu sản xuất hồn cốt là một cái cánh tay trái xương này hàn phong khẳng định không chút do dự đem hắn hấp thu coi như hàn phong hiện tại tầm mắt lại cao cũng không có đạo lý đi cự tuyệt một viên mười vạn năm cấp b ậ c hồn cốt nhưng hết lần này tới lần khác là một cái cánh tay phải xương so sánh dưới hàn phong hay là càng trọng thì tương lai băng hỏa cùng tế một điểm đây chính là mình kế thừa băng hỏa s o n g thần chỉ thành tựu không miễn thần vương một bước mấu chốt nhất quyết không thể cho phép nửa điểm qua loa cũng bởi vậy hàn phong cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đem cái này mai hồn cốt thu lại thuận tiện an ủi mình nói thoải mái tinh thần kế tiếp còn có sáu đầu mười vạn năm hồn thú chờ lấy ta đây coi như một chút lại cõng cũng không thể bảy khối hồn cốt bên trong tìm không ra một viên cánh tay trái xương cùng một viên chân trái xương đi đáng nhắc tới chính là hấp thu tuyết yêu mười vạn năm hồn hoàn hàn phong tu vi lại lần nữa trở lại bảy mươi lăm cấp đường đường một viên mười vạn năm hồn hoàn nếu là đổi lại cái khác hồn thánh trực tiếp tăng lên cái bốn năm cấp đều không phải vấn đề. coi như hàn phong chính là hai đại cực hạn võ hồn sở hữu giả. tăng lên cái hai ba cấp tu vi cũng là dư x à i có thể hàn phong lại giá trị tăng lên chỉ là cấp một. nhìn tựa hồ không hợp với lẽ thường. nhưng trên thực tế, điều này cũng không có gì thật kỳ quái. ai bảo hàn phong tinh khí thần tam tu đâu muốn thu hoạch được viến siêu cùng thế hệ lực lượng. liền muốn trả giá ngang hàng đại giới khác hồn sư hấp thu hồn hoàn hồn hoàn trả lại chi lực có thể toàn bộ dùng để tăng cao tu vi nhiều nhất phân ra một tiểu phần cho linh hồn tu vi tăng lên tự nhiên rõ ràng nhưng hàn phong liền không giống hắn hấp thu hồn hoàn về sau lấy được trả lại chi lực bị chia làm tam đẳng chia phân biệt dùng để tăng lên hàn phong hồn lực khí huyết cùng tinh thần lực Kể từ đó tăng lên tự nhiên là không thể rõ ràng như vậy mà lại hàn phong biết hắn khẳng định không có đem tuyết yêu h ồ n hoàn bên trong lực lượng hoàn toàn hấp thu hắn có thể cảm nhận được c ò n có nhất đại c ố tinh thuần lực lượng chứ hằng ở trong cơ thể mình ở trong đó c ò n bao gồm hàn phong giật thiên chi thuần hai cái k i a thần ban cho mười vạn năm h ồ n hoàn bên trong chưa bị hoàn toàn hấp thu lực lượng c ố lực lượng này có thể xưng khủng bố cố lực lượng này mỗi giờ mỗi k h ắ c không còn thoải mái hàn phong linh hồn rèn luyện hàn phong khí huyết tinh luyện hàn phong hồn lực để hàn phong nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành nói không khoa trương nếu như hàn phong thật hạ quyết tâm đem thể n ổ i cố lực lượng này một lần tính dấn bảo hoàn toàn có thể đem một cái tiểu vương quốc trực tiếp từ đấu la đại lục bản đồ phía trên triệt để xóa đi đương nhiên chính hàn phong không nỡ lại càng không cần phải nói lấy hàn phong thực lực bây giờ xem khắp toàn bộ đấu la đại lục cũng không có người nào có thể đem hàn phong đẩy vào loại kia tuyệt cảnh về sau lại qua hơn ba tháng trong ba tháng này hàn phong phần lớn thời giờ đều dùng để hấp thu hồn hoàn tại tuyết yêu bên trong tuyết đế lại dẫn hàn phong tìm tới ba đầu mười vạn năm tu vi hồn thú cái này ba đầu mười vạn năm hồn thú đều giống như tuyết yêu đã triệt để bị long thần oán khí ăn mòn hoàn toàn mất đi lý trí trông thấy hàn phong cùng tuyết đế về sau liền cuồng loạn công tới thậm chí ngay cả nói câu nói cơ hội cũng không cho tuyết đế cũng không phải cùng mỗi đầu mười vạn năm hồn thú đều là h ả o h ữ u chí ít cái này ba đầu mười vạn năm hồn thú cũng không phải là tuyết đế bằng h ữ u nhiều lắm là xem như thần dân cũng bởi vậy tuyết đ í cũng không có sống đối mặt tuyết yêu lúc như vậy n h a n h nhó hào phóng biểu thì có thể giúp hàn phong cùng một chỗ đối phó bọn hắn nhưng hàn phong vẫn như cú cự tuyệt đối phó tuyết yêu một lần kia là bởi vì hàn phong cần hoàn thành phòng ngự thứ năm kiểm tra về sau thì là bởi vì hàn phong muốn lợi dụng những ngày mười vạn năm hồn thú luyện thể phòng ngự c h i thần cho hàn phong luyện thể bí pháp đi được cũng là lấy chiến dưỡng chiến con đường từ khi hấp thu tuyết yêu linh hồn về sau hàn phong khí huyết chi lực đã ắ lạc hậu hơn hồn lực tu vi cùng linh hồn tu vi tự nhiên sẽ không bỏ qua c á c h này rèn luyện tự thân cơ hội vì luyện thể hàn phong thậm chí chủ động đè thấp mình thực lực rất nhiều tuyệt sát thủ đoạn đều không có sử dụng liền dùng thô lỗ nhất phương thức cùng những cái kia mười vạn năm các hồn thú tiến hành quyền quyền đến thịt chém giết làm như vậy có hiệu quả ba tháng ngắn ngủi thời gian hàn phong nguyên bản đình trệ tại hồn đế giai đoạn khí huyết chi lực liền đột phá tới hồn thánh cảnh giới lần nữa cùng hồn lực linh hồn tu vi tề đầu tỉnh tiến đương nhiên làm như vậy cũng không phải không có tệ nạn hàn phong thực lực vượt qua ba đầu mười vạn năm hồn thú quá nhiều rõ ràng tại đơn đả độc đấu tình huống dưới có thể nhẹ nhóm đem bọn hắn đánh giết hết lần này tới lần khác hàn phong muốn làm chính đến tinh bì lực tan huyền minh chi địa năng lượng lại không thể hấp thu tuyết đế chỉ có thể mang hàn phong trở lại cực bắc chi địa khôi phục trạng thái mà hồn hoàn lại chỉ có thể độc lập tồn tại nửa canh giờ c á c h này khiến hàn phong mỗi lần hấp thu hồn hoàn đều sẽ lộ ra mười phần vội vàng thậm chí có một lần hàn phong kém chút quên thời gian nếu không phải tuyết đế kịp thời nhắc nhở một viên đủ để khiến tất cả hồn sư điên cuồng mười vạn năm hồn hoàn liền muốn tan biến giữa thiên địa ba c á c h mười vạn năm hồn hoàn để hàn phong tu vi tăng trưởng đến bảy mươi tám n h ì n tựa hồ hơi ít nhưng hàn phong biết tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong coi như mình không tu luyện chỉ dựa vào thể nội cố lực lượng kia tinh khí thần tam đại hệ thống sức mạnh liền có thể dễ như t r ở bàn tay đi vào tám mươi hai cấp ba hồn đấu la cảnh giới quá trình này sẽ không quá chậm ba tháng này là hàn phong trước đó nội tình bộc phát là hàn phong hậu tích bạc phát kết quả cũng là cơ duyên bố trí tu luyện có thể nói là xuôi gió xuôi nước duy nhất nhưng một chút hàn phong ý khó bình chính là trừ tuyết yêu cánh tay trái xương bên ngoài còn lại ba cái mười vạn năm hồn cốt theo thứ tự là một viên thân thể xương một viên đùi phải xương cùng một viên hoàn toàn mới cánh tay phải xương hiện nay hàn phong trên tay có hai viên băng thuộc tính cánh tay phải xương một viên băng thuộc tính thân thể xương cùng một viên băng thuộc tính đùi phải xương cái này rất không hợp thói thường bốn cái mười vạn năm hồn cốt một viên cũng không dùng tới coi như hàn phong lại thế nào rộng rãi cũng không khỏi có chút vò đầu hồn cốt thứ này trừ hấp thu bên ngoài hàn phong cũng không biết còn có cái gì cái khác tác dụng có thể hết lần này tới lần khác mình lại dùng không lên bốn cái mười vạn năm hồn cốt cũng không thể nện trong tay mình đi để hàn phong xuất ra đi bán hàn phong cũng không làm được loại chuyện này tới mười vạn năm hồn cốt căn bản chính là vô giá trí bảo cầm cái đồ chơi này ra ngoài mua liền cùng làm từ thiện không có gì khác biệt nếu không đưa cho bạc h lão đại bọn họ hàn phong mặt lộ vẻ vẻ cổ quái lại l ầ m b ầ m lẩu b ầ u hỏi ngược lại nhưng bọn hắn có thể muốn sao mười vạn năm hồn cốt không thể so vạn năm hồn cốt cho dù là chín vạn năm hồn cốt đái một bạc h bọn họ cũng sẽ không cùng hàn phong già mồm quá nhiều nhưng mười vạn năm hồn cốt liền khác biệt đừng nói chu t r ú c thanh mấy người chính là r a mặt dày nhất áo tư tạp cùng mã hồng tuấn sợ là đều nhận không xuống chuyện này nếu như ngươi không biết xử lý như thế nào những này thêm ra đến hồn cốt ngược lại là có thể dùng đến chế tạo độc thuộc về chính ngươi thần khí ngay tại hàn phong xoắn suýt không xuống thời điểm phòng ngự chi thần thanh âm tại hàn phong trong thức hải vang lên đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi mốt băng h ỏ a để ngũ khảo độc thuộc về mình thần khí hàn phong vốn cũng không có phong tuyệt thần linh ngự a cổ châu đối với phòng ngự a chi thần đột nhiên xuất hiện ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại là g ơ lên lông mày kinh nghi một tiếng rất hiển nhiên hàn phong đối phòng ngự a chi thần thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú thấy hàn phong đ ồ n g tâm phòng ngự chi thần cũng không che giấu chuyện đương nhiên giải thích nói không sai cũng là dùng để chế tạo độc thuộc về chính ngươi thần khí dù sao vô luận là thần linh ngự cổ châu hay là hỏa thần cùng băng thần thần khí kỳ thật đều là thần vị truyền thừa thần khí nếu là ngươi tương lai muốn rời khỏi thần giới dù sao cũng phải có được một thanh độc thuộc về chính ngươi thần khí đương nhiên nếu như tiểu tử ngươi đủ hung á c đủ hắc thứ gì đều không định cho mình truyền nhân lưu lại coi như ngươi đem thần điện đều huyền chạy cũng không có người nào có thể chức trách ngươi hay là ngươi tưởng tượng lão phu đồng giảng một đôi tay không quét ngang hết thảy cũng không phải không thể hàn phong nghe vậy tự động xem nhẹ phòng ngự chi thần sau hai câu không đứng đắn bổ sung rất tán thành gật đầu chính như phòng ngự chi thần nói tới đồng giảng tuyệt đại đa số thần minh trừ truyền thừa thần khí bên ngoài sẽ còn chế tạo một thanh độc thuộc về mình thần khí không dùng làm vì thần vị truyền thừa thần khí sao cho mình truyền nhân coi như rời đi thần giới cũng có thể tùy thời thúc đẩy trừ phi là giống hủy diệt thần vương loại này cả một đời đều không có ý định rời đi thần giới thần minh mới có thể đi một khí ếp vạn đạo con đường cho dù là nguyên tắc bên trong đường tam vốn có tu la huyết kiếm cùng hải thần tam xoa kích hai đại siêu thần khí tình huống dưới không phải cũng dùng hỗn độn chi lực đem bát chu mưu tăng lên tới siêu thần khí cấp độ có lẽ hiện tại hàn phong còn không cách nào hoàn toàn đoán được lúc kia đường tam trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng hàn phong có thể khẳng định là lúc kia đường tam trong lòng tuyệt đối cũng có chế tạo một thanh hoàn toàn độc thuộc về mình siêu thần khí ý nghĩ tại dù sao vô luận là hải thần tam xoa khí hay h là tu la huyết kiếm cùng hải thần tu la thần hai đại thần vị giảng buộc đều quá sâu nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hải thần tam xoa khí cùng tu la huyết kiếm đến cùng là thuộc về đường tam siêu thần khí hay là thuộc về hải thần cùng tu la thần siêu thần khí đều vẫn là ẩm số đâu trước đó hàn phong chưa hề nghĩ tới vấn đề này nhưng bây giờ bị phòng ngự c h i thần đưa ra nhất thời liền lên tâm tư nghĩ tới đây hàn phong không tự chủ được quý đầu lẩm bẩm dùng mười vạn năm hồn cốt chế tạo độc thuộc về chính ta thần khí à. hiện tại hồi tưởng lại lúc trước phòng ngự c h i thần khi biết đế thiên hồn cốt không thích hợp hàn phong về sau cái thứ nhất nghĩ tới không phải liền là dùng đế thiên sản xuất hồn cốt chế tạo một thanh cấp một thần khí sao lúc này kỳ thật hàn phong đã đang nghĩ nên đánh tạo như thế nào thần khí nhưng phòng ngự c h i thần lại coi là hàn phong là đang chất vấn không cao hứng hừ hừ một tiếng nói có cái gì không được mười vạn năm hồn cốt tuy nhiên kém chút nhưng cũng đã đầy đủ coi như không thể không thành tựu siêu thần khí tương lai đột phá cái cấp một thần khí cũng là rất có triển vọng huống chi ngươi đây là nhiều mai mười vạn năm hồn cốt hợp luyện tiềm lực tăng nhiều chỉ cần tiểu tử ngươi dùng điểm tâm siêu thần khí cũng không phải không thể không sợ nói cho ngươi thần giới bao nhiêu thần minh thần khí ngay từ đầu cũng không tính cường đại đều là chậm rãi thai n g é n ra đấu la đại lục lại là long thần vẫn lạc chi địa địa linh nhân diệt thiên tài địa bảo phẩm chất là thế giới khác mấy lần không ngừng có thể chế tạo thần khí tài liệu nhiều vô số kể mười vạn năm hồn cốt lại là trong đó đứng hàng đầu đỉnh phong tài liệu bao nhiêu thần minh đã từng khó thể thực hiện đồ vật duy nhất không được hoàn mỹ cũng chính là trên tay ngươi đều là băng thuộc tính hồn cốt cùng ngươi con đường tương lai không hợp nhưng đây đều là chuyện nhỏ lấy ngươi bây giờ tu luyện tốc độ nghĩ thành thần chí ít cũng còn phải năm sáu năm trong đoạn thời gian này n g ư ờ i đại khái có thể tìm chút hỏa thuộc tính hồn cốt coi như tìm không thấy mười vạn năm cấp bậc cũng có thể lấy lượng bổ chất tìm thêm chút là được thiên địa lương tâm hàn phong thật không có xem thường mười vạn năm hồn cốt nhưng không thể không thừa nhận chính là phòng ngự c h i thần hoàn toàn chính xác để hàn phong đại t h ủ gợi mở cũng nguyên nhân chính là đây hàn phong mới vừa rồi không có đánh gãy phòng ngự chi thần đa tạ ngự lão chỉ điểm sau cùng hàn phong vui lòng phục tùng bái tạ cười hì hì nói với phòng ngự chi thần phòng ngự chi thần nghe vậy coi là hàn phong nghĩ thông suốt vui mừng gật gật đầu trầm ngâm một tiếng về sau thanh âm liền tán đi cùng phòng ngự chi thần ở giữa lần này giao lưu cũng không thể ảnh hưởng đến hàn phong mấy năm gần đây kế hoạch coi như phòng ngự chi thần nói tới đồng d ạ n g khoảng cách hàn phong thành thần nói ít còn phải năm sáu năm thời gian chế tạo thuộc về mình thần khí loại chuyện này đối với hiện tại hàn phong mà nói cũng thuộc về thực quá sớm một điểm hàn phong nhiều nhất lại bởi vậy đi chú ý hỏa thuộc tính hồn cốt càng nhiều càng tốt nhưng để hàn phong tận lực đi thu thập vậy liền hơi sớm phòng ngự chi thần chỉ là tại hàn phong trong lòng t r ô n xuống một viên t r ù n g tử chờ nó nở hoa kết cháy liền cần thời gian đè xuống trong lòng rung động cầm trong tay bốn cái mười vạn năm hồn cốt càng thêm thích đáng cất ký về sau hàn phong lại đối mình đạt đến băng võ hồn một lần nữa dò xét một lần để nhất hồn k ý đạt đến băng lĩnh vực thuần t ú y lĩnh vực k ý đứng trận hiệu quả ưu dị hồn lực lượng tiêu hao nhỏ tăng phúc hiệu quả cũng rất mạnh có thể làm đạt đến b ă n g võ hồn tất cả hồn ký trước đưa k ỹ năng thứ hai hồn ký tuyết ánh nắng tính tổng hợp rất mạnh hồn ký vô luận là tổn thương khống chế hoặc là k ỹ năng hiệu quả đ ề u mười phần đột xuất đáng tiếc cũng là hồn lực tiêu hao có chút lớn không thể làm thông thường thủ đoạn sử dụng đạt đến b ă n g ban đầu thứ hai hồn ký tên là tuyết ẩm chi kính lấy từ một đầu một vạn ba ngàn năm tuyết ẩm vượn già ban đầu hiệu quả đối với hiện tại hàn phong mà nói ít nhiều có chút gân gà chỉ có thể chế tạo một mảnh băng tinh thông qua các loại quang đối hoàn cảnh phản xạ từ đó đạt tới ẩm thân hiệu quả liền xem như ẩm thân đều không có cách nào làm được thập toàn thập mỹ nếu không phải lúc ấy tình thế b ứ c bách hàn phong là tất nhiên sẽ không hấp thu viên kia hồn hoàn hoàn toàn mới thứ hai hồn ký cùng đệ nhất hồn ký đồng d ạ n g đồng d ạ n g nhận tiền thân ảnh hưởng nhưng lại phát sinh to lớn thuế biến tuyết ánh nắng cái này hồn ký đồng d ạ n g là lợi dụng quang mang nhưng lại không giống tuyết ẩm chi kính như vậy thù hoàn cảnh ảnh hưởng tuyết ánh nắng có thể bỗng dưng chế tạo một vòng băng tuyết đại nhật tách ra vô lượng cực hàn chi quang cực hàn chi quang phổ chiếu chỗ bất kỳ người nào đều không chỗ che thân chính là danh phù kỳ thực quần chiến đại sát khí tổn thương như thế nào tạm thời không đề cập tới tả hữu không thể so với liệt dương diệu ban kém bổ sung khống chế hiệu quả có thể phong tuyệt tất cả bị cực hàn chi quang chiếu xạ đến đối thủ ngũ giác ngang nhau tán hàn phong trên người mặt trái hiệu quả nếu là phối hợp thần tính sử dụng chính là không có gì bất lợi thần ký đương nhiên nếu như hàn phong đại tài tiểu dụng dùng tuyết ánh nắng cái này hồn k ý đến ẩ n thân, cũng không phải không thể. thứ ba hồn k ý tuyết phải dò xét xong thứ hai hồn k ý hàn phong lại nhìn về phía thứ ba hồn k ý nói, đáng tiếc cũng không phải thông thường thủ đoạn, hàn phong ban đầu thứ ba hồn k ý tên là lược ảnh b ã o băng z, chín ngàn năm hồn hoàn, vô luận là kỹ năng hiệu quả hay là hồn k ý lẫn nhau ở giữa kiêm dung tính. đối hàn phong mà nói đều quá mức kéo đổ hàn phong cho tới bây giờ cũng không thiếu công kích hồn ký tuyết phệ thì không giống tuy nhiên cũng là công kích hồn ký lại là một cái hàn phong chưa hề có được qua tuyệt sát hồn ký bạo phát lực cực cao tốc độ cực nhanh cho dù là giống cổ rong loại kia a n hiểu phòng ngự tuyệt thế đấu l à tại cái này hồn ký phía dưới cũng phải nuốt hận tuy nhiên đối hồn lực tiêu hao cũng là cực lớn viễn siêu tuyết ánh nắng cho dù là bây giờ hàn phong cũng chỉ có thể vận dụng hai lần mà thôi trừ c á c h này ba c á c hồn h ký hàn phong thứ tư hồn ký cũng từ ban đầu siêu gia tốc biến thành bây giờ thần tốc độ c á c h này hồn ký hay là tuyết đế khi biết hàn phong thứ tư hồn ký cũng không phải là băng tuyết thuộc tính mà chính là gia tốc hồn ký về sau tận lực vì hàn phong chọn lựa một đầu hồn thú tốc độ nhanh đến cực hạn liền xem như hàn phong cũng phí chút sức lực cuối cùng vẫn là hàn phong thực tế nhìn không được triển khai trí ngự cách tuyệt lĩnh vực mới c h ấ n sát đầu kia mười vạn năm hồn thú đồng d ạ n g là thuần túy ra tốc hồn kỹ nhưng thần tốc độ cũng đã liên lụy đến thời không tại vận dụng c á c h này hồn kỹ thời điểm hàn phong thậm chí sinh ra một loại lúc ngừng ảo giác không nên nói là ảo giác hàn phong có thể khẳng định nếu là mình hướng c á c h phương hướng này nghiên cứu một chút đi tuyệt đối có thể chạm tới thời không l í n h vực cấm k ỳ đạt tới lúc ngừng là tuyệt đối có thể đạt tới nhưng hàn phong hiện tại không có nhiều như vậy tinh lực đi nghiên cứu thời không loại này huyền ảo vô biên pháp tắc chí ít cho đến trước mắt hàn phong chỉ là đem thần tốc độ xem như một cái thông thường thủ đoạn sử dụng thành thần về sau hàn phong có bó lớn thời gian đi nghiên cứu thời không không nhất thời vội vã nói tóm lại hàn phong đối đạt đến băng bốn cái hồn hoàn vẫn là rất hài lòng không nói những cái khác chỉ là cái này bốn cái tinh hồng sắc mười vạn năm hồn hoàn là đủ rung động nhân tâm a đáng nhắc tới chính là khi hàn phong vì đạt đến băng võ hồn hấp thu viên thứ tư mười vạn năm hồn hoàn về sau băng thần thứ tư kiểm tra cũng thuận lý thành c h ư ơ n g hoàn thành theo băng thần thứ tư kiểm tra hoàn thành hàn phong đối băng hỏa s o n g thần v ị thân h ỏ a độ cũng tăng lên mười phần trăm đ ệ ngũ khảo cũng s á n g lâm hỏa thần đ ệ ngũ khảo tề tù hồn cốt đạt tới băng hỏa cùng tế yêu cầu không lúc nào hạn ban thưởng hỏa thần thân hòa độ tăng lên mười lăm phần trăm băng thần đ ệ ngũ khảo tại cực bắc chi địa đánh bại tuyết đế không lúc nào hạn ban thường băng thần thân hòa độ tăng lên mười lăm phần trăm cách trước hay là không thấy sự t ỉ n h hàn phong trên người bây giờ tổng cộng liền một viên xương sọ cùng một viên ngoại phụ hồn cốt mấu chốt nhất thân thể xương hàn phong ngay cả nửa điểm đầu mối đều không có chỉ có thể tạm thời buông xuống nhưng bây giờ hàn phong ngay tại cực bắc chi địa tuyết đế ngay tại bên cạnh hắn nếu như hàn phong nguyện ý tùy thời đều có thể mở ra thần kiểm tra tuy nhiên hàn phong cũng không có làm như vậy cực bắc chi địa tuyết đế tuyệt đối không kém gì đặt chân ở đại dương minh mông ba tắc tây chính là đương thời người mạnh nhất một trong nếu để cho hàn phong tại tuyết đế thủ hạ lượn vòng cho dù là một hai canh giờ hàn phong đều có tự tin lập tức hoàn thành nhưng muốn nói đánh bại tuyết đế hàn phong hay là kém chút hỏa h ầ u thân là băng thần đại tư tế tuyết đế cũng là ngay lập tức biết được hàn phong băng thần để ngũ khảo nội dung tuyết đế ý kiến giống như hàn phong cũng không đề nghị hàn phong nóng lòng cầu thành ngươi rất mạnh cho dù là băng đế đều đã không phải là đối thủ của ngươi nhưng muốn chiến thắng ta lại còn chưa đủ ít nhất phải chờ ngươi tu vi đột phá hồn đấu la mới có thể đây là tuyết đế ngay lúc đó nguyên thoại tuyết đế nói câu nói này thời điểm không có nửa điểm gì dạng dù là hàn phong muốn đánh bại nàng nàng cũng không có cái gì tâm tình bất mãn tuyết đế đã sớm biết đây là chuyện sớm hay muộn thậm chí có thể nói tuyết đế ước gì một ngày này sớm một chút đến nếu không phải băng thần cấm đoán tuyết đế tận lực muốn để tuyết đế hoàn toàn có thể đưa hàn phong hoàn thành để ngũ khảo đấu la c h i hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi hai la sát v ư ợ t ba trong khoảng thời gian này bên trong toàn bộ đấu la đại lục đều lộ ra mười phần bình tĩnh đương thời ngũ đại thần chỉ truyền nhân đường tam hàn phong thiên nhận tuyết cùng đái một b ạ c h bốn người n ề u tại thực hiện tiềm lực của mình, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời còn muốn tiến hành thần kiểm tra hàn phong tại huyền minh chi điện, thiên nhận tuyết tại thiên sứ thánh điện, đái một bạch khoảng thời gian này đoán chừng đang dùng vũ lực chinh phục một c á c h vương quốc, mà đường tam, tính toán thời gian, hẳn là đang tiến hành triều tịch luyện thể thần kiểm tra. duy chỉ có thân là la sát truyền nhân bị bị đông từ đầu đến cuối cũng không có ai biết nàng đang làm cái gì thậm chí tại hàn phong trong mắt mọi người bị bị đông đều đã không còn là thần chỉ truyền nhân đây là phòng ngự chi thần chính miệng nói cho hàn phong cho nên hàn phong đối với c á c h này cũng không có quá lớn hoài nghi dù sao lúc trước hàn phong tại tinh la đại s â m lâm thời điểm đã từng cùng bị bị đông giao thủ qua nhưng cho dù là bị hàn phong c á c h này nho nhỏ hồn đế ngăn chặn cước bộ để nàng mất đi hai viên thậm chí ba c á c h mười vạn năm hồn cốt bị bị đông đều không có sử dụng qua la sát thần tính dựa theo chính phòng ngự c h i thần ý nghĩ la sát thần tất nhiên đã chết bởi thời không khe hở bên trong c á c h này cũng vừa vặn giải thích bị bị đông trên thân vì cái gì không có la sát thần tính nguyên nhân Trước không quản sự thực như thế nào luận sự phòng ngự chi thần hoàn toàn chính xác có chút bảo thủ nhưng nói đi thì nói lại ai có thể nghĩ tới la sát thần chỉ bằng một s ợ i tàn hồn liền xuyên qua thời không khe hở đồng thời tinh chuẩn mượn thần tính ở giữa lẫn nhau dẫn sắt tinh chuẩn rơi xuống đấu la đại lục trừ cái đó ra còn muốn vừa vặn không tốt rơi xuống bị bị đông trên thân thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện về sau còn cần la sát thần đầy đủ cẩn thận đi vào đấu la đại lục về sau ngay lập tức để bị bị đông thu liếm thần tính tạo nên la sát đã chết g i ả tưởng bình tĩnh mà xem xét nếu là có thể đồng thời thỏa mãn kể trên tất cả điều kiện la sát thần hoàn toàn chính xác còn có kéo dài hơi tàn khả năng nhưng nếu là như thế phòng ngự chi thần tình nguyện tin tưởng long thần còn có hy vọng phục sinh khả năng này quá mức xa vời cho nên phòng ngự chi thần vô ý thức xem nhẹ khả năng này đương nhiên cũng là bởi vì phòng ngự chi thần bản thân xem thường la sát thần tại phòng ngự chi thần trong tiềm thức coi như la sát thần còn sống lại có thể thế nào bất quá là giơ tay chém xuống sự tình a nếu là đổi lại hắc ám chi thần không nói trước la sát thần đến cùng chết hay không liền bị bị đông đã từng cùng la sát thần từng có một đoạn sư thừa quan hệ điểm này là đủ tuyên án bị bị đông tử hình hắc á m c h i thần cũng sẽ không quản bị bị đông có phải hay không người phàm tục cắt cỏ vụ trừ tận gốc chính là đủ loại này trùng hợp toàn bộ đụng phải cùng nhau đi mới khiến cho la sát thần có thể phụ thân trên người bị bị đông sống tạm đến nay trở lại chuyện chính kỳ thật từ khi tinh la đại s â m lâm san hồn hành động thất bại về sau bị bị đông liền rời đi vũ hồn điện bất luận ngoại giới nhân tố đối với bị bị đông bản thân mà nói la sát thần vẫn như cũ là cái kia la sát thần thần kiểm tra vẫn như cũ là cái kia thần kiểm tra hết thảy đều không có thay đổi tựa như la sát thần nói tới đồng d ạ n g hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng không phải là vũ hồn điện các loại công việc mà chính là thực lực tuyệt đối muốn thu hoạch được thực lực tuyệt đối liền muốn dẫn trước tất cả thần chỉ truyền nhân trước một bước thành tựu thần chỉ nếu không phải hàn phong xuất hiện b ị b ị đông hiện tại khẳng định là tại chuẩn bị thành lập vũ hồn đế quốc sự tình mà không phải nổi điên đi tu luyện chính là bởi vì hàn phong c á c h này đột nhiên xuất hiện thần chỉ truyền nhân xáo trộn b ị b ị đông kế hoạch nhất là tại tinh đấu đại s â m lâm một lần kia hàn phong tốc độ tiến bộ khiến b ị b ị đông cảm thấy kinh dị nàng thậm chí cảm giác cho dù mình trước hàn phong hai mươi năm thu hoạch được thần kiểm tra hàn phong như cũ sẽ trước chính mình một bước thành tựu thần chỉ nếu nói như thế bỉ bỉ đông hết thảy kế hoạch đều muốn khắp nơi bị ngăn trở tuy nói gió trên mặt vũ hồn điện còn có thân là thiên thời truyền nhân thiên nhận tuyết làm trèo trống nhưng thiên kiếp dưới phát sinh hết thảy còn gió mồn một trước mắt bỉ bỉ đông cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng thiên nhận tuyết sẽ vứt bỏ hàn phong đến giúp đỡ mình c á c h này cửu nhân giết cha không sai thiên nhận tuyết đã biết được hết thầy bị bị đông đối với c á c h này vô cùng rõ ràng nói không khoa trương liên hệ so sánh so đông chính mình cũng cảm thấy mình cơ hội xa vời không nhìn c á c h khác nhưng nhìn thần chỉ truyền nhân hàn phong thiên nhận tuyết cùng đái một bạc ba tôn thần chỉ truyền nhân hiển nhiên là cùng một bọn ba đối một mà lấy bị bị đông tính cách cũng không khỏi dâng lên một tầng ảm đạm nhưng nàng dù sao cũng là bị bị đông thời đại này lớn nhất giã tính nữ nhân tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua biết rõ ràng tình cảnh của mình về sau bị bị đông đối cái gọi là la sát thần trang càng thêm khao khát san hồn hành động về sau bị bị đông liền một lần nữa xuất phát đi tìm mấy mười vạn năm hồn thú đi không nên coi thường vũ hồn điện nổi t ỉ n h Vũ hồn điện dù sao cũng là tại đấu la đại lục phía trên truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm siêu cấp thế lực. Vũ hồn điện bên trong ghi lại đại lục bí văn. vượt xa quá thế gian này bất kỳ một thế lực nào đấu la đại lục cũng tuyệt không giống hàn phong hiếp trước đã họp qua như vậy phiến diện. nó s o hàn phong biết càng lớn. càng bao la hơn. hàn phong quen thuộc khu vực, chỉ là đấu la đại lục bên trên cực nhỏ một phiến khu vực hàn phong biết mười vạn năm hồn thú, chỉ tồn tại ở tinh đấu đại sâm lâm, cực bắc chi địa cùng bát ngát hải dương, nhưng đấu la đại lục tuyệt không vèn vèn chỉ có cái này mấy đầu mười vạn năm hồn thú tựa như huyền minh chi địa. hàn phong đối nguyên t ắ c đã phát sinh hết thảy có lẽ rất quen thuộc, nhưng nguyên t ắ c bên trong không có ghi lại những vật kia. hàn phong liền kém xa vũ hồn điện biết đến ký càng mượn vũ hồn điện ưu t h í bị bị đông hay là tìm được một đầu làm người chỗ không biết mười vạn năm hồn thú đầu này mười vạn năm hồn thú liền không giống đại minh nhị minh bọn họ vẫn tốt như vậy không chỉ có không có đồng bản càng không có người sẽ đến cứu hắn lấy bị bị đông chín mươi tám cấp tu vi cùng s o n g võ hồn ưu t h í rất dễ dàng tiêu diệt đi đấu la đại lục một mảnh không biết tên hoang vu chi địa bởi vì đầu kia hồn thú cùng bị bị đông ở giữa chiến đấu nơi này đã là một mảnh hỗn độn còn có màu tím đen xương đ ụ c tràn ngập giữa thiên địa thật lâu không rời vì che giấu tai mắt người lần này xuất hành bị bị đông không có mang bất luận kẻ nào thậm chí không có cáo chi bất luận kẻ nào cho dù là cuốc đấu la cùng ruột đấu la cũng bị bị bị đông ngơ ngơ màng màng kỳ thật lần trước t i n h đấu đại s â m lâm san hồn hành động thất bại bị bị đông liền biết là thiên nhận tuyết bán chính mình nhưng bị bị đông coi như biết lại có thể thế nào lấy thiên nhận tuyết tại vũ hồn điện uy tín chỉ cần có trừ chính bị bị đông bên ngoài bất cứ người nào biết thiên nhận tuyết liền tất nhiên sẽ biết bị bị đông hiện tại cũng không muốn cùng thiên nhận tuyết triệt để vạch mặt chỉ có thể làm oan chính mình một thân một mình đến đây săn xếp mười vạn năm hồn thú thậm chí tại sử dụng nạp xương chi thuật thời điểm bên người ngay cả một c á c hộ h pháp người đều không có tuy nhiên bị bị đông cũng là không thèm để ý lấy bị bị đông tính cách tự nhiên không cần dựa vào bất luận kẻ nào về phần hộ pháp c á c h này tràn ngập giữa thiên địa xương độc chính là so sánh so đông tốt nhất h ộ pháp không biết trôi qua bao lâu. bị bị đông tại trong tu luyện thức tỉnh. một đôi đẹp đến mức kinh tâm đ ồ n g p h á c h nhưng lại tràn ngập hung áp nham hiểm khí tức con ngươi tại màu tím đen trong làn khói đ ộ c mở ra. một cố không đè nén được ý mừng từ đối với con ngươi bên trong chảy ra tới. cảm nhận được thể nội này như là thao thiên c ử lãng m i n h mông lực lượng. dù là bị bị đông băng lãnh tâm cảnh. lúc này cũng không khỏi tự chủ nhích miệng lên không phải do bị bị đông không mừng d ỡ lúc này nàng toàn thân trên dưới tất cả hồn cốt đều đã tấn thăng mười vạn năm cấp độ cho dù là ngoại phụ hồn cốt cũng không ngoại lệ phàm là có thành tựu hồn sư tất nhiên đều sẽ biết vạn năm cùng mười vạn năm chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm nói là khác biệt một trời một vực cũng không đủ tập bảy khối mười vạn năm hồn cốt vào một thân đủ để khiến bỉ bỉ đông thực lực tăng vọt hơn hai lần trừ cách đó ra hồn cốt tu vi tăng lên mang tới trả lại chi lực cũng sẽ so với so đông tu vi trực tiếp đẩy lên chín mươi chín cấp chân chính cực hạn đấu la cả thế gian thứ tư tôn cực hạn đấu la lại thêm hoàn thành thần kiểm tra về sau ban thưởng la sát ma liêm cùng la sát thần trang bỉ bỉ đông hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm nói một câu mình chính là bây giờ đấu la đại lục để nhất nhân hiện tại liền xem như thiên đạo lưu ba các tây đường hảo cùng tuyết đế bốn người vây công bị bị đông một người bị bị đông đều có tự tin có thể đem hắn dần dần đánh tan không vì cái gì khác nhưng là la sát thần trang cùng la sát ma liêm tồn tại bị bị đông liền thắng quá nhiều cho dù là cùng là thần chỉ truyền nhân đường hảo đều không có chạm đến qua chân chính thần khí bây giờ bị bị đông bản thân thực lực liền đã tiếp cận bán thần liền xem như đế thiên xuất thế cũng bất quá như thế lại thêm bị bị đông thân phụ thần tính trời sinh liền é p thiên đạo lưu bọn người một đầu ba c á c h thần t h ị mà thôi thần tính mạnh hơn còn có thể mạnh hơn hoàn thành tám kiểm tra thần chỉ truyền nhân sao liền xem như đường thần cũng bởi vì la sát thần tính toán đã bị tu la thần gọt đi truyền nhân thân phận lại càng không cần phải nói la sát ma liêm cùng la sát thần trang cái này hai hiện hàng thật giá thật cấp một thần khí có cái này hai hiện thần khí trợ giúp chính là chân chính đột phá trăm cấp thần chi t ử giáng lâm bị bị đông đều có tự tin đem hắn chiến thắng lại càng không cần phải nói mấy cái phàm trần bên trong cực hạ n đấu la nghĩ tới đây bị bị đông trong mắt bắn ra tên là g i ã tâm tinh quang nếu là hiện tại b ỉ b ỉ đông hoàn toàn chính xác có thể làm được một người c h ấ n áp toàn bộ đại lục trong lúc nhất thời b ỉ b ỉ đông nội tâm trở nên nóng rực mà nóng bỏng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi ba mục tiêu giới hạn b ỉ b ỉ đông một đời rất phức tạp nàng đã từng đơn thuần qua từng có lúc b ỉ b ỉ đông suốt đời mộng tưởng cũng là có thể cùng đại sư an độ cả đời vì thế thậm chí nguyện ý từ bỏ dễ như trở bàn tay giáo hoàng bảo tỏa nhưng không may bị bị đông gặp gỡ một cầm thú lão sư càng có thể buồn chính là lúc kia đại sư có lẽ không gọi được mềm yếu hai chữ nhưng tuyệt đối không cách nào dung chuyển vũ hồn điện mảy may thậm chí ngay cả tương lai một tia hy vọng đều không có c á c h này cũng liền mang ý nghĩa bị bị đông duy nhất hy vọng hơn nữa có thể dựa vào nam nhân hoàn toàn không cách nào trợ giúp nàng thậm chí bị bị đông còn muốn tại đại sư trước mặt x u n g làm áp nhân bảo toàn đại sư ngay tại đêm hôm đó ở giữa bị bị đông mất đi nàng quý giá nhất đồ vật cùng lúc đó nàng trời cũng sập từ sau lúc đó tuy nhiên bị bị đông dùng độc xếp chết thiên tầm tật thậm chí nhờ vào đó đăng lâm giáo hoàng bảo t ỏ a nhưng cũng đồng thời trở thành nàng duy nhất nữ nhi cầu nhân giết cha đã từng lão sư bị bị bị đông tự tay giết chết đã từng người yêu bị bị bị đông tự tay đuổi đi thân nhân duy nhất cũng từ ra đời một khắc này bắt đầu liền trú định lẫn nhau ở giữa quyết liệt trên thế giới này chỉ có muốn để bị bị đông chết người không nghĩ để bị bị đông hảo hảo người sống trên thế giới này chỉ có bị bị đông cầu nhân không có bị bị đông thân nhân nói không khoa trương đổi lại bất cứ người nào trải qua bị bị đông kinh lịch hết thảy về sau sở tác sở vi cũng sẽ không so tài một chút so đông tốt hơn bao nhiêu không nói những cái khác chỉ nói hàn phong nếu là hàn phong cùng bị bị đông thân phận trao đổi hắn tuyệt đối dùng bất cứ thủ đoạn nào đi hủy diệt thế gian này hết thảy sự vật tốt đẹp không vì cái gì khác chỉ vì này hết thảy tất nhiên sẽ để cho hàn phong căm hận thế giới này bị bị đông không có hủy diệt thế giới ý nghĩ nàng chỉ nghĩ thống trị thế giới áp đảo cao hơn hết chẳng lẽ bị bị đông từ lúc vừa ra đời liền có loại này duy ngã độc tôn ý nghĩ sao không nhất định nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì chứ không ngừng báo thù không ngừng mạnh lên cùng không ngừng thống trị bên ngoài bị bị đông cũng tìm không được nữa cái khác có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót lý do nhân sinh chuyện đáng buồn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi liền ngay cả sống sót lý do đều cần tìm kiếm dần xa bị bị đông trở nên điên cuồng lại không thể thuyết phục trừ thống trị bên ngoài nàng không quan tâm c á c h khác thống nhất đại lục leo lên trí cao vô thượng duy nhất nữ đế bảo tỏa trở thành bị bị đông giã tâm cũng trở thành bị bị đông suốt đời vì đó phấn đấu mục tiêu mà bây giờ bị bị đông trông thấy đem nó biến làm hiện thực cơ hội có thể để bị bị đông vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là lúc trước mấy năm không gặp một lần thần kiểm tra tại bị bị đông vừa mới hoàn thành để bát khảo về sau đ ể cửu khảo liền lập tức xuất hiện hoàn toàn không cho bị bị đông nửa điểm thời gian thở dốc đây đã là lần thứ ba bị bị đông trước sáu kiểm tra hoa trọn vẹn hai mươi năm nhất là thứ ba kiểm tra cùng thứ tư kiểm tra ở giữa thậm chí trọn vẹn khoảng cách mười năm có thừa nhưng sau cùng ba kiểm tra lại cực kỳ chặt chẽ từ thứ bảy kiểm tra đến bây giờ để cửa khảo tuyên bố ở giữa thậm chí không đến thời gian hai năm la sát để cửa khảo lấy được giới hạch không lúc nào hạn lập tức xuất phát ban thường thần vị thân hòa độ tăng lên hai mươi phần trăm kế thừa la sát thần vị khi đoạn này thần văn xuất hiện tại bị b ỉ đông thức hại thời điểm bị b ỉ đông cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh la sát thần vị bị b ỉ đông tha thiết ước mơ đồ vật nhưng lấy bị b ỉ đông tính cách tự nhiên sẽ không bị trong nháy mắt kinh hỉ choáng váng đầu óc nàng rất nhanh liền phát hiện trong đó mờ ám bị bị đông không biết cái gì là giới hạch lại càng không cần phải nói lấy được giới hạch như chỉ là như thế cũng liền thôi nhưng lần này thần kiểm tra bên trong lập tức xuất phát bốn chữ này lại làm cho bị bị đông không khỏi nhíu mày dĩ vãng thần kiểm tra tuy nhiên cũng có thời hạn nhưng càng nhiều hơn chính là lên đ ố c xúc tác dụng không h ộ i quy định đến cùng lúc nào đi hoàn thành thần kiểm tra nhưng bây giờ thêm ra bốn chữ này lại giống như là lôi cuốn để bị bị đông không thể không làm quan trọng hơn chính là lập tức xuất phát bốn chữ này hàm nghĩa hiển nhiên cùng bị bị đông bây giờ muốn làm sự tình phát sinh không thể tránh né xung đột bị bị đông không biết cái gì là giới hạch nhưng nếu là la sát thứ chín thần kiểm tra muốn tìm được giới hạch khẳng định cần hao phí thời gian dài c á c h này tất nhiên dẫn đến bị bị đông không có công phu đi chinh phục đấu la đại lục tiếp qua cái ba năm năm nếu là hàn phong mấy người bọn hắn thần chỉ truyền nhân trước nàng một bước thành tựu thần minh n à y nàng c h ú t thực lực ấy coi như không đáng chú ý giới hạch cũng là hạc h tâm của thế giới muốn lấy được giới hạch ngươi nhất định phải đục xuyên đại lục đến địa tâm giới hạch ngay tại này la sát thần hiển nhiên cũng biết bị bị đông không biết như thế nào giới hạch tuyên bố xong thần kiểm tra về sau không tiếc hao phí còn sót lại điểm kia lực lượng thần hồn mở miệng vì bị bị đông giải thích nói thế giới này cực lớn nơi sâu xa của đại lục á p lực tuyệt không phải tầm thường phàm nhân có thể ngăn cản đại địa nham thạch vòng cũng không phải ngươi có thể dung chuyển coi như ngươi bây giờ đã thành tựu bán thần cũng vô pháp đến địa tâm tuy nhiên ngươi bây giờ thân phủ la sát ma liêm cùng la sát thần trang hai đại thần khí thần trang đủ để ngăn chặn địa tâm áp lực ma liêm cũng có thể đục xuyên nhăm vòng cẩn thận một chút tuyệt đối có thể lấy được giới hạn không sai la sát thần tàn hồn sở dĩ đem la sát ma liêm cùng la sát thần trang sớm giao cho bị bị đông trừ thần không biết d u y t không hay ẩn thân so với so đông trong thức hải bên ngoài chính là vì để bị bị đông có năng lực tiến về địa tâm lấy được giới hạch hàn phong đám người quật khởi lo lắng không chỉ có là bị bị đông cũng là la sát thần nếu là hàn phong bọn người đại thành la sát thần lại giành giới hạch tất nhiên sẽ bị hàn phong bọn họ phát giác đến lúc đó la sát thần cái này xóa tàn hồn đem không chỗ che thân đừng nói là phá rồi lại lập mượn giới h ạ c h tấn thăng thần vương chỉ sợ ngay cả còn sống đều muốn biến thành hy vọng xa vời la sát thần tình cảnh thậm chí so tài một chút so đông còn muốn kém bị bị đông đối thủ nhiều nhất cũng là hàn phong mấy người bọn hắn còn không có chân chính trưởng thành thần chỉ truyền nhân chí ít liền cho đến trước mắt hàn phong bọn hắn thực lực mới chỉ bị bị đông nhưng la sát thần không giống la sát thần đối thủ còn muốn tăng thêm thần giới chư thần một khi bị chư thần phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại hắn đều muốn chết không có chỗ t r ô n có thể nói ăn bữa hôm lo bữa mai chính là cái này trùng điệp uy hiếp mới khiến cho la sát thần không kịp chờ đợi để bị bị đông đi lấy giới hạch chỉ cần có thể thu hoạch được giới hạch lấy la sát thần cấp một thần nội tình không chỉ có thể mượn thế giới chi lực trọng sinh càng là có thể triệt để đem đấu la thế giới luyện hóa thành mình chuyên t r ú c thần giới lại mượn thế giới chi lực trả lại nhất cử đột phá thần vương thậm chí thần hoàng có hy vọng đến lúc đó thần giới sẽ không còn là la sát thần uy hiếp tương phản la sát thần sẽ đối thần giới triển khai điên cuồng trả thù đối la sát thần mà nói giới hạt cũng là lật bàn điểm hắn há có thể không vội nhưng lúc này đây khi la sát thần sau khi nói xong, bị bị đông cũng không có như la sát thần suy nghĩ đồng d ạ n g hành động, mà chính là trầm ngâm một hồi về sau. mở miệng nói, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, tàn hồn trạng thái dưới la sát thần nghe vậy, nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi, chuẩn bị cái gì hết hay tất cả. bản tỏa đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt nếu là lúc trước, bỉ bỉ đông khẳng định sẽ nhường nhịn, nhưng thống nhất đại lục, là bỉ bỉ đông giá tâm, thậm chí một trận trở thành bỉ bỉ đông sống sót tín niệm, đối mặt la sát thần quát lớn, bỉ bỉ đông đáy mắt chỗ sâu nhất hiện lên một tia chán rét, sau đó trầm giọng nói, ta cần thời gian, đi thống nhất đại lục ta nghĩ, nếu là có thể phát động toàn bộ đại lục lực lượng cũng đối thu hoạch giới hạch thần sắc có chỗ t r ở giúp tầm nhìn hạn hẹp la sát thần nghe vậy gầm thét một tiếng mắng chỉ là người thế tục ở giữa có gì có thể lưu luyến thống nhất đại lục thì có ít l ợ i gì chờ ngươi thành thần về sau liền có được vô cùng vô tận thỏa mệnh khi nào không thể thống nhất đại lục chỉ cần lấy được giới hạch ngươi chính là trí cao vô thượng thần minh la sát thần hiển nhiên sẽ không cho b ỉ b ỉ đông đi thành lập vũ hồn đế quốc thời gian la sát thần đã bị ớ p vào tuyệt cảnh không có cái gì có thể so với giới thẩm tra đối chiếu hắn quan trọng hơn về phần b ỉ b ỉ đông cảm thụ la sát thần cũng không để ý từ vừa mới bắt đầu b ỉ b ỉ đông cũng là la sát thần dùng để giành giới hạch quân cờ mà thôi chỉ cần có thể cầm tới giới hạch la sát thần cũng mặc kệ bị bị đông chết sống la sát thần thanh âm tại bị bị đông trong thức hải vang lên bị bị đông sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi thành thần về sau thì có ít lời gì đến lúc đó đấu la đại lục đã chư thần cùng nổi lên bị bị đông lấy cái gì thống trị đại lục bị bị đông không ngừng mạnh lên lý do chính là thống trị đại lục nếu là thành thần về sau ngược lại ngay cả g i ã tâm đều không thể thực hiện nay thành thần lại còn để làm gì tựa hồ là phát giác được bị bị đông sắc mặt biến hóa la sát thần cũng ý thức được lời nói của mình n ặ n g vô luận như thế nào hiện tại la sát thần cũng còn cần bị bị đông mới có thể tiến về địa tâm nếu là bị bị đông đặt xuống gánh mang kệ chính la sát thần cũng rất phiền phức nghĩ tới đây la sát thần tàn hồn diện mục d ữ t ợn cố nén trong lòng buồn nôn cùng nổ hỏa hạ dọn kiên nhẫn nói ra bản tỏa biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi không cần phải lo lắng cái khác thần chỉ truyền nhân bọn họ đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi tầm mắt của ngươi cuối cùng quá thấp bản tỏa cũng không sợ nói cho ngươi cầm tới giới h ạ c về sau bản tỏa liền có thể thành tựu vô thượng thần hoàng mà ngươi chính là dưới một người trên vạn người thần vương ngươi có lẽ không biết thần vương là cái gì. bản tỏa nói cho ngươi, kia là ngươi cả một đời cũng không thể chạm đến cảnh giới. nhất chỉ liền có thể bị tiêu diệt toàn bộ đại lục. thương thiên sinh tử, đều ở ngươi một ý niệm đến lúc đó. ngươi lật tay liền có thể c h ấ n áp toàn bộ đại lục. làm gì nóng lòng hiện tại cứng rắn không được liền đến mềm. la sát thần tận lực khoa trương giới hạt hiệu quả. vì chính là lợi d ụ bị b ỉ đông mà khi bị b ỉ đông nghe la sát thần sau khi nói xong tuyệt mỹ trong mắt lói lên một đạo không khỏi quang trạch mấy hơi thở về sau giống như là nghĩ thông suốt gật đầu nói ta minh bạch đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi bốn thái thản vượng tuyết tiên vương đấu la đại lục chân chính cực bắc tràn n g ậ p long thần oán khí huyền minh chi địa hàn phong đã thích ứng t ừ thân bảy mươi tám lực lượng đạt đến v ă n g võ hồn tứ đại hồn kỹ cũng đã thông hiểu đạo lý là thời điểm đi tìm con thứ năm mười vạn năm hồn thú chỉ là lần này tuyết đế thần sắc lại có chút ngưng trọng lại xuất phát trước đó tận lực nói với hàn phong hàn phong liền ta biết bảy con mười vạn năm hồn thú đã có bốn đầu biến thành ngươi hồn hoàn còn lại này ba đầu thực lực cùng tuyết yêu bọn họ hoàn toàn không tại cùng một cấp độ ngươi nhất thiết phải cẩn thận quyết không thể giống trước đó như thế vì bước ra tiềm lực của mình mà tận lực thu lực lấy tuyết đế nhãn lực nơi nào nhìn không ra hàn phong trước đó đều không có nghiêm túc tuy nhiên không rõ hàn phong tại sao phải làm như thế nhưng tuyết đế thấy hàn phong thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn tuyết yêu các l o ạ i hồn thú rất nhiều cho nên cũng không nói thêm gì. nhưng tiếp xuống ba đầu hồn thú liền không giống chỉ là tu vi mà nói. còn lại này ba đầu liền đã không còn là mười vạn năm, thấp nhất đều là hai mươi vạn năm tu vi hung thú. càng là tinh tu chiến đấu, cùng tuyết yêu hàng ngũ. hoàn toàn không thể so sánh nổi hàn phong nghe vậy. nhíu nhíu mày, tuyệt không lộ ra kiêng nghị thần sắc. ngược lại nóng lòng muốn thử hàn phong có lẽ hoàn toàn chính xác có chút bành trướng chính hàn phong cũng có phát giác nhưng hàn phong cũng không muốn áp chế loại này xu thế loại tâm tính này biến hóa là bởi vì thực lực thuế biến mà sinh ra hàn phong sẽ không cứng cầu mình phản phát quy chân thân là một cường giả liền nên có cường giả thái độ nếu là hiện tại còn giống mới vào đại lục thời điểm để ý như vậy cẩn thận sợ đầu sợ đuôi há không ngược lại mất khí độ nói khó nghe chút là bành trướng nói dễ nghe một chút cũng là không sợ hàn phong không sợ nguy hiểm hắn tự tin bây giờ toàn bộ đấu la đại lục đã không có tồn tại có thể uy hiếp được hắn liền xem như đế thiên xuất thế hàn phong nhất tâm muốn đi đế thiên cũng lưu không được chính là cố tự tin này để hàn phong có thể tinh tiến đương nhiên nếu như cái nào đó đang q u ố c đại địa la sát truyền nhân liều lính tìm tới hàn phong bộc phát la sát ma liêm cùng la sát thần trang cùng hàn phong liều chết nhất chiến hàn phong có lẽ thật đúng là sẽ có lo lắng tính mạng tuy nhiên nếu thật là như vậy tại la sát thần lực lượng xuất hiện trong nháy mắt thần giới chư thần cũng nên xuất thủ tuyết đế thấy hàn phong một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng cũng không tốt nói cái gì dù sao coi như để chính tuyết đế nói nàng cũng không thể không thừa nhận đơn thuần thực lực mà nói cho dù là còn lại ba đầu hồn thú bên trong cường đại nhất này một đầu cũng không phải là đối thủ của hàn phong có thể cho hàn phong tạo thành phiền phức chỉ có huyền minh chi địa long thần oán khí tuyết đế chỉ có thể hy vọng hàn phong tại nhìn thấy mình cái thứ năm đối thủ thời điểm có thể hơi coi trọng một hai đối với c á c h này tuyết đế vẫn tương đối yên tâm. dù sao hàn phong chỉ là tâm tính trở nên phách tuyệt cuồng ngạo chút, cũng không phải mất trí nhắc nhở qua về sau. tuyết đế cũng không chậm chế. lần nữa phát động năng lực, mang theo hàn phong thuấn di đến huyền minh chi địa. hiện tại hàn phong cũng rèn luyện ra được, coi như bởi vì thuấn di mà linh nhục tách rời, cũng có thể cấp t ố c hoàn hồn, sẽ không giống trước kia đồng d ạ n g ngốc chảy mấy cái hô hấp trong đó tự nhiên cũng có hàn phong linh hồn lực lượng phóng đại nguyên nhân vừa mới rơi xuống đất hàn phong liền phát xác được bầu không khí đồng d ạ n g hàn phong cũng không phải lần đầu tiên tới huyền minh chi địa nơi đây không khí trừ long thần oán khí bên ngoài còn có một cố đập vào mặt hung lệ chi khí tựa như là một đầu thị sát thành tính tuyệt đại hung thú chính ma luyện lấy sắc bén răng nhọn tùy thời đều muốn chiều hàn phong nhào tới đồng dạng đây vẫn chỉ là tự nhiên tràn ngập giữa thiên địa khí tức liền xem như thâm hải ma hình vương liền lệ khí mà nói cũng không sánh bằng dấu tại nơi đây đầu kia hồn thú nhưng chân chính để hàn phong trần trờ là hắn từ cố khí tức này bên trong cảm nhận được một tia quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ngay tại hàn phong suy nghĩ quanh đi quẩn lại thời điểm một tiếng tràn ngập sát khí tiếng giống giận dữ từ vô biên sông băng bên trong vang lên tuyết nữ như lại tới làm gì như rết không chết ta ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rết trở lại cực bắc lại sáng tạo thái thản vinh diệu vừa dứt lời hàn phong phía dưới một tòa sông băng lay động kịch liệt đứng lên chỉ một thoáng thanh thế to lớn hàn phong lúc này mới thấy rõ ràng kia nơi nào là cái gì sông băng rõ ràng cũng là một đầu hồn thú tuyết trắng da lông tinh hồng đồng tử mặt mũi dứt tợn cùng cao hơn vài trăm mét bàng thạc thân hình trước mắt đầu này hồn thú rõ ràng cũng là một đầu tu vi cực sâu thái thản vượn tuyết đầu này thái thản vượn tuyết so thái thản tuyết ma vương còn cao lớn hơn thái thản tuyết ma vương không hơn trăm mét hơn không đến hai trăm mét nhưng trước mắt đầu này thái thản vượn tuyết rõ ràng đã hơn ba trăm mét cao khoảng cách bốn trăm mét đều đã không xa khó trách hàn phong có một loại cảm giác quen thuộc nhân loại tuyết nữ như lại cấu kết nhân loại cùng lúc đó đầu này thái thản vượn tuyết cũng nhìn thấy hàn phong nhất thời bão hống một tiếng như là bão tuyết tiếng gầm hướng phía hàn phong cùng tuyết đế dùng để đầu này thái thản vượn tuyết đã không biết sống bao nhiêu cái năm tháng mới mở miệng liền tràn ngập lão cổ đồng cảm giác nhưng động lên dẫn đến lại đúng như lôi đình trợt kinh a huyền minh chi địa tin tức ngăn chặn hồn thú lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không câu thông cái này cũng dẫn đến hàn phong đã săn g i ế t bốn đầu mười vạn năm hồn thú huyền minh chi địa c á c h khác các hồn thú đã liền hoàn toàn không biết gì cả nghĩ đến cũng là dù sao tại huyền minh chi địa ở lâu bị long thần oán khí ăn mòn nơi này hồn thú đều đã không bình thường những này hồn thú lẫn nhau ở giữa một khi gặp mặt chính là một trận ngươi chết ta sống áp chiến tuyệt không loại thứ hai khả năng lúc trước tuyết đế vì bảo toàn tính mạng của bọn hắn để tương lai có thể loại bỏ trong cơ thể của bọn họ long thần oán khí phí đại lượng khí mới đem bọn hắn khu trục đến huyền minh chi địa bày c á c h phương vị c á c h này tất nhiên dẫn đến bọn họ lẫn nhau ở giữa không cách nào liên hệ đối mặt gần như thực chất hóa tiếng gầm bão tuyết hàn phong cùng tuyết đế sắc mặt bất động chỉ thấy tuyết đế ngọc thủ vung khẽ liền hóa đi kia đến thế rào r ạ p bão tuyết tuyết đế đến cùng có thể hay không giết chết trước mắt đầu này thái thản vượn tuyết chuyện này còn còn chờ thương thảo tuyết đế cũng không tâm tư cùng đầu này thái thản vượn tuyết thảo luận chuyện này tuyết đế không để ý tí nào đầu này thái thản vượn tuyết chỉ là đạm mạc nói với hàn phong, không nên coi thường đầu này thái thản vượn tuyết. Hắn là thái thản vượn tuyết nhất t ộ c tiên vương, cũng chính là a thái trước đó chủng tộc chi vương. Tu vi có hai mươi vạn năm chi sâu, bản thân đi được cũng là lấy lực phá x à o con đường, cho nên huyền minh chi khí đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất, thậm chí làm hắn bộc phát còn mạnh hơn thái thản vượn tuyết nhất t ộ c vương giả cũng không phải tốt như vậy làm. trước mắt đầu này thái thản v ư ờ n tuyết có thể chấn nhiếp tất cả thái thản v ư ờ n tuyết tất có chỗ độc đáo của nó phải biết mấy vạn năm trước thái thản v ư ờ n tuyết nhất t ộ c còn không có tàn lụi một bộ tộc bên trong thậm chí có thể xuất hiện hai con tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú ngay lúc đó t r ủ n g tộc chi vương nhưng so sánh hiện tại thái thản tuyết ma vương hàm kim lượng cao hơn mấy lần không ngừng lui một vạn bước sảng thái thản vượn tuyết chủng tộc giá trị liền đặt ở cái này hai mươi vạn năm tu vi tuyệt đối sẽ không so thánh long đấu la hàng ngũ yếu thậm chí càng mạnh hơn một nấc thực lực vượt qua chín mươi bảy cấp hồn thú hoàn toàn có tư cách để hàn phong nghiêm túc khó trách tuyết đế trước khi tới có thể nhắc nhở mình không thể chủ quan hai mươi vạn năm thái thản vượn tuyết chỉ sợ cũng chỉ có cực hạn đấu l a mới có thể trăm phần trăm tiêu diệt đi đi mà lại dựa theo tuyết đế tuyết pháp trước mắt đầu này thái hàn v ư ợ n tuyết tựa hồ hay là còn lại ba đầu hồn thú bên trong thực lực kém nhất một cái còn lại này hai đầu hồn thú lại nên thực lực cỡ nào nghĩ đến đây hàn phong khói miệng liền không tự chủ được nhích lên đến hàn phong không ngốc nếu là thật sự đánh không lại hắn khẳng định sẽ chuồn mất nhưng không thể phủ nhận là mặc kệ là trước mắt đầu này thái thản vượn tuyết hay là chưa gặp mặt còn lại hai đầu mười vạn năm hồn thú đều là hàn phong hiếm có bồi luyện đối tượng a luyện thể bí pháp cùng luyện hồn bí pháp tiếp xuống tu luyện lại rơi vào nếu để cho phòng ngự c h i thần biết hàn phong ý nghĩ lúc này nhất định sẽ rất là vui mừng tu thần thành đạo làm như thế nếu không phải như thế phòng ngự chi thần dựa vào cái gì bằng vào nhìn xem cấp hai thần tư chất từng bước một đi đến khí huyết thần vương đối c ứ tứ đại thần vương mà không bại tình trạng một bên tuyết đế lại là không biết hàn phong suy nghĩ trong lòng chỉ là thành tâm nói ra hàn phong ngươi không cần xín h cường ta có thể giúp ngươi một tay lấy hai t r ọ i một tỷ số thắng sẽ lớn hơn nhiều không cần ai ngờ hàn phong tuyết đế lời vừa mới nói xong hàn phong liền ngay cả vội lắc lắc đầu cự tuyệt nói không cần làm phiền tiền bối hay là cùng trước đó đồng giảng tiền bối chỉ cần vì ta lượt trận chính là chính ta đối phó hắn tuyết đế nghe vậy rất là c h ấ n kinh có như vậy một nháy mắt tuyết đế thậm chí hoài nghi hàn phong đã điên tuy nhiên cũng may hàn phong lại bổ sung tuy nhiên nếu là ta kiệt lực đem bại còn mời tiền bối cứu một hay cũng không cần tiền bối vì ta mà chiến chỉ cần mang ta trở lại cực bắc chi địa ta lần sau tái chiến là được chính hàn phong muốn đi tự nhiên cũng đi được rơi hàn phong chỉ là không muốn chật vật như vậy câu nói này nói xong tuyết đế buông lỏng một hơi tốt xấu còn không có điên triệt để tuy nhiên không rõ hàn phong tại sao khăng khăng không để cho mình xuất thủ nhưng tuyết đế hay là đáp ứng hàn phong lúc này thái thản vượn tuyết thấy tuyết đi cùng hàn phong ở giữa nói nhỏ nửa ngày nhưng không thấy động tính nhất thời giận dữ bảo hống nói đánh lại không đánh giết lại không giết là vì c ứ gì chết đi sau một khắc một tòa cao hơn trăm mét núi tuyết cũng đã hướng phía hàn phong đập tới đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi lăm hợp cách bồi luyện oanh không hai đạo đinh tai nhức óp tiếng vang gần như đồng thời tại huyền minh chi địa không trung vang lên ngay tại thái thản vườn tuyết ném ra núi tuyết nháy mắt hàn phong đầu ngón tay khẽ động đồng d ạ n g triệu hồi ra một cách không thể phá vỡ rực thiên chi môn hoàng đứng ở không trung hai tôn cự vật đụng vào nhau cùng d ự c thiên tri môn bắt đầu so sánh không có hồn lực r a chỉ núi tuyết rõ ràng muốn yếu ớt rất nhiều cả hai va chạm nháy mắt lập tức phân cao thấp d ự c thiên tri môn lù lù bất động bị kích thích hỏa diếm đốt núi liệt thạch trong khoảnh khắc cũng đã đem núi tuyết thôn phệt r á i lại núi tuyết lại là như là đậu hũ vỡ vụn ra h u y ề n băng hóa tan ngọn núi vỡ nát lại ngay cả một khối đá vụn đều không thể đào thoát bị thiêu hủy vận mệnh thái thản vượn tuyết căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy thấy hàn phong đồng thủ tinh hồng thú đồng bên trong hiện lên dứt tởm sát ý bỗng nhiên nhảy lên một quyền triều hàn phong đập tới đơn độc một cái d ự c thiên chi môn hiển nhiên ngăn không được thái thản vượn tuyết một quyền này thế công v ẹ n vẹn chỉ là thời gian một hơi thở d ự c thiên chi môn cũng đã bị công phá đối với vòng lại mà lên ý đồ xâm nhập toàn thân cực hạn chi h ỏ a thái thản vượn tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút cũng không phải là cực hạn chi h ỏ a đối thái thản vượn tuyết không có hiệu quả vừa vặn tương phản cực hạn chi h ỏ a không giờ khắc nào không tải đốt cháy thái thản vượn tuyết huyết nhục hắn chỉ là không quan tâm á g i ế t cũng là thống khoái chết đúng là đáng đời bị l o n g thần oán khí ăn mòn thái thản vượn tuyết căn bản nhĩ g không ra càng nhiều nhưng khi thái thản vườn tuyết oanh mở rực thiên tri môn thời điểm hàn phong cũng đã bộ dáng đại biến cao mấy chục mét ba đầu sáu tay uy nghiêm pháp tướng thuần túy từ hỏa d i ễ m tạo thành áo giáp cực hàn cùng cực nhiệt sen lẫn hảo nhiên lực lượng cùng cực đại mà giữ tợn sừng c h â u mặt nạ cùng không kém thái thản vườn tuyết hung lệ khí tức hỏa thần pháp tướng viêm long áo giáp song cực vô lượng thân thể hư hóa tại cái này trong trước mắt hàn phong đem từ thân bên ngoài hiển lực lượng tăng lên tới cực hạn nhưng thái thản vượn tuyết lại ngay cả một nháy mắt ngưng trệ đều không có hắn mặc kệ hàn phong bộ dáng gì hắn một mực x ế t cùng nện thế đại lực trầm một quyền không có chút nào do dự hướng phía hàn phong đập tới như là lưu tinh vẫn lạ v ẹ n v ẹ n chỉ là dư ba cũng đã để vô biên sông băng rung động vạn cổ huyền băng vỡ vụn hàn phong sắc mặt bất động đối mặt với đủ để oanh sát tuyệt thế đấu la một quyền hàn phong không lùi mà tiến tới đồng d ạ n g huy huyền mà ra tuy nói hỏa thần pháp tướng có vài chục mét cao nhưng ở thái thản vườn tuyết trước mặt lại đều không sánh bằng hắn một cái nắm đấm lớn song huyền so sánh n à y tương phản liền càng thêm rõ ràng hai huyền đụng nhau lực lượng kinh khủng hóa thành mắt trần có thể thấy sóng năng lượng tại sông băng phía trên cày ra tầng tầng vết sách đây cũng không phải là hàn phong lần thứ nhất cùng tu vi vượt qua mười vạn năm thái thản vượn tuyết đối quyền nhưng lần này lại cùng thái thản tuyết ma vương một lần kia hoàn toàn khác biệt hàn phong v ẹ n v ẹ n chỉ kiên trì hai ba cái hô hấp thời gian liền bị tung bay ra ngoài đâm vào san sát núi tuyết phía trên gọt đi cái này đến cái khác v ĩ n h đông lạnh đỉnh núi, đ á t lui qua một bên tuyết đế thấy thế, không khỏi cau mày một cái, vô ý thức muốn xuất thủ tương trợ, nhưng nghĩ tới hàn phong khai chiến trước thỉnh cầu, trung quy là kềm chế xung động trong lòng, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn dựa theo tuyết đế ý nghĩ, nếu là có thể để hàn phong ăn chút đau khổ, cũng là rất có triển vọng có thể chính hàn phong lại không nghĩ như vậy. bị tung bay đi ra hàn phong trong miệng lo ra máu nhưng đáy mắt lại cực kỳ sáng ngời cảm giác toàn thân trên dưới lực lượng đều sôi trào lên hàn phong thừa nhận chỉ so khí lực coi như mình toàn lực b ộ t phát cũng không phải trước mắt đầu này thái thàn vượn tuyết đối thủ nhưng thật muốn nói đến mình cũng không có thua quá nhiều cái này dù sao cũng là thuần túy lực lượng so đấu sai một ly đi nhìn dặm dù là vẻn vẻn chỉ là t i n h điểm lực lượng ưu thế, đều muốn bị vô hạn phóng đại, chính là bởi vậy, hàn phong mới có thể chật vật như thế. nhưng thật muốn nói hàn phong dưới một quyền này liền lại không thể chiến chi lực, n à y không khỏi cũng quá xem thường hàn phong yếu quá yếu lúc này. một quyền chiếm ưu thái t h ả n vượng tuyết bắt đầu điên cuồng giận dữ hết, yếu đối nhân loại. an dám khiêu khích ta chết đi nghe thái thản vượn tuyết l i ế u lo không ngừng mỉa mai hàn phong hoàn toàn không có để ở trong lòng nếu là đặt ở dĩ vãng đụng tới loại tâm tình này ba động cực lớn đối thủ hàn phong nói không chừng muốn châm chọc khiêu khích vài câu đem đối thủ nói đến thẹn quá hóa giận về sau lại thuận lý thành trương đem tiết tấu của chiến đấu nắm giữ đến trong tay mình nhưng bây giờ lại là không cần như thế bởi vì long thần oán khí nguyên nhân thái thản vượn tuyết từ vừa mới bắt đầu cũng đã là giận không kềm được trạng thái coi như hàn phong lại thế nào trào phúng cũng không thể để thái thản vượn tuyết càng thêm điên cuồng nếu là vì phun mà phun hàn phong liền có chút mất hết cả hứng dù sao hàn phong cũng không phải ngoài miệng có nghiện một ngày không mở miệng liền kìm nén đến hoảng hàn phong thậm chí hoài nghi trước mắt đầu này thái thản vượn tuyết đến cùng có thể hay không nghe hiểu được nhân ngôn không nhìn thấy tuyết đế đều chẳng muốn phản ứng hắn sao hay là nói tuyết đế thuần tuý chỉ là không nguyện ý phản ứng thái thản vượn tuyết nhất tục vô luận chân tướng như thế nào trước mắt đầu này thái thản vượn tuyết cũng đã lần nữa triển khai thế công thân thể khổng lồ giữa trời rơi xuống trong miệng giận dữ h ế t thái thản vĩnh diệu không thể không thừa nhận chính là thái thản v ư ờ n tuyết nhất tộc trùng tộc ý thức quả nhiên là ngưng tụ tới cực điểm cho dù là trước mắt đầu này đã bị long thần oán khí triệt để ăn mòn lâm vào điên g i ả i thái thản v ư ờ n tuyết cũng sẽ không quên thuộc về thái thản v ư ờ n tuyết nhất tộc vinh diệu hàn phong đối với c á c h này không cho đánh giá nhưng thái thản v ư ờ n tuyết một chiêu này không chung v ư ờ n bay lại làm cho hàn phong không thể không nhấc lên tâm nhãn tuyết đế cũng không khỏi tự chủ h ú t mắt nhắm lại một kích này. so với trước kia một quyền kia khủng bố nhiều có thể để tuyết đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. hàn phong thế mà không làm bất luận cái gì lẩn tránh. ngược lại nhấc nâng lên hai tay. làm nhờ nâng hình. tựa hồ là dự định cùng thái thản vượn tuyết cứng đối cứng hồ nháo tuyết đế thấy thế. trong lòng quát lạnh một tiếng. nguyên bản tuyết đế chỉ là muốn để thái thản vượn tuyết cho hàn phong ghi nhớ thật lâu nhưng hiện tại xem ra thái thản vượn tuyết có lẽ có thể cho hàn phong một cái khắc cốt minh tâm khó quên giáo huấn ngay tại tuyết đế trầm tư thời điểm thái thản vượn tuyết cũng đã cùng hàn phong đụng vào một c ố để tuyết đế cũng không khỏi nhíu mày lực lượng kinh khủng tại giữa hai bên bộc phát thái thản vượn tuyết hoàn toàn không có giác quan càng không có cảm giác đau chỉ biết một mực phát lực, chiều hàn phong ép đi. hàn phong cũng đã toàn thân sung huyết, gắt gao cắn răng quan. nhiều sởi gân xanh tuôn ra hỏa thần pháp tướng dưới chân băng nguyên toàn bộ sụp đổ xuống, giống như mảng nhện vết sạn nháy mắt trải rồng phương viên mấy ngàn mét băng nguyên. vài tòa sông băng luôn hãm, băng tuyết bị cuốn ngược nhập trời. giống như là hạ lên tuyết lông n g ỗ n g nhưng hàn phong trung quy là chống đỡ một kích này tuy nhiên hàn phong trạng thái cũng không được khá lắm chính là vô luận là song cực vô lượng thân thể cực hạn chi lực hay là bên ngoài lộ vẻ hỏa diễm đều trở nên ảm đạm rất nhiều tấm kia bị mặt nạ che giấu miệng bên trong càng là truyền ra thô trọng tiếng thở dốc nhưng hàn phong đôi kia màu xanh đỏ d ì đồng lại giống như là trong đêm tối ánh đèn sáng người lại đến đều không cần thái thản vượn tuyết xông lên hàn phong liền dẫn đầu quát trói tai một tiếng chủ động công đi lên thái thản vượn tuyết tự nhiên là cầu còn không được rất nhanh lại cùng hàn phong chiến làm một đoàn hàn phong cùng thái thản vượn tuyết ở giữa lại chiến qua mấy hiệp lúc này hàn phong đã vẻ mệt mỏi h i ệ n thị rõ mắt thấy liền muốn bị thua thái thản vượn tuyết lần nữa xếp đi lên đấm ra một quyền tựa hồ quyết định muốn tại một quyền này hiểu biết hàn phong căn bản chính là chỉ có tiến không có lùi hàn phong thấy thế không nhanh không chầm nhích miệng cười một tiếng trực tiếp triệt hồi bên ngoài lộ vẻ lực lượng thậm chí đem không ngừng ăn mòn thái thản vượn tuyết cực hạn chi hỏa thu hồi lại ngay sau đó hàn phong kêu lên tiền bối chúng ta đi hử tuyết đế nghe thấy hàn phong thanh âm bất mãn hừ lạnh một tiếng nàng còn tưởng rằng hàn phong thật sẽ cùng thái thản vượn tuyết ăn thua đủ đâu tuy nhiên bất mãn thì bất mãn tuyết đế hay là xuất thủ chế c h ụ thái thản vượn tuyết thế công ngọc thủ bắt lấy hàn phong trong nháy mắt cũng đã rời đi huyền minh chi địa chỉ để lại thái thản vượn tuyết tại sông băng ở giữa điên cuồng gầm thép không hề nghi ngờ hàn phong cùng thái thản vượn tuyết trận chiến đầu tiên là hàn phong bại nhưng hàn phong tuyệt không vì vậy mà nhục trí thậm chí có thể nói là tương đương hài lòng quả thật hàn phong đã dùng hết toàn lực tất cả có thể sử dụng lực lượng đều bạo phát đi ra coi như như thế qua loa cảm thấy hàn phong không bằng thái thản vượn tuyết n à y không khỏi cũng quá mức võ đoán hàn phong dùng hết toàn lực nhưng vô dụng chỉ thủ đoạn từ đầu đến cuối hàn phong trừ dực thiên tri thuấn thứ ba hồn ký cùng mấy cái tự sáng tạo hồn ký bên ngoài liền không có động tới cái khác hồn ký vẫn luôn chỉ bằng mượn thuần túy hồn lực khí huyết cùng tinh thần lực tại cùng thái thản vượn tuyết chiến đấu mà cái này lại đúng lúc là thái thản vượn tuyết cường hạng hàn phong bất bại mới có rượu đâu truy cứu nguyên nhân bất quá là bởi vì hàn phong đem đầu này thái thản vượn tuyết xem như một c á c h bồi luyện một c á c h trợ giúp mình luyện thể bồi luyện vẻn vẻn từ trước mắt tình huống xem ra thái thản vượn tuyết hay là rất để hàn phong hài lòng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi sáu hàn phong cho ngươi đánh ra tự tin như thế như vậy lại qua một tháng mà tại trong một tháng này hàn phong chẳng hề làm gì cũng là thường thường đi huyền minh chi địa tìm đầu kia thái thản vượn tuyết luận bàn một phen đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy dù sao tuyết đế ở bên hàn phong suy nghĩ gì thời điểm cùng thái thản vượn tuyết đánh liền lúc nào cùng thái thản vượn tuyết đánh quả thực là một c á c h không kiêng nể gì cả hàn phong dĩ nhiên không phải vì đi khi dễ nhân tài như thế tra tấn thái thản vượn tuyết hắn đây là vì tu luyện ngắn ngủi một tháng thời gian hàn phong khí huyết chi lực nghiêm chỉnh đa siêu việt hồn lực tu vi bước đầu tiên đột phá hồn đấu la cảnh giới đây là ngay cả chính hàn phong đều bất ngờ chỉ có thể nói phòng ngự chi thần cho bí pháp coi là thật không phải phàm tục chi vật hiệu dụng vượt quá tưởng tượng nhưng có thể lấy được khổng lồ như thế tiến bộ hàn phong cũng không phải cái gì cũng không có trả giá tại trong một tháng này, hàn phong tổng cộng cùng thái thản vượn tuyết huyết chiến mười ba lần. mỗi một lần đều đánh cho tinh bì lực tan. không đến cực hạn tuyệt không e sợ chiến. thậm chí có như vậy mấy lần. tuyết đế kém chút liền muốn nhìn không được. xuất thủ tương trợ tuy nhiên tuyết đế cuối cùng không có làm như vậy. tại hàn phong lần thứ tư tìm tới thái thản vượn tuyết thời điểm. tuyết đế liền đã mơ hồ đoán được hàn phong dự định tả hữu bất quá là vì tu luyện tuyết đế suy đoán hàn phong đại khái dẫn đầu là tu luyện cái gì phá rồi lại lập cường hoành pháp quyết lúc này mới hết lần này đến lần khác cùng thái thản vượn tuyết triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ tử chiến dù là tuyết đế mở miệng nhắc nhở mấy lần cũng chưa từng cải biến kỳ thật tuyết đế nghĩ không phát hiện cũng khó khăn dù sao hàn phong mỗi lần cùng thái thản vượn tuyết chiến qua một trận về sau lần nữa khôi phục sau khí huyết chi lực đều sẽ so với trước đó cường hoành rất nhiều qua mấy lần tuyết đế tự nhiên mà vậy cũng liền đoán được về phần trước đó tuyết đế vì cái gì không có phát hiện đó là bởi vì trước đó hàn phong chưa bao giờ giống đối phó thái thản vượn tuyết đồng dạng liên tiếp khiêu chiến mấy chục lần trước đó này bốn đầu mười vạn năm hồn thú đều bị hàn phong một lần tính giải quyết coi như về sau hàn phong khí huyết có tăng trưởng tuyết đ ấ cũng sẽ vô ý thức cho rằng là hấp thu hồn hoàn về sau trả lại chi lực ai bảo hàn phong c h ứ n g mắt tuyết yêu bọn họ đâu đáng nhắc tới chính là bởi vì nhiều lần khiêu chiến khí huyết cực hạn hàn phong trước đó hấp thu những cái kia hồn hoàn tại thể n ộ i cất giấu tầng sâu lực lượng thuộc về khí huyết này một bộ phận đều đã bị hàn phong hấp thu hết đây cũng là vì cái gì hàn phong khí huyết chi lực có thể tăng vọt nhiều như thế trọng yếu nguyên nhân một trong xảo phụ dù sao làm khó không bột đố gột nên hồ khí huyết chi lực muốn đột phá cũng là cần năng lượng trèo c h ố n g coi như phòng ngự chi thần cho luyện thể bí pháp lại thế nào huyền ảo nếu là hàn phong khí huyết tại một tháng bên trong đột nhiên tăng vọt hơn mười cấp mà không có nửa điểm năng lượng trèo trống. Hàn phong đại khái d ẫ n đầu xe sống lúc trước ngưng ghét khí huyết chi tinh thời điểm đồng dạng, gây thành một thanh da bọc xương, thậm chí trực tiếp bị rút khô ý thức được hàn phong là tại tu luyện về sau. tuyết đ ý cũng không còn thuyết phục hàn phong, cũng là khổ thái thàn vườn tuyết, thường thường liền sẽ có người đến cửa gây chuyện, ấm đạo lý đến nói, đây đối với mất lý trí, nhất tâm thì sát thái hàn vượn tuyết mà nói là chuyện tốt nhưng vấn đề là hàn phong điên là thật điên tặc cũng là thật tặc mỗi lần tại một kíp cuối cùng yếu huyết sinh từ thời điểm hàn phong đều sẽ chẳng biết xấu hổ để tuyết đế dẫn hắn rời đi huyền minh chi địa hai ngày nữa lại r ế p trở lại đến quan trọng bởi vì long thần oán khí ảnh hưởng mỗi lần hàn phong tìm tới cửa thái thản vượn tuyết đều sẽ nhìn không được ra tay với hàn phong hoàn toàn cũng là một cái tận chức tận trách nhưng lại miễn phí bồi luyện qua mấy lần liền xem như thái thản vượn tuyết đều có chút chán rét loại sự tình này đặt ở ai trên thân ai không khó t h ủ tuy nhiên cũng may thái thản vượn tuyết cực khổ thời gian cũng đã đến cùng đi qua một tháng rèn luyện thái thản vượn tuyết trên thân đã không có cái gì có thể hấp dẫn hàn phong một lần cuối cùng luận bàn đối hàn phong khí huyết chi lực tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ thái thản vượn tuyết đã không cách nào đem hàn phong đẩy vào tuyệt cảnh c á c h này cũng liền mang ý nghĩa thái thản vượn tuyết trên thân đối hàn phong còn vẫn có giá trị cũng chỉ còn lại có hồn hoàn cùng hồn cốt lần nữa tại cực bắc chi địa khôi phục lại về sau hàn phong mở hai mắt ra thở phào một hơi trong lòng biết là thời điểm hiểu biết thái thản vượn tuyết có trước đó vài chục lần kinh nghiệm lần này hàn phong thức tỉnh về sau thậm chí đều không cần cùng tuyết đế nói cái gì tuyết đế liền đã biết mình nên làm cái gì chỉ thấy tuyết đế dối r a trắng nón ngọc thủ khoác lên hàn phong trên bờ vai tiếp theo trong nháy mắt hàn phong cùng tuyết đế liền đã đi vào thái thản vượn tuyết chỗ xuất ra sông băng lại là như càng là vô s ỉ nhát gan bọn chuột nhát chết đi hàn phong cùng thái thản vượn tuyết ở giữa cũng đã là quen biết đã lâu hàn phong xuất hiện trong nháy mắt thái thản vượn tuyết cũng đã nhận ra hàn phong điên cuồng gào thét một tiếng lại một lần g i ế t đi lên tuy nhiên không nguyện ý cùng hàn phong c á c h này sẽ lâm trận bỏ chạy sợ chết hạng người giao thủ nhưng vô luận như thế nào mỗi lần trông thấy hàn phong thái t h ả n vượn tuyết đều không thể áp chế sát ý trong lòng không biết hối cải triều hàn phong s ô n g tới rết tuyết đế đã sớm lui qua một bên tuyết đế cũng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này cũng sớm đã tâm như chì thủy chỉ là lần này hàn phong cũng không có g i ố n g trước đó này mười ba lần đồng dạng bộc phát toàn lực cùng thái thản vượn tuyết chiến làm một đoàn khó miệng toát ra một tia khinh thường dễu cợt tại thái thản vượn tuyết c ử quyền rơi xuống trước trong nháy mắt thân hình hóa thành t ư ảnh thái thản vượn tuyết quyền đầu đánh xuyên hàn phong lưu tại nguyên địa tàn ảnh lại chưa thể chạm đến hàn phong bản thể một tơ một hào thấy cảnh này vô luận là tuyết đế hay là thái thản vượn tuyết cũng không khỏi xứng sờ tuyết đế là ý thức được hàn phong đối thái thản vượn tuyết đã không có hứng thú chuẩn bị xuống t ử thủ mà thái thản vượn tuyết thì là thuần túy không nghĩ tới hàn phong còn có như vậy thủ đoạn hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều ánh mắt tứ phương bắt đầu một lần nữa tìm kiếm hàn phong chuẩn bị lại cho hàn phong lôi đình một kích thái thản vượn tuyết chiến đấu tố dưỡng vẫn còn rất cao rất nhanh liền tìm tới hàn phong không chút do dự song quyền lôi cuốn lấy làm cho người kinh hãi băng tuyết chi lực ầm vang chiều hàn phong đập tới nhưng căn bản không có chú ý tới hàn phong sau lưng viên kia đã sáng lên tinh hồng hồn hoàn oanh sau một khắc thái thản vượn tuyết quyền đầu rơi xuống lần này thái thản vượn tuyết quyền đầu tuyệt không thất bại ngược lại đụng vào một mặt không thể phá vỡ hỏa d i ễ m cự thuẫn đáng sợ lực phản chấn từ thái thản vượn tuyết trên cánh tay truyền về đau thái thản v ư ờ n tuyết một trận kêu thảm da chóc thịt b o n g máu tươi chảy ngang không có khả năng đây không có khả năng cái này tuyệt không phải như chi lực như hèn hạ lại mượn người khác chi lực thái thản v ư ờ n tuyết không dám tin rít lên nói không chịu thua lần nữa oanh ra mấy quyền có thể kết quả không ngoài dự tính đều không thể dung chuyển hàn phong phong hào ngược lại là thái thản chính v ư ờ n tuyết bị phản chấn gây thương tích được không thê thảm không thể không thừa nhận thái thản vượn tuyết hay là có thực lực chỉ là giải rác mấy quyền liền xinh xinh đánh nát hàn phong thể nổi một phần mười hồn lực nếu là hàn phong coi là thật đứng bất động để thái thản vượn tuyết đánh tơi bời nói không chừng sau cùng hưu chết vào tay ai nhưng hàn phong hiển nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn sau đó chính là hàn phong h ộ i hợp cùng lúc đó hàn phong đã đứng ngạo nghễ tại dự thiên tri thuấn chân thân đỉnh đầu mắt lạnh nhìn trước mắt thái thản vượn tuyết lạnh hứ nói cho ngươi đánh ra tự tin trí ngự cách tuyệt lĩnh vực chấn hàn phong đã không muốn cùng thái thản vượn tuyết lại làm dây dưa quyết định thật nhanh triệu hồi ra trí ngự cách tuyệt lĩnh vực chấn tại thái thản vượn tuyết đỉnh đầu để thái thản vượn tuyết như p h ụ đồi núi khoảng thời gian này xuống tới hàn phong cũng đã phát hiện huyền minh chi địa các hồn thú tuy nhiên không yếu nhưng lại bởi vì mất lý trí hoàn toàn sẽ không sử dụng l í n h vực trước mắt thái thản vượn tuyết hiển nhiên cũng là như thế cũng bởi vậy dùng l í n h vực k ỹ đối phó bọn hắn hiệu quả cực kỳ tốt nếu không phải thái thản vượn tuyết đối đạt đến băng l í n h vực kháng tính quá cao hàn phong thậm chí không cần dùng tới trí ngự cách tuyệt l í n h vực ngay sau đó chân trời hiện ra vô số quầng sáng, mà những n à y quầng sáng cuối cùng, đều trực chỉ thái thản vượn tuyết thấy cảnh này. tuyết đế biết, chiến đấu đã kết thúc lấy hàn phong hồn k ỹ phối trí, đùa nhịt lên vô lại đến. không có người nào là đối thủ của hắn ta chính là thái thản chi vương bất tử bất diệt chết đi thái thản vượn tuyết thì hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. gần như khàn khàn gào thét một tiếng lại thật làm cho hắn xông mở một tia t r í ngự cách tuyệt lính lĩnh vực áp chế bước về phía trước một bước nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là tốn công vô ích thái thản vượn tuyết vừa mới bước ra một bước này liền có một t r ù m thái dương chân hỏa từ trên trời g á n g xuống rơi thẳng vào thái thản vượn tuyết trên thân đốm sáng tại thái thản vượn tuyết dưới chân nổ tung thái thản vượn tuyết trực tiếp cứng tại nguyên địa không thể động đ ẩ y theo sát mà tới là càng nhiều thái dương chân hỏa tại vô số liệt dương diệu ban oanh tạc phía dưới. Thái thản vượn tuyết toàn bộ thân hình đều bốc cháy. lại ngay cả một tia lực lượng đều không thể điều động thái thản vượn tuyết tại thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. có thể miệng bên trong nhưng thủy t r u n g giống dần cùng loại thái thản chết đi hoặc là ta bất bại loại hình từ ngữ. ai hàn phong thấy thế. có chút cảm khái thở dài một tiếng. Tay phải nhô ra. lẩm bẩm ninh nói nể tình ngươi theo giúp ta tu luyện một tháng phân thượng cho ngươi một thống khoái đi chẳng may lệ khí trải rộng ra tư hóa nháy mắt hoàn thành có thể chết tại liệt dương chi vô cùng vô hạn hư t i ể m ngay cả lập thế công phía dưới ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa hư hóa trạng thái dưới hàn phong ngay cả âm thanh đều mang hung lệ khàn khàn xa xa tuyết đế vô luận là lần thứ mấy kiến thức hàn phong hư hóa cũng khó khăn che đậy đáy mắt kinh ngạc tuy nhiên lúc này tuyết đế cũng đã không kịp kinh ngạc tuyết đế trông thấy hàn phong tại trong trước mắt dành thời gian tự thân ngũ thành hồn lực khoảnh khắc ngưng tủ ra mấy trăm đảo h ư thiểm chi quang ba động khủng bố cho dù là chính tuyết đế cũng không khỏi khẽ run một chút h ư thiểm quang mang gần như bao phủ nửa bầu trời màu đỏ sẩm quang chợt lói lên thái thản vượn tuyết cũng đã bị gọt đi nửa người sinh cơ mất hết bàng thạc tàn khu â m vang đổ xuống một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn chậm rãi dâng lên lần này là hàn phong một lần cuối cùng cùng đầu này thái thản vượn tuyết giao thủ từ gặp mặt đến kết thúc chiến đấu tuy nhiên mấy cách trong nháy mắt công phu thái thản vượn tuyết liền triệt triệt để để thua hàn phong lại là sắc mặt bất động trực tiếp thu hồi hư mặt cùng võ hồn chân thân sau đó quay người hờ hứng nói với tuyết đế tiền bối chúng ta về trước cực bắc chỉnh đốn một hai đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi bảy hai mươi vạn năm thái thản vượn tuyết cánh tay trái xương cùng thái thản vượn tuyết một trận chiến này tuyệt không hao phí quá lớn khí lực càng nhiều chỉ là đơn thuần hồn lực tiêu hao về phần hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao gần như số không cho nên hàn phong điều chỉnh đứng lên cũng rất nhanh không quá nửa khắc thời gian liền một lần nữa trở lại huyền minh chi đ i ệ p lần nữa trở lại huyền minh chi đ i ệ p sông băng thái thản vượn tuyết tàn khu vấn tại này một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn như cũ tuyết đế sống thường ngày triển khai tuyết vũ diệu dương lĩnh vực khinh xa quen giá vì hàn phong hộ pháp tuy nhiên không có gì tất yếu dù sao toàn bộ huyền minh chi địa đều không có bao nhiêu sinh linh huyền minh chi địa lại bao la vô cùng có thể nói hoang vắng mảnh này sông băng lại là lúc trước tuyết đế đ ặ t địa chia cho thái thản vượn tuyết phạm vi ngàn dặm bên trong cũng sẽ không có cái khác hồn thú bất quá là cái quen thuộc cho không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất loại tâm tính này ca mô tô cái cơ sở a hàn phong ngược lại là không quan trọng nhắm mắt theo đuôi đi vào thái thản vượn tuyết lưu lại viên kia hồn hoàn trước mặt, hít sâu một hơi, triệu hồi ra đạt đến băng võ hồn, tại hàn phong thao túng phía dưới, tinh hồng sắc hồn hoàn bọc tại đạt đến băng võ hồn phía trên, hàn phong cũng nguyên địa ngồi xếp bằng đứng lên, hai mắt nhắm lại, sau một khắc cảm giác quen thuộc trải rộng toàn, thân, không cam lòng gào thét, cực hàn sung kích cùng nhục thân đốt bị thương cảm giác nhưng vẫn là câu nói kia hàn phong tinh khí thần tam tu nội tình thâm hậu đến đáng sợ tình trạng trong vòng bốn tháng liên tục bốn lần hấp thu mười vạn năm cấp bậc hồn hoàn kinh lịch cũng làm cho hàn phong bình tĩnh rất nhiều v ẹ n vẹn chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày liền không có càng nhiều phản ứng không thể không thừa nhận chính là hai mươi vạn năm thái thản vượn tuyết hồn hoàn lực trùng kích hoàn toàn chính xác so trước đó này bốn đầu hồn thú càng mạnh chí ít hàn phong không thể đem hắn không nhìn tuy nhiên cũng chỉ thế thôi khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau bởi vì long thần oán khí nguyên nhân hàn phong hấp thu những n à y hồn thú hồn hoàn nhất định phải triệt để xóa bỏ linh hồn của bọn hắn cũng chính bởi vì long thần oán khí nguyên nhân những n à y huyền minh chi địa các hồn thú linh hồn càng thêm độc lập sẽ không giống cái khác hồn thú đồng d ạ n g ẩn tàng tại hồn hoàn bên trong lấy linh hồn chấn động hình thức bên ngoài h i ể n mà chính là sẽ giống lúc trước tái nhợt hàn phong đồng d ạ n g lấy linh hồn thân thể cùng hàn phong lần nữa tử chiến một phen như hàn phong sở liệu loại kia linh hồn lực kéo xuất hiện lần nữa hàn phong trong lòng trầm xuống lại là không có chống cự đều đã là lần thứ năm hắn đương nhiên về sau tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sau đó hàn phong lần nữa nhìn thấy này vòng thuộc về thái thản vượn tuyết tinh hồng hồn hoàn sau đó linh hồn bị kéo vào trong đó các loại hàn phong lại lần nữa mở mắt thời điểm thái thản vượn tuyết đang đứng ở trước mặt hắn bởi vì là linh hồn thể nguyên nhân hàn phong cùng thái thản vượn tuyết hình thể không kém bao nhiêu. hàn phong cũng không cần ngưỡng vọng thái thản vượn tuyết. nơi này thái thản vượn tuyết nhìn càng thêm lý trí. cũng không có sống bên ngoài như thế. vừa đối mặt liền rết đi lên. ánh mắt cũng thư thái rất nhiều. h i ệ n nhiên cùng trước đó tuyết yêu đồng d ạ n g tại trước khi chết về quang khác thường. khôi phục ngắn ngủi tâm trí. nhưng dù vậy thái t h ả n vượn tuyết cũng không có cho hàn phong sắc mặt tốt nhìn ngấm lại cũng thế liền xem như hàn phong tiến hắn giải thoát cuối cùng cũng là hàn phong giết hắn còn nữa nói trước khi chết bị hàn phong đùa giỡn trêu đùa mười ba lần một lần cuối cùng rốt cuộc coi là hàn phong muốn cùng hắn buông tay đánh cược một lần thời điểm kết quả chỉ ném ra mấy quyền liền bị hàn phong một bộ mang đi cái này đổi ai ai không b i ế t khuất a hừ nhìn thấy hàn phong lần đầu tiên thái thản vượn tuyết liền hừ lạnh một tiếng tâm tình bất mãn lộ rõ trên mặt như trên thân có ta thái thản nhất t ộ c khí tức thái thản vượn tuyết cũng không có cùng hàn phong nói cái gì chết sống cái gì hồn hoàn cái gì huyền minh khí tức hừ lạnh một tiếng về sau liền nói chuyện không đâu hỏi một cái nhìn như không chút nào muốn làm vấn đề thái thản vượn tuyết cái phản ứng này ngược lại để hàn phong vì đó một kỳ hàn phong tốt xấu cũng đã gặp qua năm đầu bị long thần oán khí ăn mòn hồn thú giống thái thản vượn tuyết như thế thanh tình thoát tục vẫn còn là cái thứ nhất tuy nhiên thật muốn nói đến kỳ thật trước đó bốn đầu hồn thú trước khi chết phản ứng kỳ thật cũng đều hoàn toàn không giống có giống tuyết yêu như thế không chỉ có không buồn ngược lại cảm kích hàn phong thậm chí chủ động dâng ra linh hồn của mình lực lượng có cuồng loạn muốn để hàn phong lấy mạng đền mạng có đau khổ cầu khẩn hàn phong muốn để hàn phong tha cho hắn nhất m ì n h cũng có khó có thể dùng tin cảm thấy hàn phong không nên cường đại như thế nhưng giống thái thản vượng tuyết sảng này trước khi chết còn quan chính tâm trùng tộc đã không phải là thấy chưa thấy qua mà chính là hàn phong căn bản không nghĩ tới hồn thú bên trong còn có như thế đại công vô tư tồn tại hàn phong cũng tới hào hứng nhiều hứng thú mà hỏi ngươi đều đã chết không muốn sau cùng thiêu đốt một thanh thử một chút có thể hay không báo thù cái gì vô đến kích ta thái thản vượn tuyết lại là h ừ lạnh một tiếng nói chuyện cũ đã qua đã bại vào như tay tự nhiên cam bái hạ phong ta còn khinh thường nơi này kỳ thật thái thản vượn tuyết còn có một câu chưa hề nói báo thù cũng muốn thực lực a tuy nói trước đó thái thản vượn tuyết mất lý trí có thể cũng không phải mất đi trí nhớ sau cùng trận chiến kia đã phát sinh hết thảy thế nhưng là thật sâu khắc vào thái thản vượn tuyết trong ấp liền hàn phong khi đó bày ra tuyệt đối thống trị lực cho dù thái thản vượn tuyết tổ về sau liều chết đánh cược một lần cũng là tự d ư ớ c lấy nhục chẳng bằng tiết kiệm chút khí lực hỏi một chút thái thản nhất tục sự tình cũng chết tử tế đến an ổ n huống chi thật muốn báo thù cũng phải vân vân cuối cùng này một tia tâm trí triệt để tán đi linh hồn lần nữa bị long thần oán khí khống chế về sau á hắn nhưng không có d â n ra mình linh hồn ý nghĩ trí ít còn có thể sau cùng buồn nôn hàn phong một thanh hàn phong lại là không biết thái thản vượn tuyết lúc này suy nghĩ trong lòng tuy nhiên thái thản vượn tuyết như vậy thái độ thẳng thắn lại làm cho hàn phong mỉm cười từ chối cho ý kiến đáp nếu như ngươi muốn hỏi trên người ta thái thản khí tức ta chỉ có thể nói cho ngươi ta luyện hóa thái thản nhất tục đương đại vương giả hồn máu nha không thể nói là vương giả hắn đã không thể lại tự xưng là vương hàn phong k h i n g thường cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói dối trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là thái thản vượn tuyết nghe thấy câu nói này về sau tuyệt không lộ ra vẻ khiếp sợ ngược lại một bộ quả là thế s á n g vẻ tiếc hận thở dài ta thái thản nhất tục cũng tàn lùi đối hàn phong nói tới hết thảy thái thản vượn tuyết sớm có suy đoán sở dĩ hỏi hàn phong chẳng qua là vì xác nhận trong lòng suy đoán a kết quả sau cùng đối thái thản vượn tuyết mà nói tuyệt đối không tính là hài lòng nhưng cũng không gọi được thất vọng chỉ là có chút tiếc nuối a duy nhất để thái thản vượn tuyết cảm thấy một tia vui mừng là dựa theo hàn phong thuyết pháp hiện tại thái thản vượn tuyết nhất tục còn có vương giả từng tại nói cách khác chí ít có một đầu tu vi vượt qua mười vạn năm thái thản vượn tuyết tỏa c h ấ n cái này đã đầy đủ chí ít thái thản vượn tuyết nhất tục sẽ không giống như thái thản cử viên cả tục bị tiêu diệt về phần hàn phong luyện hóa giọt kia hồn máu thái thản vượn tuyết kỳ thật cũng không để ở trong lòng người trước mắt này mạnh hơn cũng chỉ là nhân loại mà thôi kết quả sau cùng đơn giản hai loại hoặc là biến thành thổi phồng đất vàng hoặc là phi thăng thành thần nhưng vô luận như thế nào hàn phong đều muốn rời xa đấu la đại lục đối thái thản vượn tuyết nhất tục ảnh hưởng tự nhiên sẽ hạ xuống điểm đóng băng hàn phong chết tự nhiên sau cùng coi như thành thần cũng là trời cao hoàng đế xa ai có thể quản được đến ai thái thản vượn tuyết tuy nhiên bảo thủ lại không cổ hủ hắn cũng sẽ không cảm thấy một ngày làm ngô chính là cả đời làm ngô nghĩ tới đây thái thản vượn tuyết khói miệng lộ ra một tia nụ cười ruột quyệt ánh mắt cùng hàn phong đối đầu nụ cười càng thêm rực rỡ đột nhiên mở miệng nói đa tả ta cũng nói cho như một tin tức ta thời gian đến sống thái t h ả n vượn tuyết vừa dứt lời thân sắc liền triệt để mất khống chế thú đồng bị nhuộm thành tinh hồng sắc điên cuồng gào thét một tiếng huy huyền triều hàn phong oanh đến đã sớm dự liệu được sự tình hàn phong cũng không kinh ngạc không nhanh không chậm chợn mắt chừng một cái lập lại chiêu cũ dực thiên chi thuấn chân thân lại xuất hiện vô biên quần sáng hiện hình a c h í ngự cách tuyệt lĩnh vực đè xuống lần nữa khống ở thái thản v ư ờ n tuyết giống như ngoại giới đã phát sinh hết thảy đồng dạng hàn phong khẽ cười một tiếng lộ ra mười phần nhẹ nhõm bộ này chiến pháp đối phó loại này mất đi lý tính một lòng chỉ nghĩ đến mạnh mẽ đâm tới mãn phu quả thực không có gì bất lợi không cần một lát thái thản vượn tuyết liền lần nữa đổ xuống thái thản vượn tuyết lâm t r u n g nguyện vọng sau cùng buồn nôn hàn phong một thanh tâm nguyện đến linh hồn triệt để bị ma diệt đều không thể thực hiện thái thản vượn tuyết linh hồn bị ma diệt về sau tất cả chuyện tiếp theo liền lộ ra mười phần nhẹ nhàng thoải mái không có hồn thú linh hồn trèo trống hồn hoàn đối hàn phong uy hiếp lớn giảm nhiều thấp ngắn ngủi không đến hai mươi lăm ngày công phu cây này mai thuộc về thái thản vượn tuyết hai mươi vạn năm tu vi hồn hoàn liền triệt để bị hàn phong hàng phục hấp thu chớ h ẻ m sau một tháng hàn phong bắt đầu thu liếm hồn lực cảm nhận được thể nội đến gần vô hạn cấp tám mươi tu vi về sau không khỏi phấn chấn một c á y t r ư ớ p mắt sau cùng cây này một tia khoảng cách hàn phong chỉ cần tính tỏa tu luyện c á c hơn h mười ngày liền có thể thuận lợi đột phá cực hạn chiến lực gần trong gang tấp hàn phong làm sao có thể không hưng phấn thu thập s o n g tâm tình về sau. hàn phong lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra. còn không đợi hàn phong cảm thụ một chút mình đạt đến băng võ hồn thứ năm hồn ký hiệu quả. chỉ nghe thấy tuyết đế thanh âm ở bên tai vang lên. hàn phong. thái thản vượn tuyết tuôn ra một viên cánh tay trái xương mấy tháng nay. tuyết đế cũng coi là nhìn ra. hàn phong tựa hồ cố ý điều hòa trong cơ thể mình băng hỏa chi lực đối lại trước bốn mai cánh tay phải xương đùi phải xương cùng thân thể xương chẳng thèm ngó tới ngược lại thỉnh thoảng lẩm bẩm cánh tay trái xương cùng chân trái xương dân x à tuyết đế cũng liền nhớ ở trong lòng bây giờ thật vất vả tuôn ra một viên cánh tay phải xương tuyết đế đương nhiên phải ngay lập tức cáo chi hàn phong nguyên bản cũng bởi vì tu vi tăng lên mà nhảy c ấ n hàn phong nghe được câu này càng là không cách nào áp chế trong lòng ý mừng trời có mắt rồi đều đã năm đầu mười vạn năm hồn thú rốt cuộc có một viên cần dùng đến hồn cốt a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi tám cấp tám mươi hàn phong đạt đến băng võ hồn thứ năm hồn hoàn không giống trước bốn cái hồn hoàn đồng dạng nhận tiền thân ảnh hưởng cho nên cho hàn phong mang đến hai cái hồn k ỹ ai ưu ai kém điểm này còn còn chờ thương thảo nhưng không thể phủ nhận là thái thản vượng. tuyết cho hàn phong mang tới hai cái này hồn k ỹ một cái sách ra. nếu luận mỗi về hồn ký uy lực hoặc là hiệu quả, hoàn toàn chính xác muốn so trước bốn cái hồn k ỹ yếu hơn một bậc. dù sao trước bốn mai hồn hoàn đều ngưng tụ nguyên một mai hồn hoàn lực lượng. thái thản vượn tuyết hồn hoàn chi lực lại bị một phân thành h a i cho dù có hai mươi vạn năm tu vi cũng kém hơn một chút nhưng cái này cũng không hề có thể nói hàn phong thứ năm hồn hoàn cũng không bằng trước bốn mai hồn hoàn hàn phong đạt đến băng võ hồn thứ năm hồn ký có hai cái phân biệt tên là tuyệt đối đóng băng cùng chí hàn thiên thủ tướng cái trước ký như kỳ danh là cái thuần túy khống chế hồn ký có thể bị mang theo tuyệt đối danh hào liền là đủ nhìn ra hắn khống chế hiệu quả phách liệt cùng liệt dương diệu ban khác biệt tuyệt đối đóng băng khống chế hiệu quả càng rộng hơn nữa là không khác biệt khống chế đông ghét hàn phong trong tầm mắt bên trong hết thảy từ vật hữu hình đến vô hình c h i vật đều có thể đông ghét hàn phong thậm chí có một loại dự cảm đợi hắn kế thừa băng thần thần vị về sau c á c h này hồn ký khả năng ngay cả trật tự pháp t ắ c một loại không thể nói chi vật đều có thể đông ghét về phần c h í hàn thiên thủ tướng lại là cùng hàn phong dực thiên chi thuẫn võ hồn thứ ba hồn ký không sai biệt lắm đều là gia hộ pháp tướng hồn ký có thể triệu hồi gia nhất tôn đạt đến băng chế tạo thiên thủ t ư ợ n g thần uy lực phi phàm c á c h này hồn ký tuy nhiên cùng bất động viêm la hồn ký xung đột nhau nhưng hàn phong cũng không có vì vậy mà thất vọng thậm chí theo hàn phong c á c h này hồn kỹ muốn xa so với tuyệt đối đóng băng càng trọng yếu hơn coi như hai mươi vạn năm thái thản vượn tuyết liền cho hàn phong chí hàn thiên thủ tướng như thế một c á c hồn h kỹ hàn phong đều sẽ vừa lòng thỏa ý quả thật đồng thời triệu hồi ra hỏa thần pháp tướng cùng chí hàn thiên thủ tướng đối hàn phong tăng phúc cũng sẽ không gấp bội nhưng không nên quên hàn phong nhưng là muốn băng hỏa cùng tế hàn phong lấy hỏa thần pháp tướng làm cơ sở chế tạo một c á c h băng hỏa cùng tế từ sáng tạo hồn ký song cực vô lượng thân thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói kỳ thật hàn phong c á c h này từ sáng tạo hồn ký là có sơ hở trong đó cực h ạ n chi hỏa lực lượng rõ ràng phải lớn tại cực h ạ n chi băng coi như hàn phong cực lực thăng bằng cũng tồn tại nhỏ bé trinh lịch truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hàn phong không có một c á c h thuộc về cực h ạ n chi băng pháp tướng hồn ký nhìn hàn phong sử dụng xong cực vô lượng thân thể lúc bộ dáng liền biết viêm hội võ thần khu vết tích cực kỳ rõ ràng cực h ạ n chi băng lực lượng càng nhiều là lấy khảm nạm tại trên dưới quanh người băng tinh cùng băng v ụ đến thể hiện đối hàn phong hình tượng cải biến lại là không lớn chí hàn thiên thủ tướng xuất hiện rất tốt giải quyết vấn đề này ngang đến xem hàn phong đạt đến băng võ hồn hai cái thứ năm hồn ký luận lực sát thương không bằng thứ ba hồn ký tuyết p h ệ luận kỹ năng hiệu quả không bằng thứ hai hồn ký tuyết ánh nắng luận tăng phúc không bằng đệ nhất hồn ký đạt đến băng l í n h vực luận đơn thuần đối hàn phong thực lực tăng lên cũng không bằng thứ tư hồn ký thần tốc độ nhưng hai cái này hồn ký xuất hiện lại cực lớn mở rộng đồng thời hoàn thiện hàn phong thủ đoạn nói tóm lại hàn phong đối thái thản vượn tuyết mang đến cho mình hai cái hồn kỹ tổng thể vẫn là rất hài lòng đáng nhắc tới chính là hàn phong cũng không có ngay lập tức hấp thu viên kia hai mươi vạn năm thái thản vượn tuyết cánh tay trái xương dù sao hàn phong tu vi đã tới một cái cực hạn khoảng cách cấp tám mươi cũng chỉ là cách nhau một đường ấm bộ liền ban tu luyện liền có thể đột phá hoàn toàn không cần thiết lãng phí hồn cốt lực lượng nhờ vào đó đột phá mang theo hồn cốt hàn phong cùng tuyết đế lại trở lại cực bắc chi địa lần này hàn phong cũng không có vội vã đi tìm mình cái thứ sáu đối thủ mà chính là cùng tuyết đế bàn giao một phen về sau liền bế quan đi cực bắc chi địa đối với hàn phong mà nói cũng coi là không kém bắt t r ư ớ c ngụy trang tu luyện hoàn cảnh tuy nhiên so ra kém băng hỏa lưỡng nghi n h ã n c à nhưng g k ô n sánh g đ ợ c hải h t ầ đ ẳ n cấp. Nhưng thuần túi băng xương chi lực đối với hàn phong thứ hai võ hồn tu luyện mà nói cũng có được không tầm thường tăng phúc hiệu quả hàn phong ngược lại là không có già mồm đến nhất định muốn tại băng hỏa cùng tế trong hoàn cảnh mới có thể tu luyện liên tiếp mười lăm ngày hàn phong vẫn luôn tại tuyết đế trong đồng phủ bế quan tuyết đế liền bên ngoài hộ pháp sau mười lăm ngày trong gió tuyết tuyết đế đột nhiên mở hai mắt ra tuyết đế cảm nhận được trong đồng phủ truyền đến một trận lúc trứng lúc rơi cường hoành ba động cực hàn cùng cực nhiệt hai cố hoàn toàn tương phản lực lượng từ đồng phủ lối ra khuyên tiết mà ra tuyết đế thấy thế tuyết vũ diệu dương lính vượt đè xuống gắt gao đem cái này hai cố lực lượng c h ấ n trở về tuyết đế biết hàn phong đại khái dẫn đầu đã thành công nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện loại này hồn lực tiêu tán tình huống chỉ bất quá vô luận là từ đâu loại góc độ xuất phát cân nhắc tuyết đế đều không hy vọng hàn phong khí tức ảnh hưởng đến cực bắc chi địa chư linh lúc này mới giúp hàn phong che giấu khí tức ngay tại lúc đó hàn phong cũng đã đi vào thời khắc quan trọng nhất tuy nhiên hồn đấu la r à n g buộc đối hàn phong mà nói quên không cái gì dù sao hàn phong nổi tình thâm hậu nếu là thật sự buông ra đi tu luyện chỉ bằng lấy thể nội cố năng lượng kia thẳng vào phong hào đấu la đều là chuyện dễ như trở bàn tay chính là bởi vậy hàn phong tuyệt không bối rối nín hơi ngưng thần bình tĩnh dẫn sắc thể nội bạo động hồn lực lưu c h u y ể n quanh thân tại thứ tám mươi mốt cái đại chu thiên về sau hàn phong phảng phất nghe thấy một tầng màng mỏng bị đâm phá thanh âm vang lên sau đó chính là một trận khiến hàn phong nhìn không được vì đó rên gì thư sướng cảm giác tiêu tán bên ngoài thuộc về cực h ạ n chi hỏa cùng cực h ạ n chi băng lực lượng cấp tốc chảy trở về hàn phong toàn thân chấn động cũng đã đột phá cấp tám mươi cấp tám mươi hồn đấu la hàn phong hiện tại cũng vẫn chưa tới hai mươi tuổi tại người đồng lứa bên trong tu vi của hắn là cao nhất tại đồng cấp người bên trong tuổi của hắn là trẻ tuổi nhất cảm thụ được thể n ộ i bàng bạc lực lượng hàn phong không biết mình là không đạt tới cực h ạ n đấu la cấp bậc chiến lực nhưng hàn phong biết nếu là mình bây giờ toàn lực bộc phát khi đó công bên trên thất bảo lưu ly tông bao quát chín mươi bảy cấp thánh long đấu la ở bên trong bốn tôn phong hào đấu la một mình hắn liền có thể giải quyết lấy một địch bốn dễ như trở bàn tay coi như còn không thể cùng tuyết đế bọn họ đánh đồng cũng kém không nhiều lắm hàn phong khẽ cười một tiếng tự tin lẩm bẩm hàn phong thực lực bây giờ có lẽ đã chạm đến cực hạn đấu la chiến lực phòng tuyến cuối cùng nhưng không nên quên liền hàn phong biết hành tẩu vu thế bốn tôn cực hạn đấu la chiến lực đều không phải kẻ yếu mỗi cách đều được cùng thần minh n h ấ p lên điểm quan hệ chỉ sợ cho dù là tại cực hạ n đấu la bên trong cũng là đ ỉ n h phong tồn tại nếu là có địa thế trợ giúp thậm chí có thể bộc phát ra bán thần chi lực tỉ như đứng ở đại dương minh mông bà tắc tây tỉ như lưng tựa cực bắc chi địa tuyết đế có thể thì tính sao hàn phong cũng không có ý định hiện tại liền cùng tuyết đế giao thủ hắn còn có sự thiên tri thuấn thứ tám hồn hoàn không có hấp thu đạt đến băng võ hồn còn có bốn cái hồn hoàn vị trong đó còn bao gồm thứ bảy hồn ký võ hồn chân thân hai mươi vạn năm thái thản vượn g tuyết cánh tay trái xương còn không có hấp thu dựa theo hỏa thần cùng phòng ngự c h i thần ý tứ chỉ cần hàn phong hấp thu cái này mai hồn cốt liền sẽ lập tức ban cho hàn phong một viên cung cấp bậc cực h ạ n c h i hỏa thuộc tính cánh tay phải xương từ đó đạt tới băng hỏa điều hòa mục đích nếu là đây hết thảy toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng hàn phong thực lực chắc chắn lần nữa tăng vọt h ư ớ n g chi ai biết tiếp xuống hai đầu huyền minh chi địa hồn thú có thể hay không tuôn ra một viên chân trái xương lại cấp tiến một điểm nếu là có thể tại mở ra băng thần đ ệ ngũ khảo trước đó thành công hoàn thành hỏa thần đ ệ ngũ khảo bù đắp toàn thân hồn cốt hàn phong sẽ có trăm phần trăm nắm chắc chính diện đánh bại tuyết đế nghĩ tới đây. Hàn phong cũng không có lựa chọn xuất quan, mà chính là quyết định thật nhanh. xuất r a thái thản vượn tuyết viên kia cánh tay trái xương. lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu hồn cốt động phủ bên ngoài. tuyết đế cảm nhận được hàn phong dần dần làm lạnh đi xuống ba động, không tự chủ được n h à o n h ú ế mày. nàng còn tưởng rằng hàn phong muốn xuất quan đâu tuy nhiên tuyết đế dù sao nhảy bén rất nhanh liền đoán được hàn phong dự định lông mi thư giãn ra cũng không nói gì lần nữa khôi phục lãnh đạm thần sắc như thế lại qua mười ngày hàn phong hấp thu hồn cốt quá trình cực kỳ thuận lợi thẳng đến ngày thứ mười một hàn phong chỉ cảm thấy linh hồn run sợ một hồi này cố quen thuộc lực kéo xuất hiện lần nữa ngay sau đó hàn phong ánh mắt lại lần nữa biến hóa lần này hắn không phải bị kéo vào hồn hoàn mà chính là bị kéo vào hồn cốt bên trong nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy hàn phong nhìn không được trợn mắt chừng một cái hàn phong lúc này mới nhớ tới lúc trước phòng ngự c h i thần nhắc nhở qua hắn không chỉ có là hồn hoàn bên trong mới có long thần oán khí hồn cốt cũng có vô luận là hấp thu hồn hoàn hay là hấp thu hồn cốt đều được triệt để xóa bỏ trong đó hồn thú tàn hồn chỉ bất quá trước đó bốn lần hàn phong đều chỉ hấp thu hồn hoàn không có hấp thu hồn cốt lúc này mới đem hắn quên lãng tại sao lại là như hàn phong lần nữa trông thấy thái thản vượn tuyết thái thản vượn tuyết cũng trông thấy hàn phong hai người đối mặt lần đầu tiên thái thản vượn tuyết liền phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô trời có mắt rồi thái thản vượn tuyết đều đã chết qua hai lần hai lần đều là tại vô lý tính trạng hình d á n g hạ bị hàn phong định tại nguyên chỗ oanh sát đến chết thái thản vượn tuyết vốn cho rằng vừa chết chi một trăm lại không nghĩ rằng hàn phong còn muốn hấp thu hắn hồn cốt cái này hai mắt vừa nhắm lại vừa mở trước mắt cái này oan loại lại tìm đến mình lấy mạng nghe được thái thản vượn tuyết k i n h hô hàn phong cũng thật bất đắc dĩ mang theo c h á n g h é t thở dài chính là đầu ngón tay khẽ động vô biên quần sáng hiền hóa nhìn thấy c á c h này quen thuộc một màn thái thản vượn tuyết mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái lệ h ố n g nói không xứng làm người có bản lĩnh đáng tiếc còn không đợi thái thản vượn tuyết nói hết lời mấy chục đạo liệt dương diệu ban cũng đã tinh chuẩn rơi xuống đỉnh đầu của hắn thái dương chân hỏa nổ tung thái thản vượn tuyết thậm chí cũng còn không kịp bị long thần oán khí lần nữa khống chế liền triệt để vĩnh biệt cõi đời lần này thái thản vượn tuyết sốt cuộc có thể an tâm nhắm mắt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm tám mươi chín viên thứ tư thần ban cho hồn hoàn b sơ ta đang mưu đồ một kiện đại sự mà hàn phong hiển nhiên là ghi hận ti tan vượn tuyết tính toán chuyện của hắn may mà hàn phong tại hấp thu hồn hoàn thời điểm còn cảm thấy titan vượn tuyết là cái hào sảng thẳng thắn hồn thú ngoài miệng nói cam bái hạ phong kết quả titan vượn tuyết thế mà dùng long thần oán khí tại trước khi chết sau cùng buồn nôn hàn phong một thanh tuy nhiên tuyệt không buồn nôn đến hàn phong thậm chí không thể cho hàn phong tạo thành phiền toái gì nhưng hàn phong trung quy là ở trong lòng ghi lại nhất bút cũng nguyên nhân chính là đây hàn phong lần nữa nhìn thấy titan vượn tuyết về sau căn bản liền không có cùng titan vượn tuyết giao lưu ý tứ thậm chí đều không đợi titan vượn tuyết nói hết lời liền dùng thái dương chân hỏa thánh quang đem titan vượn tuyết tẩy lễ rơi nhìn lầm người hàn phong không có đột phá hồn đấu la trước đó titan vượn tuyết đều không phải là đối thủ của hàn phong huống chi là hiện tại titan vượn tuyết linh hồn bị hàn phong xóa đi hồn cốt chống c ử liền càng yếu, hơn mà hấp thu hồn cốt độ khó khăn lại muốn thấp hơn nhiều hấp thu hồn hoàn. cho nên lần này, hàn phong v ẹ n vẹn chỉ có không đến thời gian mười ngày, liền thuận lợi đem titan vượn tuyết hồn cốt hấp thu tuy nhiên bởi vì không có thứ tám hồn hoàn nguyên nhân. cho dù hấp thu hồn cốt, hàn phong tu vi cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn như c ũ dừng lại tại cấp tám mươi dáng vẻ. nhưng hàn phong cũng không ngại hồn cốt trả lại chi lực toàn bộ bị chứa đựng đứng lên dung nhập hàn phong thể nội đoàn kia năng lượng bên trong sớm tối là hàn phong đồ vật tuy nhiên hàn phong cũng không tính đem những năng lượng này dùng để tăng cao tu vi nguyên bản dựa theo hàn phong dự định là tinh khí thần ba đạo chia đều nhưng bởi vì khí huyết tu vi cùng hồn lực tu vi tuần tự đột phá hồn đấu la mới đột phá hồn thánh cảnh giới linh hồn tu vi liền có vẻ hơi không đáng chú ý đối với hàn phong linh hồn tu vi mà nói máy móc tiến hành theo chất lượng đã không đuổi kịp hàn phong hồn lực tu vi cùng linh hồn tu vi thể nghiệm qua ba đạo cân đối mang tới chỗ tốt về sau hàn phong tự nhiên không nguyện ý để linh hồn tu vi lạc hậu quá nhiều không làm sao được chỉ có thể ủy khuất ủy khuất khí huyết cùng hồn lực từ nguyên bản thuộc về bọn chúng này bộ phận năng lượng bên trong rút ra một bộ phận ra để mà tăng lên linh hồn chi lực quả thật phòng ngự chi thần cho hàn phong này quyển luyện hồn bí pháp cũng có để linh hồn lực đột nhiên tăng mạnh phương pháp nhưng vấn đề là hàn phong tìm không thấy ai có thể để hắn bại chỉ linh hồn lực a đáng nhắc tới chính là ti tan vượn tuyết cánh tay trái xương cũng cho hàn phong hai cái hồn ký một tên là thiên sơn m ộ tuyết có thể từ đại địa bên trên nháy mắt nổi lên ngàn vạn t ò a c ừ đại băng sơn đã có thể ngăn chở đ ị c h nhân đánh ra công ích cũng có thể thay đổi địa hình cùng hoàn cảnh phối hợp thêm đạt đến băng l í n h vực hàn phong hoàn toàn có thể tại đấu la đại lục tùy ý một cái góc người vì sáng tạo ra một mảnh cực bắc sông băng tuy nhiên hàn phong thu hoạch được cái này hồn ký về sau nghĩ càng nhiều hơn là hắn tựa hồ có thể giống phòng ngự chi thần như thế chắn nhân môn miệng chẳng lẽ đây chính là phòng ngự thần vì số mệnh sao trở lại chuyện chính trừ thiên sơn mổ tuyết bên ngoài còn có một cái hồn ký tên là c h ấ n hồn ca cái này hồn ký lại là cùng cực hạn chi băng thuộc tính không hề quan hệ nhưng hàn phong đồng thời mười phần coi trọng cách này hồn kỹ gần với trí hàn thiên thủ tương hóa đạt đến băng lính vượt trí ít hiện tại xem ra là như vậy bởi vì cách này hồn kỹ là hàn phong cách thứ nhất chân chính trên ý nghĩa có thể uy hiếp linh hồn hồn kỹ nhìn tên liền biết c h ấ n hồn ca cách này hồn kỹ là ti tan vượn tuyết không cam lòng bất khuất hung lệ ý chí ngưng tụ mà ra có thể để cho hàn phong bỗng dưng phát ra thuộc về ti tan v ư ợ n tuyết gào thét cái này gào thét tuy là từ hồn lực phát động lại công chích linh hồn tuy nhiên hàn phong không có thí nghiệm qua nhưng hàn phong đại khái thôi d i ễ n một chút p h ạ m là tu vi không thể vượt qua phong hào đấu la không có bắt đầu tu luyện linh hồn hồn sư đều có thể một kích chế địch hơn nữa còn là sóng âm công chích thuộc về phạm vi tổn thương phổ biến khó lòng phòng bị càng đáng quý chính là cái này hồn ký năng đủ cùng hàn phong tự sáng tạo hồn ký giấc ngủ ngàn thu băng quan cùng một chỗ sử dụng nếu là hàn phong ý nghĩ không có vấn đề hai cái này hồn ký đồng loạt sử dụng liền có thể trực tiếp thanh tràng có thể xưng chiến trường đại sát khí cùng lúc đó tại động phủ bên ngoài đã vì hàn phong hộ pháp hơn tháng tuyết đế cảm nhận được ti tan vườn tuyết lực lượng đã triệt để bị hàn phong dung hợp nghĩ thầm hàn phong nên đã hấp thu s o n g hồn hoàn cùng hồn cốt liền chuẩn bị đứng dậy nghênh đón hàn phong xuất quan thuận tiện mang hàn phong đi tìm con thứ sáu mười vạn năm tu vi hồn thú nếu là tại hàn phong đột phá hồn đấu la trước đó tuyết đế bao nhiêu còn có chút lo lắng lo lắng hàn phong vì tu luyện Lật t h u y ề n t r o n g mừng đ ạ k í c h tự tin nhưng bây giờ tuyết đế lại hoàn toàn không lo lắng nhưng lại tải tuyết đế chuẩn bị đứng d ậ y n h á y mắt đ ộ n g p h ủ bên t r o n g lại lần nữa t r u y ề n đ ế n một t r ậ n h u y ề n ả o chi l ự c cố l ự c lưng ợ n à y mịt m ờ mà h u y ề n chát chát nếu không phải tuyết đế tu vi p h ó n g đại lại k i ế n thức chân c h í n h t h ầ n minh khai thác k i ế n thức thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới tuyết đế màu băng lam đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra co giúp lại nàng từ cố lực lượng này bên trong cảm nhận được thần minh khí tức vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút tuyết đế lần nữa ngồi trở lại đi tuy nhiên tuyết đế không biết đồng phủ bên trong phát sinh cái gì nhưng có thể khẳng định là thần giới có thần minh chính nhìn chăm chú lên nơi này đồng thời t u y ệ t không phải băng thần cố này thần minh khí tức càng giống tuyết đế lúc trước lần thứ nhất thấy hàn phong chỉ là chỗ cảm thụ đến như vậy phong cách cổ xưa bên trong mang theo cẩn trọng còn mang theo một c ố tuyết đế đô vì đó tim đập nhanh e ngại khí tức có thần minh tự mình nhục tay sự tình tuyết đế luôn luôn kính nhi viễn chi đã hàn phong không có ý định xuất quan lại có thần dụ tuyết đế cũng không muốn từ chuốc nhục nhã v ì thật nơi đó có cái gì thần dụ bất quá là hỏa thần cùng phòng ngự chi thần thấy hàn phong đột phá hồn đấu la đem đã sớm chuẩn bị ký càng thần ban cho hồn hoàn thông qua thần linh ngự cổ châu giao cho hàn phong a về phần này cố khiến tuyết đế kinh hãi e ngại khí tức kỳ thật cũng là hỏa thần thần tính ba động băng hỏa không tan lực lượng của hỏa thần tự nhiên so tuyết đế muốn mạnh hơn vô số lần tuyết đế sẽ đối lửa thần thần tính ba động sinh ra e ngại cũng là chuyện hợp tình hợp lý tuyết đế không thể nhận ra thần ban cho hồn hoàn kỳ thật cũng không thể trách nàng tuy nói tuyết đế là băng thần đại tư tế s o thế gian này chín thành chín sinh linh càng tiếp cận thần minh nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất r a cũng liền đối hàn phong băng thần thân là từng có một chút hiểu biết cái khác đều là hoàn toàn không biết gì cả mà băng thần lại bởi vì truyền thừa thần lực xa yếu tại hỏa thần nguyên nhân chưa hề ban thưởng qua thần ban cho hồn hoàn hoặc là thần ban cho hồn cốt tuyết đế tự nhiên chỗ nào có thể biết được ngay tại tuyết đế thời điểm kinh nghi bất định hàn phong lại là đã bắt đầu hấp thu từ bản thân viên thứ tư thần ban cho hồn hoàn hấp thu thần ban cho hồn hoàn cùng hấp thu hồn thú sản xuất hồn hoàn không giống hấp thu hồn thú sản xuất hồn hoàn càng nhiều nhưng thật ra là tranh đấu muốn thành công hấp thu mười vạn năm hồn thú sản xuất hồn hoàn liền nhất định phải tại linh hồn phương diện lại lần nữa đem hồn thú linh hồn chiến thắng một lần thắng thì vạn sự đại cát bại thì thất bại trong gang tấp nhưng hấp thu thần ban cho hồn hoàn không giống thần ban cho hồn hoàn từ vừa mới bắt đầu liền không có niên hạn tu vi muốn tăng lên tu vi của nó liền nhất định phải từ hàn phong dùng mình lực lượng đi thúc đẩy quá trình này sẽ do、so、hấp thu hồn thú sản xuất hồn hoàn đến càng thêm an toàn nhưng cũng càng thêm dườm già tốn thời gian lại thêm hàn phong cũng muốn nhìn xem mình bây giờ có thể hấp thu hồn hoàn tu vi cực hạn ở nơi đó cho nên lần này hấp thu hồn hoàn thời gian phá lệ dài rằng giặc hai mươi vạn năm titan vượn tuyết hồn hoàn hàn phong hấp thu đứng lên vẫn tương đối nhẹ nhõm cho nên thẳng đến thần ban cho hồn hoàn niên hạn bị thôi diễn đến ba mươi lăm vạn năm thời điểm hàn phong vẫn như cũ cảm giác mình còn có bó lớn dư lực cái này khiến hàn phong trong lòng một lồi một c á c h to gan ý nhĩ g s ô n g lên đầu đường tam thứ chín hồn hoàn thế nhưng là đến từ gần trăm vạn năm tu vi thâm hải ma hình vương sau cùng tức thì bị hải thần trực tiếp tăng lên tới chân chín h trăm vạn năm tu vi có thể xưng thần dưới đệ nhất vòng đường tam có thể thành công hấp thu thâm hải ma hình vương hồn hoàn trong đó khẳng định có hải thần âm thầm s u ấ t lực nguyên nhân nhưng hàn phong không thể không thừa nhận chính là đối với đường tam viên kia hồn hoàn hắn thật ao ước hàn phong không cảm thấy mình tại hồn đấu la thời điểm liền có thể đem thần ban cho hồn hoàn đẩy lên loại cảnh giới đó nhưng năm sáu mươi vạn năm tu vi lại là phải có nghĩ đến liền đi làm ý nghĩ này một khi dâng lên liền rốt cuộc áp chế không nổi hàn phong sẽ có loại ý nghĩ này kỳ thật cũng không thể xem như nhất thời hưng khởi sớm tại hàn phong cho đạt đến băng võ hồn hấp thu viên thứ ba m ư ờ i vạn năm hồn hoàn thời điểm liền đã đang nghĩ đạt đến băng võ hồn nếu là c ử hoàn tu vi đều vượt qua mười vạn năm nay tất nhiên sẽ ép dực thiên chi thuấn một đầu đây đối với truy cầu băng hỏa trung tế hàn phong mà nói hiển nhiên không thể xem như một tin tức tốt hàn phong không phải không nghĩ tới cho dực thiên chi thuấn cũng tái tạo hồn hoàn nhưng vấn đề là hàn phong đối dực thiên chi thuấn hồn ký phối trí rất hài lòng nếu là vì tăng lên dực thiên chi thuấn hồn hoàn tu vi cải biến hồn ký nay ngược lại được không bù mất nhìn đạt đến băng võ hồn liền biết đạt đến băng võ hồn trước bốn mai hồn hoàn tại một lần nữa hấp thu hoàn toàn mới hồn hoàn về sau tuy nói vẫn như cũ bị ảnh hưởng đến nhưng hồn ký bản thân cũng đã hoàn toàn khác biệt quả thật đạt đến băng võ hồn trước bốn cái hồn ký đều chiếm được ưu hóa nhưng so sánh đạt đến băng dự thiên chi thuấn hệ thống đã định hình hàn phong không phải không nghĩ tới giống đường tam như thế tìm đồng dạng hồn thú tái tạo hồn hoàn nhưng vấn đề là hàn phong đi đâu đi tìm tu vi cường đại qua động tây lại lên đi đâu tìm tu vi cường đại biến gì hồn thú bất động ngạc lân châu có câu nói rất hay cùng các biến biến các thông đã đường tam con đường kia đi không thông hàn phong liền mở ra lối riêng không thể tăng lên d ự n thiên tri thuấn trước mấy cái hồn hoàn tu vi vậy liền để d ự n thiên tri thuấn sau cùng hai viên hồn hoàn tu vi cao hơn chân trời để d ự n thiên tri thuấn chín cái hồn hoàn tổng tu vi không kém gì đạt đến băng chín cái hồn hoàn không phải đồng dạng có thể đạt tới băng hỏa cùng tế mục đích về phần tại sao không để hỏa thần hoặc là phòng ngự tri thần hỗ trợ tăng lên hồn hoàn niên hạn dựa theo phòng ngự tri thần thuyết pháp các loài hàn phong tề tụ mười tám mai hồn hoàn về sau băng thần bởi vì truyền thừa thần lực duyên cớ không cần nghĩ phòng ngự chi thần hội xuất ra tương đương một bộ phận truyền thừa thần lực đi ngưng tụ hàn phong cuối cùng thần hoàn hỏa thần ngược lại là tương đối rộng rụ rộ. nhưng cũng nhiều nhất cho hàn phong hồn hoàn tăng lên năm vạn năm tu vi mà lại hỏa thần liền xem như hỗ trợ tăng lên hồn hoàn tu vi cũng phải tăng lên tất cả hồn hoàn niên hạn. nếu không hắn không tốt cùng băng thần bàn giao nói tóm lại. chỉ một điểm này mà nói. ba vị thần minh đại khái dẫn đầu là không dựa vào được. hàn phong chỉ có thể dựa vào mình đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm chín mươi tuyết đế kinh hãi hàn phong đối với mình dự thiên chi thuấn thứ tám hồn ký hy vọng là ít nhất năm mươi vạn năm tu vi. đây đối với hiện tại hàn phong mà nói. cũng không thể xem như một chuyện đơn giản lần này hấp thu thần ban cho hồn hoàn là hàn phong ngày rộng nhất là bền bỉ một lần c h ọ n vẹn dùng năm tháng tại c á c h này năm tháng ở giữa hàn phong hai mươi tuổi hàn phong không biết mình thành công hấp thu xong thứ tám hồn hoàn về sau tu vi sẽ tiêu thăng đến cảnh giới cỡ nào nhưng thô sơ giản lược đoán chừng một chút cũng sẽ không thấp hơn tám mươi lăm cấp một khi đột phá liền trực tiếp tăng vọt cấp năm hay là song sinh cực hạn võ hồn cái này nếu để cho ngoại nhân biết còn không biết muốn gây nên c ỡ nào chấn động đâu cái này năm tháng hàn phong cũng đã thành công đem thần ban cho hồn hoàn tu vi đẩy lên hắn yêu cầu thấp nhất năm mươi vạn năm có thể hàn phong vẫn liền có chút không hài lòng tuy nói hắn hiện tại đã tiếp cận cực hạn vô luận như thế nào cổ động lực lượng thần ban cho hồn hoàn niên hạn tăng lên cũng đã chậm như tốc độ như rùa gần như đình chỉ nhưng trung quy là phía trước tiến hàn phong là một cái cố chấp người một khi nhận định một việc tính bướng mình vừa lên đến ai cũng kéo không ngừng hắn đã muốn biết cực hạn của mình ở nơi đó vậy thì nhất định phải phải biết như thế lại qua hai tháng trước sau thời gian bảy tháng tuyết đế vẫn tại đồng phủ bên ngoài vì hàn phong hộ pháp khoảng cách hàn phong gần nhất tuyết đế có thể rõ ràng cảm nhận được đồng phủ bên trong cường đại ba động bảy tháng trước cái kia lực lượng chỉ có thể coi là không lưu loát huyền ảo nhưng bây giờ cũng đã có một cỗ không thể s o nàng yếu bao nhiêu khí tức ở trong đó ập hồ phát hiện này khiến tuyết đế run sợ nhưng để tuyết đế buông lỏng một hơi chính là gần nhất đạo này ba động đang chậm rãi thu liếm tựa hồ là bị hấp thu tuyết đế đương nhiên biết là ai tài hấp thu cố lực lượng này nhưng dù sao theo tuyết đế đây là thần minh thần dụ nàng trừ hướng tới thần minh cường đại bên ngoài chỉ có lẳng lặng chờ đợi hàn phong xuất quan chớ loại trên ý nghĩa mà nói tuyết đế suy nghĩ cũng không sai thu liếm quá trình tiếp tục dòng g i á một tuần lễ này cố khiến tuyết đế tim đập nhanh lực lượng giảm đi nhưng thay vào đó là hàn phong khí tức nếu như nói trước đó tuyết đế chỉ là trong lòng chấn động lời nói như vậy hiện tại cũng là kinh hãi tuyết đế vẫn luôn trông coi hàn phong nàng nhìn tận mắt hàn phong đang bế quan trước đó mới vừa vặn đột phá cấp tám mươi nhưng bây giờ hàn phong khí tức trên thân ba động rõ ràng đã là tám mươi sáu cấp tuyết đế thậm chí từ hàn phong khí tức bên trong cảm nhận được một tia chân thực tồn tại uy hiếp hiện tại hàn phong tuyệt đối có chiến thắng tuyết đế tư cách tuyết đế không biết tại cái này thời gian tám chín tháng bên trong trên người hàn phong phát sinh cái gì nhưng không thể nghi ngờ chính là hàn phong thực lực tuyệt đối phát sinh long trời lở đất thuế biến đương nhiên sẽ thuế biến không nói đến ti tan vượn tuyết hồn hoàn cùng hồn cốt chính là hàn phong viên thứ tư thần ban cho hồn hoàn cũng đủ để cho bất kỳ một c á c h nào hồn sư thoát thai hoán cốt hàn phong cuối cùng đem mình thứ tám hồn hoàn thôi diễn đến năm trăm bảy mươi sáu phẩy nghìn năm trăm năm cấp độ tuy nói cuối cùng không thể đột phá sáu mươi vạn năm đại quan nhưng cũng đã là có một không hai hồn hoàn trừ phi hàn phong đem tuyết đế giết nếu không đạt đến băng võ hồn tuyệt không có khả năng hấp thu đến bực này tu vi hồn hoàn nếu là huyền minh chi địa bên trong có tu vi cùng tuyết đế tương xứng tồn tại đã sớm bạo động làm sao có thể bị tuyết đế trấn áp nhiều năm như vậy c á c h này mai năm mươi bảy vạn năm tu vi hồn hoàn cũng không có để hàn phong thất vọng mang tới hai cái hồn ký cực kỳ ưu tú bởi vì dực thiên c h i thuấn có hai đại thần vị truyền thừa cho nên hai cái này hồn ký rất tốt bị phòng ngự c h i thần cùng hỏa thần chia cắt một cái phòng ngự hồn ký một cái hỏa diếm hồn ký phòng ngự hồn ký tên là khóa mệnh thuấn giảm gì tự nhiên tên hồn ký hiệu quả cũng không có cái gì sức tưởng tượng địa phương cũng là khóa mệnh chống cự một lần trí mạng thương hại đây chính là khóa mệnh thuấn hiệu quả nếu như chỉ là như thế hàn phong vẫn sẽ có bất mãn dù sao đây chính là năm mươi bảy vạn năm tu vi hồn hoàn v i ễ n siêu hàn phong từng từng thu được tất cả hồn hoàn tu vi nếu chỉ là khóa mệnh này không khỏi làm cho người rất thất vọng không phải hàn phong khoe khoang hắn không cảm thấy tại đấu la đại lục có ai có thể đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại hàn phong căn bản không thiếu phòng ngự thủ đoạn chỉ là bát hoàn cấp bậc mệnh c h i ngự cũng đã cùng phòng ngự tuyệt đối không có khác biệt chỉ cần dùng đắc đắc khi ai có thể phá vỡ hàn phong phòng ngự hàn phong sở dĩ sẽ đối cái này hồn ký như thế hài lòng là bởi vì cái này hồn ký cũng không phải là khóa chặt hàn phong bản thân những người khác cũng có thể sử dụng hàn phong một lần tính năng đủ chế tạo ba mặt khóa mệnh thuẫn s ử trí như thế nào đều theo hàn phong thích nhưng tay cầm khóa mệnh thuấn người đều có thể tuyệt đối ngăn lại một lần trí mạng thương hại cho dù là thiên phạt thần khiển cũng không ngoại lệ đồng thời khi khóa mệnh thuẫn vỡ vụn nháy mắt hàn phong có thể lựa chọn truyền tống đến nát thuấn người bên người đây quả thực là thần ký a ăn ngay nói thật kỳ thật tại tu vi vượt qua cấp tám mươi về sau hàn phong đối tử thân an nguy liền đã không thế nào chú ý cũng không phải hàn phong không sợ chết mà chính là toàn bộ đại lục phía trên đã không có ai có thể để hắn thân thể hám hiểm cảnh nhưng hàn phong lại không thể tuyệt đối cam đoan mình thân hữu nhóm an nguy tựa như lúc trước ninh vinh vinh hỏi hàn phong như thế cho dù là hiện tại hàn phong cũng không có khả năng lúc nào cũng thủ vệ tại ninh vinh vinh hoặc là thiên nhận tuyết bên người. bọn họ luôn có tách ra thời điểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. hàn phong cũng không hy vọng thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh, vinh có bất kỳ nguy hiểm khóa bệnh t h u ẫ n xuất hiện, để hàn phong triệt để không có nỗi lo về sau vụ. vinh, quy, quy, mơ, tuyết đế trong đồng phủ. hàn phong nhìn trước mắt cái này mai ẩn mang kim quang hồn hoàn trầm ngâm một tiếng sau đó l ầ m b ầ m ba cái khóa mệnh thuấn p h ụ mẫu cơ hồ mỗi ngày ở cùng một chỗ lại tại thiên đấu thành vừa vặn đem một viên giao cho bọn hắn không chỉ có thể bảo hộ p h ụ mẫu thiên đấu thành nếu là có biến cho nên ta cũng có thể ngay lập tức đuổi tới còn lại hai viên thiên thiên cùng vinh vinh một người một viên tốt tạm thời cứ như vậy đi ba cái khóa mệnh thuẫn coi như k ì thật vẫn là không đủ dùng hàn phong không có ý định cho mình lưu nhưng vẫn là không đủ phân hàn phong cũng chỉ có thể ở trong lòng đối đ ố i một bạch bọn người nói tiếng xin lỗi trừ khóa mệnh thuẫn bên ngoài còn có một cái hỏa d i ễ m hồn kỹ tên là thánh d i ễ m phần thiên g í c h hàn phong khi lấy được cái này hồn kỹ về sau cũng không có càng nhiều nói rõ cùng cảm ngộ chỉ là mỗi khi hắn tâm thần lưu truyền đến đây thời điểm trong ấp trung quy hiện lên một cái hình ảnh trên tấm hình đại địa d ạ n nứt cháy đen mà hoang vu sinh linh chỉ tuyệt tính mịt một mảnh bầu trời bị ngọn lửa màu vàng bao phủ ngọn lửa cuồng bạo nhóm lửa hết thảy đốt xuyên chân trời toàn bộ bên trong thiên địa cũng chỉ có hỏa diễm đang theo đốt màn này để hàn phong minh bạch c á c h này hồn ký cũng là một c á c h thuần túy cường công hồn ký một c á c h có thể phần thiên hồn ký nói không khoa trương liền ngay cả hàn phong bản thân đều đối c á c h này hồn ký có kiêng kỵ lo lắng cho mình lực khống chế không đủ dẫn đến hồn ký cuối cùng mất khống chế kia tuyệt đối sẽ là một trận tác động đến toàn bộ đại lục tai nạn cũng bởi vậy tại triệt để nắm giữ cái này hồn k ỹ trước đó hàn phong cũng không dám tùy tiện vận dụng tuy nhiên rốt cuộc thành công cũng không biết trôi qua bao lâu thu thập xong tâm tình hàn phong lười biến dối người một cái bởi vì ngồi lâu nguyên nhân toàn thân trên dưới truyền ra như g i a n g đậu lút bút tiếng vang không tự chủ lẩm bẩm ninh nói tính cực tư động hàn phong tuy nhiên một mực tại tu luyện nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được thời gian trôi qua hơi hơi mỏi n h ư bả vai càng là thúc giục hàn phong mau chóng rời đi nơi này huống chi tuyết đế không phải còn một mực tại bên ngoài chờ sao nhĩ g tới đây hàn phong liền không kịp chờ đợi đứng lên chuẩn bị đi huyền minh chi địa tìm con thứ sáu mười vạn năm hồn t h ú phiền phức hàn phong có chút nghiện loại này chỉ cần cùng hồn t h ú chiến đấu tu vi liền có thể không có chút nào tệ nạn tinh tiến chắc hẳn không có c á c h nào hồn sư có thể c ử tuyệt đi tuy nhiên hàn phong tu luyện phương thức nhưng cũng là không cách nào phỏng chế trên thế giới này cũng không có người nào có thể tại hồn thánh cảnh giới thời điểm liền có được nhẹ nhóm chiến thắng mười vạn năm hồn thú thực lực cũng không có người nào có thể tinh khí thần ba đạo đồng tu đồng thời tề đầu tĩnh tiến nếu thật là đổi lại người bên ngoài mười vạn năm hồn hoàn đặt ở trước mặt có thể hay không hấp thu đều là cái vấn đề liền ngay cả chính hàn phong tại đột phá hồn thánh trước đó coi như biết huyền minh chi địa tồn tại cũng chỉ có thể qua núi vàng mà không dám vào chờ một chút hàn phong đều đã chuẩn bị xuất quan trong thức hải lại đột nhiên nhớ tới phòng ngự chi thần thanh âm đã ngươi đã hấp thu cực hạn chi băng thuộc tính cánh tay trái xương vậy liền thuận tiện đem c á c h này mai hồn cốt cũng hấp thu đi u vinh quy quy mơ hàn phong trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng liền cảm giác trước mắt thần quang lói lên một viên trong suốt như ngọc lại bám vào lấy nóng dự kim diếm hồn cốt trăm năm đã xuất hiện ở trước mặt hắn đây là một viên cánh tay phải xương hơn nữa còn là một viên cực hạn chi hỏa thuộc tính thần ban cho cánh tay phải xương c á c h này hiển nhiên là hỏa thần cánh tay phòng ngự chi thần bình chân như vài tiếng nói lại lần nữa vang lên lần này không muốn ham hố đã ngươi khối kia cánh tay trái xương là hai mươi vạn năm tu vi coi như ngươi có bản l ĩ n h cánh tay phải xương tu vi cũng đừng vượt qua hai mươi vạn năm hiểu không a c á c h này hàn phong khô cằn nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì hàn phong đến cực bắc chi địa cũng có một năm có thừa nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là dùng để hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt động phủ bên ngoài lần thứ ba coi là hàn phong liền muốn xuất quan tuyết đế lại là chừng hai mắt một cái cảm nhận được này cố quen thuộc thần tính ba động suýt nữa lên tiếng kinh hô kêu lên nói còn có đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm chín mươi mốt huyền minh chi địa con thứ sáu hồn thú dù sao chỉ là một viên hồn cốt mà thôi phòng ngự chi thần lại tận lực nhắc nhở hàn phong một câu không để hàn phong ham hố chỉ cần đem thần ban cho hồn cốt tu vi thôi diễn đến hai mươi vạn năm đây đối với hàn phong mà nói cũng không tính nhiều khó khăn đến sự tình chỉ dùng ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian là thành công hấp thu cái này mai thần ban cho hồn cốt cứ như vậy hàn phong lại nhiều hai cái hồn k ỹ bế quan một lần chín tháng xuất quan thời điểm nhiều tám cái hồn k ỹ cái này nói ra ai có thể tin ai nhưng sự thật cũng là như thế cái này mai cánh tay phải xương cho hàn phong mang tới hai cái hồn k ỹ có thể là bởi vì hồn cốt bản thân tu vi tương đối thấp nguyên nhân theo hàn phong hồn ký hiệu quả kém xa trước đó sực thiên chi thuấn thứ tám hồn hoàn cái này mai cánh tay phải xương mang tới hai cái hồn cốt ký phân biệt tên là chữ vạn lớn phần thiên cùng hồng liên tri ấm kỳ thật thật muốn nói đến nếu luận mỗi về một cái hồn cốt ký tác dụng mà nói vô luận là chữ vạn lớn phần thiên hay là hồng liên tri ấm cũng sẽ không so h ẳ n phong cánh tay trái xương hai cái hồn cốt ký kém xem như mỗi người mỗi vẻ nhưng dù sao có năm mươi bảy vạn năm thần ban cho hồn hoàn châu n g ọ c phía trước cùng thánh d i ễ m phần thiên gích khóa mệnh thuẫn hai c á c h này hồn hoàn ký so ra chữ vạn lớn phần thiên cùng hồng liên c h i ấm liền lộ ra kém rất nhiều nhất là chữ vạn lớn phần thiên tuy nhiên hàn phong còn không có sử dụng qua nhưng cũng biết c á c h này hồn cốt ký hoàn toàn cũng là thánh d i ễ m phần thiên gích hạ vị tuyển hạng trừ tiêu hao hồn lực càng ít một điểm bên ngoài bạo phát lực lực công gích thậm chí phát động thời gian đều hoàn toàn không cách nào cùng thánh d i ễ m phần thiên gích tương đối tựa như là cắt xén bản thánh d i ễ m phần thiên gích đồng d ạ n g nhưng không thể nói như thế c h ứ vạn lớn phần thiên cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng chí ít cho đến trước mắt c h ứ vạn lớn phần thiên không chỉ có thể trợ giúp hàn phong càng nhanh nắm giữ thánh d i ễ m phần thiên gích hắn bản thân cũng là một cái hiếm có cường công thủ đoạn lui một vạn bước sàng, chứ vạn lớn phần thiên ít nhất là có thể sử dụng hồn kỹ, mà thánh d i ễ m phần thiên gích. nói thật, tại hàn phong không điên trước đó, hắn cũng không biết tại cỡ nào tình huống dưới. hắn mới có thể dùng r a như vậy tuyệt mệnh chi g h như vậy hủy thiên diệt địa uy lực. liền ngay cả chính hàn phong cũng vì đó run sợ kiêng kỳ hàn phong thậm chí không biết đấu la đại lục phương thế giới này có thể hay không tiếp nhận về phần hồng liên c h i ấn cũng là một c á c h tương đối trung quy trung cụ hậu phát chế nhân tiến công thủ đoạn chân đạp hồng liên tuôn ra kim diễm xem như bổ sung hàn phong một bộ phận thủ đoạn trừ hai cái hồn ký bên ngoài hàn phong tu vi cũng từ tám mươi sáu cấp tấn thăng tám mươi bảy cấp liên tục hấp thu hai viên hồn cốt cùng hai viên hồn hoàn tiềm tàng tại hàn phong thể nội cố năng lượng kia đã tích lũy đến một c á c h có thể xưng m i n h mông tình trạng coi như hàn phong đem bên trong đại bộ phận đều chia cho linh hồn tu hành phân cho hồn lực và khí huyết này hai phần cũng hoàn toàn đầy đủ đem hàn phong hồn lực tu vi và khí huyết tu vi đ ẩ y đạo chín mươi cấp có thể đoán được từ hồn đấu la đến phong hào đấu la đoạn này bối rối thế gian chín thành chín hồn sư ràng buộc sẽ là hàn phong dừng lại thời gian ngắn nhất tu luyện kinh l ị c h thật muốn nói đến liền hàn phong mà nói đời này của hắn mười bốn năm tu luyện kiếp sống tu luyện chậm nhất thời gian chiếm so dài nhất ngược lại là theo võ hồn giác tỉnh cấp mười hai đến ba mươi cấp này sáu năm từ đó về sau hàn phong liền một mực hậu tích bạc phát một đường hát vang tiến mạnh không dùng đến thời gian tám năm cũng đã sắp đột phá phong hào đấu la hô hiện tại cũng không kém bao nhiêu đâu hấp thu s o n g hồn cốt về sau hàn phong thở phào một hơi như chút được gánh nặng thở dài buồn ngủ ngồi tại này tháng chín có thừa chính hàn phong cũng có chút ngồi không yên cái này có lẽ cũng là hán tử no không biết hán tử đói đói đi đổi lại người bên ngoài buồn ngủ ngồi mười năm đổi một viên mười vạn năm hồn cốt chỉ sợ đều sẽ thích như mật n g ọ c thả trên người hàn phong ngắn ngồi chín tháng liền đã có chút thù không chủ yếu vẫn là hàn phong tâm thái khác biệt a lần nữa đứng dậy lần này phòng ngự chi thần cũng không tiếp tục ngăn cản hàn phong thần linh ngự cổ châu cũng không có cái gì gì động như thế để hàn phong buông lỏng một hơi chính hàn phong ngấm lại cũng hẳn là không có lãng quên cái gì chỉ là hàn phong không biết là kỳ thật đồng phủ bên ngoài tuyết đế cũng đi theo hắn buông lỏng một hơi mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba sao thật muốn còn có thần minh ba động truyền ra thật là liền không xong thời gian qua đi nhiều ngày hàn phong rốt cuộc đi ra đồng phủ không biết có phải hay không là hàn phong ảo giác hắn luôn cảm giác tuyết đế nhìn về phía trong ánh mắt hắn, mang theo cùng tuyết đế thanh lãnh bộ dáng hoàn toàn tương phản kinh hãi. tuyết đế nghĩ không kinh hãi cũng khó khăn à hàn phong cũng không có tận lực thu liếm từ thân khí tức, tám mươi bảy cấp cường hãn ba động tự nhiên mà vậy tiêu tán ra. hai cỗ tương sinh tương khắc cực h ạ n chi lực tại hàn phong quanh thân sen lẫn, thậm chí vặn vẹo hàn phong bên người không gian càng kinh khủng chính là, khi hàn phong xuất hiện tại tuyết đế trước mặt nháy mắt tuyết đế rõ ràng cảm nhận được một cỗ thực chất hóa nguy hiểm tuyết đế thu liếm trong lòng rung động lơ đãng hít sâu một hơi đối hàn phong hỏi ngươi tiếp xuống đ ị n h làm gì tuyết đế không có hỏi trong động phủ đều phát sinh cái gì cũng không hỏi hàn phong tu vi vì sao lại đột nhiên tăng mạnh nhiều như thế tả hữu bất quá là thần minh ý chỉ mà đối hết thảy cùng trừ băng thần bên ngoài thần linh có liên quan sự tình hiện tại tuyết đế đều là tận lực trốn tránh coi như đối tượng là hàn phong cũng không ngoại lệ hàn phong cũng không có suy nghĩ nhiều hắn vô ý thức cho rằng tuyết đế hẳn phải biết thần ban cho hồn hoàn cùng thần ban cho hồn cốt sự tình từ chối cho ý kiến nhúng nhúng vai nói nếu như tiền bối có thời gian ta dự định lại đi huyền minh chi địa một chuyến vì đạt đến băng võ hồn săn bắt hồn hoàn tuyết đế tự nhiên gật gật đầu hàn phong lựa chọn không ra tuyết đế sở liệu lấy hàn phong hiện tại bày ra thực lực tuyết đế cũng sẽ không c ử tuyệt muốn nói tuyết đế một cái duy nhất lo nghĩ đó chính là hàn phong chọn từ lúc nào mở ra băng thần để ngũ khảo dù sao theo tuyết đế hiện tại hàn phong liền đã có được uy hiếp được năng lực của nàng lấy tuyết đế đối hàn phong hiểu biết hàn phong khẳng định còn cất d ấ u tuyết đế không biết áp chủ bài hàn phong cực hạn chiến lực khẳng định so tuyết đế nhìn thấy cao hơn c á c h này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại hàn phong liền đã có bảy tám phần nắm chắc có thể hoàn thành băng thần đệ ngũ khảo thẳng thắn nói tuyết đế cũng không hy vọng hàn phong đem băng thần đệ ngũ khảo thời gian tiếp tục về sau ớt dù là tuyết đế lạnh thế nào đi nữa mà cũng không hy vọng mình thua quá khó nhìn ai nhưng tuyết đế cuối cùng cũng không nói ra miệng có lẽ là bởi vì trong lòng kiêu ngạo hoặc là c á c h khác tóm lại tuyết đế cũng không muốn thúc giục hàn phong phải biết chính tuyết đế mục tiêu cuối cùng cũng là thành thần a dù là hàn phong biểu hiện lại thế nào yêu nhiệt g tuyết đế cũng không hy vọng mình so hàn phong kém quá nhiều nếu là ngay cả đối mặt hàn phong dũng khí khiêu chiến đều không có tương lai lại lấy cái gì đi đối mặt này đầy trời chư thần nhằm vào nếu để cho hàn phong biết tuyết đế suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ nhìn không được cười lên từ đầu đến cuối hàn phong đều không có để tuyết đế thua thất bại thảm hại ý nghĩ chính hắn cũng minh bạch nếu như bây giờ mở ra băng thần để ngũ khảo đại khái d ẫ n đầu cũng có thể thành công nhưng mình hiện tại dù sao chỉ là hồn đấu la nếu để cho tuyết đế thua ở một nhân loại hồn đấu la trên tay lại là một kiện nói thì dễ mà nghe thì khó sự tình vì tận lực bảo toàn tuyết đế mặt mũi hàn phong hay là quyết định đột phá phong hào đấu la về sau lại mở ra băng thần để ngũ khảo hàn phong dù sao t h ủ tuyết đế rất nhiều ă n h ộ i thua ở một cái phong hào đấu la trên tay tuy nhiên đều là thua nhưng tốt xấu tuyết đế trong lòng có lẽ có thể dễ chịu chút chí ít chính hàn phong là nghĩ như vậy về phần tuyết đế có thể hay không tiếp nhận hàn phong phần hảo ý này hàn phong liền không thể nào biết được trở lại chuyện chính đã hàn phong quyết định vì đạt đến băng võ hồn săn bắt thứ sáu hồn hoàn tuyết đế tự nhiên cũng sẽ không trần c h ờ ngọc thủ lần nữa khoác lên hàn phong trên bờ vai theo tuyết hoa múa hàn phong lần nữa giáng lâm huyền minh chi địa đây là một mảnh hoang vô vắng lặng băng nguyên trừ hàn phong cùng băng tuyết giữa thiên địa múa bên ngoài không có vật gì khác nữa hàn phong hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía tuyết đế tựa hồ muốn có được tuyết đế giải thích hàn phong cũng không phải lần đầu tiên tới huyền minh chi địa đối huyền minh chi địa bên trong các hồn thú bao nhiêu cũng có chút hiểu biết tự nhiên biết những này các hồn thú bản tính phàm là có thể cùng thu liếm dựng bên cạnh tử nhi. bọn họ là một cách đều không đủ trình độ. trừ thì sát cũng là điên cuồng. vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu g i ế t đã là chuyện thường ngày. tập kích bất ngờ cũng là chuyện thường xảy ra. nhưng giống trước mắt dạng này, một điểm đ ồ n g tính đều không có. lại là lần thứ nhất thấy thậm chí hàn phong đều nhìn không ra nơi đây có nửa điểm sinh linh vết tích tuyết đế chú ý tới hàn phong ánh mắt tự nhiên biết hàn phong muốn hỏi cái gì nhẹ nhàng lắc đầu có chút ngưng trọng nói ra cái này hồn thú có chút khó giải quyết hắn tại chúc ta giáng lâm trước đó cũng đã phát động công kích ồ hàn phong nghe vậy nhíu nhíu mày tinh thần lực bức xạ ra ngoài lại cái gì cũng không có phát sinh lúc này tuyết đế thanh âm lại lần nữa vang lên cái này hồn thú năng lực tương đối ruột quyệt khó lòng phòng bị lần này vẫn là để ta tới đi ta đối với hắn tương đối hiểu biết hàn phong lại là lắc đầu cự tuyệt nói đa tạ tiền bối h ả o ý nhưng là không cần nóng lòng không đợi được có thể để cho tuyết đế vì thế mà choáng váng năng lực hàn phong cũng rất là hiếu kỳ u. vinh. quy. quy. mơ. tuyết đế cũng không kinh ngạc trầm ngâm một tiếng tay phải hư nhất tựa hồ là dự định lui qua một bên. hàn phong im lặng. ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước. hắn không có hỏi thăm tuyết đế đối phương năng lực đến cùng là cái gì. đối phương năng lực đã có thể sử dụng r u ộ quyệt để hình dung. này nếu là nói trắng ra. liền không có ý tứ hàn phong càng hy vọng chính hắn có thể phát giác mánh khó đây cũng là hàn phong đối với mình một lần trường học kiểm tra đi có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là vốn nên nên đã rời đi tuyết đế cũng không có lui qua một bên t ư nhấp tay phải lại hóa thành một đạo băng nhận sau một khắc tuyết đế diện mục bắt đầu vặn vẹo đồng tử bị nhuộm thành tinh hồng chi sắc khó e miệng hiện ra g i ữ tợn hước cười giơ tay chém xuống băng nhận hung hăng hướng phía hàn phong cổ chém đi xuống đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm chín mươi hai thú vị năng lực màu băng lam hàn quang tại hàn phong phía sau chợt lói lên thẳng đến băng nhận khoảng cách hàn phong tuy nhiên một thước khoảng cách thời điểm hàn phong đều đối sau lưng phát sinh hết thảy giật mình chưa tỉnh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hàn phong đột nhiên toàn thân lông tơ lói sáng gần như vô ý thức giơ cánh tay lên hướng sau lưng vung tới đây là hàn phong tinh khí thần ba đạo đồng tu mang tới một trong chỗ tốt ba cố đại biểu cho nhân thể bản nguyên nhất lực lượng đều ở vào trạng thái đ ỉ n h phong để hàn phong có một loại cùng loại với giác quan thứ sáu trực giác mặc dù bây giờ bởi vì linh hồn tu vi phải yếu hơn một bậc trực giác tuyệt không đạt tới đ ỉ n h phong làm không được biết đ ị c h biết ta cơ nhưng ở nguy hiểm r a thân trước trong nháy mắt nhắc nhở hàn phong một chút hay là làm được chính là bởi vì trực giác tồn tại hàn phong mặc dù không có phát giác được tuyết đế gì dạng nhưng cũng tại băng nhận r a thân sau cùng một cái c h ớ c mắt làm ra thô giáp ứng đối xùy hàn phong dù sao cũng là vội vàng ngăn cản đừng nói là v õ hồn liền ngay cả hồn lực cũng không kịp điều động quá nhiều tay không đối đầu sắc bén băng nhận hắn kết quả có thể nghĩ đao nhận tận xương hàn quang trong vắt băng nhận thật sâu đâm vào hàn phong bàn tay lúc này tuyết đế thấy không thể trực tiếp chém đứt hàn phong cổ có vẻ hơi thất vọng hung hăng c ắ n răng một cái băng nhận lại lần nữa hướng về phía trước tựa hồ là nghĩ trực tiếp đem hàn phong toàn bộ cánh tay tận gốc chặt đứt tại cho hàn phong cổ đến bên trên nhất đao nhưng hàn phong tốt xấu cũng coi như được là một phương cường giả càng có hồn đấu la cấp bậc khí huyết chi lực, khí huyết như rồng. Lúc này càng đem hồn lực cùng lên đến. m i n h mông lực lượng ra chỉ ở trên cánh tay. hàn phong không lùi mà tiến tới. bị đâm xuyên tay hơi rung. năm ngón tay nắm lên đem băng nhẫn gắt gao nắm ở trong tay. tuyết đế khẽ giật mình. vô ý thức muốn rút ra băng nhẫn. lại phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của hàn phong. băng nhận tựa như là cùng hàn phong cánh tay hợp làm một thể không nhúc nhích tí nào mang theo kim quang máu tươi bắn ra đến hàn phong lại là mí mắt đều không có nháy một chút trước đó cùng thái thản vượn tuyết huyết chiến hơn tháng điểm ấy đau xót đối hàn phong mà nói căn bản quên không cái gì tuyết đế điên cuồng rít lên một tiếng thấy tay phải biến thành băng nhận rút không trở lại tay trái lập lại chiêu cũ lại lần nữa chiều hàn phong nhìn sang nhưng đã kịp phản ứng hàn phong sao lại để tuyết đế đạt được tuyết đế tốc độ rất nhanh nhưng hàn phong nhanh hơn nàng chỉ thấy hỏa quang thoáng hiện hàn phong trên thân nháy mắt xuất hiện một kiện t ử cực hạn chi hỏa sen lẫn mà thành ngự thần bào hỏa d i ễ m tại hàn phong lòng bàn tay hóa thành một thanh trường đao tuyết đế chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một trận nóng hổi nhiệt ý đợi nàng cánh tay trái vung xuống thời điểm lại phát hiện mình đã hóa thành binh khí tay trái tay phải đã sớm bị chém đứt chỉ có một ngọn lửa tại vết thương sáng rực thiêu đốt lên tuyết đế tựa hồ có chút phản ứng không kịp xứng sờ nhìn xem hai cánh tay của mình trên mặt nghe răng cười cũng nhạt rất nhiều thay vào đó chính là mờ mịt luống cuống tuyết đế s ư ờ n sốt hàn phong nhưng không có ra hộ tại thân thể viêm long ngự thần bào bị hàn phong cởi h ỏ a diễm ngưng tụ ra một đầu xiềng xích đem trước mắt tuyết đế giam cầm lại hàn phong đôi mắt băng lãnh nhìn trước mắt tuyết đế quát lạnh nói ngươi là ai người trước mắt tuyệt đối không phải tuyết đế vô luận là khí chất hay là lực lượng cấp độ đều kém quá nhiều không nói khác vừa mới đâm xuyên hàn phong bàn tay nếu là tuyết đế đế kiếm hàn phong chỉ dựa vào hồn lực cùng khí huyết có thể bắt không được nhưng vấn đề là hàn phong cũng không biết tuyết đế là từ lúc nào bị đánh cháo là tại đến huyền minh chi địa trước đó hay là về sau nếu là tại đến huyền minh chi địa trước đó tuyết đế mang theo hàn phong đến huyền minh chi địa này thân thể hóa băng tuyết thân thể hồn tách rời thủ đoạn hiển nhiên cũng là tuyết đế thủ đoạn nhưng nếu là đến huyền minh chi địa về sau hàn phong lần này tới đến huyền minh chi địa vừa rồi chẳng qua thời gian mấy hơi thở từ giáng lâm huyền minh chi địa đến bây giờ tuyết đế vẫn luôn ở bên cạnh hắn ai có thể thần không biết ruột không hay giấu riêng được hàn phong đồng thời còn có thể trấn áp tuyết đế lần này đi vào huyền minh chi địa về sau đã phát sinh hết thầy đều quá mức ruột gì có thể tuyết đế đối mặt hàn phong chất vấn nhưng không có nửa điểm e ngại hoặc là phẫn nộ ngược lại lộ ra đùa cợt xéo cợt hàn phong nhíu mày liền nghe tuyết đế mở miệng nói lần này tính ngươi vận khí tốt thoại âm rơi xuống hàn phong liền trông thấy tuyết đế bắt đầu điên cuồng rằng co không để ý chút nào cùng trải rộng toàn thân cực hạn chi hỏa đối với hỏa diễm thiêu đốt cũng là phảng phất giống như không nghe thấy nhìn xem tư thế cùng nó nói là muốn tránh thoát hỏa diễm xiềng xích trói buộc chẳng bằng nói là muốn chết tại hỏa diễm rực n ư ớ n g phía dưới hàn phong thấy thế cũng là h ố c mắt nhíu lại đây hết t h ầ y đều quá ruộng dị sự tình r a khác thường tất có yêu hàn phong dù không biết trước mắt tuyết đế đến cùng muốn làm cái gì nhưng không hề nghi ngờ chính là tiếp tục tùy ý nàng tiếp tục nhất định sẽ biến thành kết quả nàng muốn hàn phong không thích bị người nắm mũi dẫn đi hừ hàn phong hừ lạnh một tiếng cũng không hỏi thêm nữa cái gì trong tay hỏa nhận trực tiếp đem trước mắt tuyết đế chẳng ngang chặt đứt đồ hèn nhát thấy hàn phong thế mà chém giết mình tuyết đế phát ra một tiếng r ụ ộ t khiếu tiếng thét chói tay lại ngay cả một điểm năng lực chống đỡ đều không có từ cực hạn chi hỏa ngưng hóa mà ra hỏa nhận dễ như trở bàn tay chặt đứt tuyết đế nhưng t ư ở n g như hàn phong suy nghĩ đồng dạng không có máu tươi không có đối tử vong sợ hãi càng không có sinh mệnh trôi qua chỉ có một tiếng tràn ngập oán độc nguyền rùa khi thanh âm rơi xuống trước mắt tuyết đế cũng đã biến thành một khối tinh xảo băng điêu p h ả n phất từ đầu đến cuối cũng không từng có được q u a sinh mệnh c á c h này hiển nhiên sẽ không là hung thủ sau màn kia chân thân càng không khả năng là tuyết đế hàn phong cao mày nhìn xem bị mình nhất đao lưỡng đoạn tuyết đế băng điêu lại ngẩng đầu tứ phương nhìn xem chung quanh này hoang vu vắng lặng hoàn cảnh sau cùng nhìn xem mình thổ thương bàn tay, hít hít mắt, mi tâm khẽ động, c h í ngự a cách tuyệt lĩnh vực triển khai, bao phủ phương thiên địa này, mà chính hàn phong thì hai mắt nhắm lại, linh hồn chi quang tại hàn phong mi tâm mờ mịt chớp động như thế một chút vết thương nhỏ tự nhiên không thể cho hàn phong tạo thành phiền phức, thậm chí đều đã bắt đầu khép lại, để hàn phong để ý là, này băng điêu tại bị nhất đao lưỡng đoạn trước đó rõ ràng còn có cái này không tầm thường lực lượng nhưng lại tại này thoáng qua ở giữa những lực lượng kia giống như là hư không tiêu thất tựa như là bị người rút đi còn có cũng là tuyết đế công kích thời điểm này phần lặng yên không một tiếng động không cần đoán đều biết ra tay với hàn phong khẳng định là tuyết đế mang hàn phong đến tìm con thứ sáu mười vạn năm hồn thú nhưng liền hàn phong biết huyện minh chi địa hồn thú hoặc là thị sát hoặc là hiếu chiến c á c h đ ỉ n h c á c huyết h khí trùng thiên cách xa xưa đều có thể cảm nhận được lại càng không cần phải nói loại này lặng yên im ớm đánh lén không chỉ có là vừa rồi công kích hàn phong tuyết đế tại mảnh này ảo cả cảnh bất luận cái gì nơi hẻo lánh hàn phong thậm chí ngay cả một tia áp ý đều không cảm giác được mấy hơi thở về sau hàn phong lại lần nữa mở hai mắt ra hàn phong nhích miệng cười cười ý vì thân trường trầm giọng nói đây chính là dùa quyệt năng lực sao thú vị hàn phong đã sử dụng lực lượng l í n h vực nhưng như c ũ không thể phát giác được nửa điểm gì thường điều này không khỏi làm cho hàn phong cảm khái trên thực tế hàn phong đã biết trước mắt đã phát sinh hết thảy là cái gì nhiều năm trước hàn phong còn tại tham gia hồn sư giải thi đấu thời điểm một cái tên là thì niên hồn sư liền đối hàn phong dùng qua loại thủ đoạn này chính là h u y ễ n cảnh mảnh này hoang vu vắng lặng không có chút nào sơ hở thiên địa chính là h u y ễ n cảnh biến thành chỉ là hàn phong coi như dùng tới trí ngự cách tuyệt lĩnh vực cũng không thể tìm tới cái này ả n cảnh sơ hở mà lại hàn phong cũng không biết trước đó tuyết đế là như thế nào xuất hiện lấy hàn phong nhãn lực tuy nhiên nhìn không ra ả n cảnh chỗ sơ hở nhưng cũng nhìn ra được vừa rồi tuyết đế tuyệt không phải huyễn cảnh biến thành mà chính là chân chính tồn tại thực thể trong ảo cảnh xuất hiện thực thể t ư cùng thật kết hợp hoàn mỹ liền xem như hàn phong cũng không nhìn được mở miệng tán thưởng một tiếng tuy nhiên chỉ dựa vào trực giác là không đủ nhất định phải chuẩn bị thêm một chút hàn phong trầm ngâm một tiếng thầm nghĩ trong lòng hàn phong có thể ngăn lại lần công kích thứ nhất trên thực tế là có chút vận khí thành phần ở. dù sao bởi vì linh hồn tu vi lạc hậu một đoạn nguyên nhân, trực giác cũng không phải nhiều lần hữu hiệu. đương nhiên, coi như không có trực giác, vừa mới một kích kia, cũng không có khả năng trực tiếp lấy hàn phong mệnh, liền ngay cả trọng thương đều rất không có khả năng tuy nói lúc kia hàn phong không có gì phòng bị, nhưng tạm thời không nói hàn phong còn không có cho ra đi khóa mệnh thuẫn, vèn vẹn là trí ngự cách tuyệt lĩnh vực chủ động hộ chủ liền tuyệt không phải loại kia mềm mại vô lực khả năng công kích dung chuyển đến nhưng nhiều một phần chuẩn bị tổng không có sai hiện tại định tối ta sáng hàn phong cũng không muốn lật thuyền trong mương nghĩ tới đây hàn phong toàn thân run lên song cực vô lượng thân thể cùng v i ê m long ngự thần bảo cũng đã ra hộ tại thân thể có hai cái hồn k ỹ gia trì giống vừa rồi công kích như vậy hàn phong coi như đứng bất động cũng có thể ai đến cũng không có cự tuyệt đều đem hắn đón lấy đáng tiếc là hàn phong nhật viêm phản thương tồn chỉ có thể phản kích tiếp xúc qua đối thủ giống huyến cảnh loại này không phải thực thể công kích lại là không cách nào phản kích nếu không chỉ dựa vào hỏa d i ễ m truy tung hàn phong cũng có thể làm cho núp trong bóng tối đầu kia hồn thú không chỗ che thân đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm chín mươi ba không hài hòa cảm giác d u n g hợp chí hàn thiên thủ tướng về sau song cực vô lượng thân thể đã xưa đâu bằng nay tại băng vỗ bên trong như ẩm như hiện thiên thủ pháp tướng khiến hàn phong quanh thân băng hỏa chi lực d u n g hợp càng thêm hướng tới hoàn mỹ lúc trước sẽ còn tồn tại vặn vẹo cảm giác bây giờ đã hoàn toàn biến mất không gặp thay vào đó là cảnh đẹp ý vui mỹ lệ lớn nhất trực quan một điểm hiện tại chỉ vận dụng s o n g cực vô lượng thân thể cùng viêm long ngự thần bào hàn phong liền đa so trước đó hư hóa hàn phong còn phải mạnh hơn một bậc sở dĩ không giả hóa cũng không phải bởi vì hàn phong bưng giá đỡ mà chính là bởi vì hư hóa trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng hàn phong trực giác cả hai lấy hay bỏ phía dưới hàn phong vẫn cảm thấy liền tình huống trước mắt mà nói hay là trực giác càng trọng yếu hơn một điểm huống chi coi như không có từ hóa chỉ cần để hàn phong nắm lấy cơ hội như thường có thể một kích chế địch chẳng bằng dấu một tay áp chủ bài làm xong đây hết thảy hàn phong đứng ở giữa không trung bốn phía nhìn xuống mà đi ánh mắt ngưng lại khí huyết chi lực đột phá hồn đấu la cảnh giới hàn phong đã có thể nhục thân hoành không bất quá chỉ là không giống đái một bạt cùng đường tam bọn họ phi hành hồn cốt k ỹ đồng dạng tiện lợi chính là chí ít liền tốc độ mà nói hàn phong nhục thân hoành không vẫn là muốn s o cả hai phi hành chậm hơn một bậc đương nhiên nếu như là tại hàn phong sử dụng thần tốc độ c á c h này hồn k ỹ tình huống phía dưới vậy liền coi là chuyện khác hàn phong ngươi không sao chứ ngay tại hàn phong tâm thần khóa chặt thời điểm phía sau lại đột nhiên bỗng dưng vang lên tuyết đế mang theo lo lắng thanh âm nghe được tuyết đế thanh âm hàn phong đồng tử thu nhỏ lại không chỉ có không có nửa điểm mừng rỡ ngược lại lộ ra vẻ kinh nghi bất đ ị n h hàn phong cái gì cũng không phát hiện được tuyết đế thanh âm cứ như vậy trống giống xuất hiện cái này hiển nhiên không phải một kiện bình thường sự tình hơi hơi hít hít mắt hàn phong xoay người lại lại trông thấy một cái không có chút nào sơ hở tuyết đế đang đứng sau lưng hắn phản phất đối cứng mới phát sinh hết thầy hoàn toàn không biết gì cả đồng d ạ n g chú ý tới hàn phong ánh mắt cái này tuyết đế cũng lộ ra vẻ ngưng trọng sau đó mở miệng nói hàn phong chắc hẳn ngươi cũng chú ý tới đi cái này cũng trách ta. ta không có sớm nói rõ với ngươi. kỳ thật đầu này hồn thú có thể sáng tạo huyến cảnh. liền xem như ta. xử lý cũng có chút khó giải quyết. ngươi lại nghe ta một lời. vừa nói cái này tuyết đế một bên thần thái tự nhiên hướng phía hàn phong đi tới. hàn phong ánh mắt đạm mạc. ánh mắt không thay đổi. chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết đế. thằng đến tuyết đế tiếp cận mình năm mét khoảng cách thời điểm mới sâu kín thở dài bất đắc dĩ lẩm bẩm đáng tiếc nếu là ta cũng có được m i n h m u n g không có lẽ chỉ cần giới từ cấp bậc từ cực ma đồng có lẽ liền có thể nhìn ra một chút mánh khói đầu này hồn thú thực tế quá coi thường hàn phong còn muốn dùng thủ đoạn giống nhau lừa gạt hàn phong lần thứ nhất hàn phong chủ quan để nó may mắn thành công đánh nát một đạo băng điêu về sau cũng không biết hối cải cách này khiến hàn phong trong lòng có chút tức giận tuy nhiên hàn phong sở dĩ không có lựa chọn ngay lập tức đồng thủ là bởi vì hắn muốn thử xem chỉ dựa vào của hắn linh hồn lực cùng lực quan sát phải chăng có thể nhìn ra một chút nhỏ xíu sơ hở đáp án là phủ định lấy hàn phong hiện tại lực quan sát coi như không có tu luyện qua tử cực ma đồng cũng đã không cần nhập vi cấp b ậ c tử cực ma đồng yếu nhập vi tử cực ma đồng có thể xem thấu chưa thành thuộc trùng tu hồn thú hiện tại hàn phong cũng có thể làm đến điểm này thậm chí so nhập vi cấp b ậ c tử cực ma đồng càng thêm tỉ mỉ nhưng vô luận như thế nào hắn đều không thể từ trước mắt cái này tuyết đế trên thân nhìn ra cái gì không giống địa phương dù là hắn biết rõ trước mắt cái này tuyết đế là giả tượng cũng không làm nên chuyện gì ai than nhẹ một tiếng. Hàn phong không nói thêm gì nữa. Băng hỏa chi lực trong tay hắn ngưng hóa trường thương. bỗng nhiên ném ra không có gì sức tưởng tượng. trường thương trực tiếp xuyên thủng tuyết đế phần bụng lần này. Hàn phong nhìn thấy càng nhiều đồ vật. tại trường thương ra thân nháy mắt. tuyết đế trên người sắc thái cùng quang trạc h toàn bộ giống như thủy triều cấp tốc thối lui. bị t r ư ờ n g thương xuyên thủng lỗ hồng dẫn đầu hóa thành khối băng sau đó hướng phía bốn phía lan tràn nhưng vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp sắc thái cùng quang trạch thối lui tốc độ nói cách khác hàn phong công khích đến từ đầu đến cuối đều chỉ là một khối băng mà thôi tại băng tán cái cuối cùng nháy mắt tuyết đế oán đ ộ c chừng mắt hàn phong gần như là từ trong hàm răng gạt ra một câu đừng để ta bắt lại ngươi ngay sau đó hàn phong dưới chân hoang vu băng nguyên bắt đầu bạo động từng khối vĩnh đông lạnh huyền băng tại băng nguyên phía trên đứng lên vụn băng từ huyền băng bên trên rụng xuống toàn bộ đều là tuyết đế bộ dáng sau đó tựa như là nhà xưởng đồng dạng từng cái tuyết đế băng điêu bị nhiễm lên tỉ mỉ nhập vi sắc thái cùng thần thái cùng hàn phong thấy tuyết đế không khác chút nào trừ cái đó ra từ huyền băng phía trên rơi xuống v ụ n băng cũng ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành tuyết đế băng điêu, đồng thời nhiễm lên đồng dạng sắc thái cùng thần thái liếc nhìn lại, gần vạn tuyết đế đứng ở băng nguyên phía trên, mỗi một cách trừ lực lượng cấp độ chinh lệch bên ngoài, đều cùng chân nhân không có khác biệt giấu tại chỗ tối đầu kia hồn thú hiển nhiên cũng minh bạch là lừa gạt không hàn phong, dứt khoát cũng liền không trang không đánh lén, trực tiếp trên người b i ể n chiến thuật lúc này hàn phong cũng minh bạch trước đó cái kia tuyết đế vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau mình dùng bên trong thiên địa phiêu động băng tuyết ngưng t ổ ra tuyết đế băng điêu tại vô thanh vô tức xót vào sắc thái cùng thần thái tựa như là tự nhiên tuyết hoa phất phới đồng dạng hàn phong đương nhiên không phát hiện được sách đầu này hồn thú là tuyết đế khống đi nhìn xem dưới thân này một phiếu tuyết đế liền xem như hàn phong cũng không nhìn được khói mắt giật một cách cho dù biết những này giả tuyết đ ế cùng chân chính tuyết đ ế không thể đánh đồng nhưng liền nhìn xem những này không khác chút nào mặt cũng có thể làm cho người gây răng ào ào ào sau một khắc hàn phong trông thấy này hàng ngàn hàng vạn tuyết đ ế cùng nhau nhất phi trùng thiên mỗi một cách trên thân đều cổ động không tầm thường lực lượng ba động thấy chết không sờn hướng phía hàn phong sông lại khiến hàn phong sợ hãi than là. dù là có hơn vạn tuyết đế đều hiện. hắn cũng nhìn không ra nửa điểm không hài hòa cảm giác. mỗi một cái tuyết đế thần sắc đều là như vậy tự nhiên. động tác đều là lưu loát như vậy. hoàn toàn không giống như là từ vĩnh đông lạnh huyền băng biến hóa mà đến băng điêu nhưng bây giờ hiển nhiên không phải để hàn phong lúc than thở hơn vạn tuyết đế. từng c á c h đều mưng tự bảo tư t h í cho dù là hàn phong cũng không dám khinh thường a không do dự hàn phong triệu hồi ra rực thiên chi thuấn năm phiến rực thiên chi môn từ trên trời giáng xuống đem hàn phong kiến kẻ thủ vệ đứng lên hàn phong càng là sử dụng võ hồn chân thân nhất tôn cao lớn rực thiên chi thuấn chân thân nằm ngang ở băng nguyên phía trên thứ tư thứ sáu cùng thứ bảy hồn hoàn cùng nhau sáng lên có v ĩ n h hằng c h i ngự cùng võ hồn chân thân hiệu quả dơm dơm q q í e tịt ra hàn phong đ ấ t là một tòa bất diệt thành lũy hàn phong cũng không phải là không muốn dùng thần thánh ban ơn hoặc là liệt dương diệu ban nhưng vấn đề là trước mắt những này tuyết đế hắn bản chất cũng là băng điêu ngay cả khí cơ đều không có hoàn toàn không cách nào khóa chặt lại càng không cần phải nói cướp đoạt lực phòng ngự oanh ngay sau đó đinh tai nhức ấp tiếng vang liên tiếp truyền ra như hàn phong sở liệu những c á i k i a tuyết đế rõ ràng cũng là hướng về phía nổ chết hàn phong đến dù sao đối với dấu tại chỗ tối đầu kia hồn thú mà nói hắn nhiều lắm là cũng là tổn thất chút hồn lực thôi không còn gì khác tổn thất đứng tại rực thiên tri thuấn chân thân đỉnh đầu bên người có rực thiên tri môn bảo vệ hàn phong ngược lại là không có thu được tổn thương chút nào thậm chí bởi vì vĩnh hằng c h i ngự cùng nhật viên hỏa d i ễ m phản kích hơn vạn cái tuyết đế tuy nhiên trong khoảnh khắc cũng đã bị diệt đi hơn phân nửa có thể nói tổn thất nặng nề nhưng để hàn phong kinh ngạc chính là dù vậy những này tuyết đế hay là nghĩa vô phản cố t r i ề u hàn phong xông lại thậm chí còn cho hàn phong một loại không kịp chờ đợi cảm giác đây coi là cái gì hỏa lực bao trùm hàn phong nhíu nhíu mày trong lòng ẩm ẩm có chút khác thường không hài hòa cảm giác có thể còn nói không lên là cái gì hình thức một mảnh rất tốt liền loại này cấp bậc công chích hàn phong tiêu hao hồn lực còn không có hắn tự động khôi phục hồn lực tới nhiều đây tuy nhiên hàn phong hiển nhiên không cách nào chú ý tới theo một nhóm lại một nhóm tuyết đế khẳng khái chịu chết d ự c thiên tri thuấn chân thân bên ngoài đã quấn lên bảy vòng vô hình xiềng xích thứ tám vòng xiềng xích cũng đã thành hình hơn phân nửa liền kém sau cùng một đoạn liền có thể hình thành cuối cùng bế vòng xiềng xích vô hình hàn phong không nhìn thấy thậm chí cảm giác không đến nhưng khi sau cùng một nhóm tuyết đế nhào lên thời điểm hàn phong trong lòng đột nhiên hiện lên mãnh liệt trực giác liền liền tâm tạng đều đi theo hung hăng co rúm hai lần hàn phong đồng tử co rụt lại vô ý thức muốn trốn tránh nhưng đã quá muộn sau cùng một nhóm kia tuyết đế đã thành công tự bảo trên người sắc thái cùng thần thái bị rút sạch hóa thành lực lượng vô hình dung nhập thứ tám vòng xiềng xích bên trong lúc này. tám vòng xiềng xích triệt để thành hình ông ngay tại cái này trong trước mắt. hàn phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. sau đó nguyên bản không thể xem tám vòng xiềng xích h i ệ n hóa. xuất hiện tại hàn phong trước mắt một trận vù vù về sau. dực thiên tri thuấn chân thân cùng năm phiến dực thiên tri môn giống như là chưa hề xuất hiện qua. hoàn toàn biến mất đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười bảy chương bốn trăm chín mươi bốn tuyết đế số một liếm chó hàn phong bị âm một tay địch tối ta sáng đối phó như thế dùi quyệt thủ đoạn cuối cùng vẫn là quá ăn thiệt thòi một điểm từ đầu đến cuối đều có một cỗ không hài hòa cảm giác quanh quẩn tại hàn phong trong lòng thậm chí tại sao cùng một nhóm tuyết đế chịu chết trước đó một tích tắc kia hàn phong đều đã thông qua cảm giác phát giác được cái gì nhưng lại thì đã trễ để hàn phong bất ngờ chính là g i ấ u tại chỗ tối đầu kia hồn thú vẫn luôn tại g i ấ u r ố t tuyết đế nhóm tốc độ cực hạn xa so với hàn phong nhìn thấy càng nhanh có thể là một nháy mắt bộc phát lại hoặc là từ vừa mới bắt đầu tuyết đế nhóm tốc độ liền xa không chỉ đây nhưng vô luận như thế nào tại sao cùng trong nháy mắt đó tuyết đế nhóm tốc độ hoàn toàn chính xác tăng lên nhất đại cấp bậc hàn phong thậm chí không kịp thu hồi dực thiên chi thuấn chân thân cái này hoàn toàn không giống như là một đầu bị long thần oán khí ăn mòn hồn thú phải làm ra sự tình liền xem như lý trí kiện toàn hồn thú đều không nhất định có lánh tính như vậy xảo hoạt đầu não a đây cũng là hàn phong bị âm mấu chốt nhất một nguyên nhân không phải đã nói huyền minh chi địa cắt hồn thú đều là làm càn làm bậy sao đến lúc cuối cùng một nhóm tuyết đế thành công chịu chết về sau, hàn phong liền trông thấy tám vòng quấn quanh ở d ự c thiên chi t h u ẫ n chân thân xung quanh băng tuyết xiềng xích. trong khoảnh khắc đó, hàn phong gần như vô ý thức muốn triệu hồi d ự c thiên chi t h u ẫ n chân thân. lại hoảng sợ phát hiện, hắn căn bản làm không được. d ự c thiên chi t h u ẫ n chân thân tựa như là cùng hắn chặt đứt liên hệ không chỉ là d ự c thiên chi t h u ẫ n chân thân. dực thiên tri môn cũng giống như thế ngay sau đó dực thiên tri t h u ẫ n chân thân cùng dực thiên tri môn thế mà tại không có hàn phong cho phép phía dưới tư không tiêu thất dực thiên tri t h u ẫ n tám cái hồn hoàn cũng giống là bị dừng ở giữa không trung vô luận hàn phong như thế nào sai s ử đều lù lù bất đồng sau đó càng làm cho hàn phong khiếp sợ một màn phát sinh chỉ thấy này tám vòng băng tuyết giềng xích tuyệt không biến mất mà chính là như là tám đầu thần long bay đến hàn phong hồn hoàn xung quanh xoay quanh trong lúc đó một mực đem hắn giam cầm tại nguyên địa giờ khắc này hàn phong cảm giác mình triệt để mất đi cùng mình tám cái hồn hoàn liên hệ giấu tại chỗ tối đầu kia hồn thú thế mà phong cấm hàn phong hồn kỹ phát hiện này khiến hàn phong c h ấ n kinh nhưng sau một khắc hàn phong trong mắt lại bắn ra không gì sánh kịp tinh quang không sai cũng là tinh quang hàn phong hoàn toàn không có nửa điểm thân thể hãm hiểm cảnh tự giác hàn phong cũng không thấy chính đến hiện tại rất nguy hiểm hàn phong tại dự c thiên chi t h u ẫ n hồn ký bị phong cấm nháy mắt cũng đã làm ra phản ứng hắn phát hiện bị phong cấm chỉ có dự c thiên chi t h u ẫ n hồn hoàn mà thôi nói cách khác hàn phong một thân thủ đoạn trừ dự c thiên chi t h u ẫ n hồn hoàn ký bên ngoài cái khác vẫn như cũ có thể như thường lệ sử dụng hồn lực cũng không có nửa điểm hao tổn d ự c thiên tri thuẫn vẫn như cũ thúc đẩy như cánh tay thu phát tự nhiên trừ d ự c thiên tri thuẫn tám cái hồn hoàn bên ngoài hàn phong còn có số lượng đông đảo tự sáng tạo hồn kỹ đạt đến băng võ hồn cũng có năm mai mười vạn năm hồn hoàn b a quát bốn cái hồn cốt cũng còn có thể sử dụng hàn phong không có gì có thể lo lắng dực thiên tri t h u ẫ n hồn hoàn bị phong cấm. đối hàn phong chiến lực hoàn toàn chính xác có chút ảnh hưởng. nhưng không nhiều. hàn phong chỉ cần nguyện ý. vẫn như cũ có thể một phát ra cực hạn đấu la cấp bậc chiến lực quân không gặp. hàn phong song cực vô lượng thân thể cùng viêm long ngự thần b à o cũng không từng chịu đến ảnh hưởng sao tuy nhiên chuyện này cũng cho hàn phong gõ vang một lần cảnh báo. hàn phong ý thức được. mình gần nhất thái độ hoàn toàn chính xác có chút phiêu, thậm chí bắt đầu có chút xem thường những cái kia thực lực không đủ tồn tại. quả thật, hàn phong thực lực bây giờ đã không kém gì thiên đạo lưu các loại cực hạn đấu la. thực sự đấu la đại lục thay đổi thứ nhất chiến l ự c nhưng sự tình hôm nay lại làm cho hàn phong minh bạch một cách đạo lý cuồng có thể. ngạo cũng được. nhưng lại không thể xem thường người trong thiên hạ. chí ít tại thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương trước đó không thể coi thường không có đạo lý chỉ có hắn hàn phong mới có thể độc nhất vô nhị đấu la đại lục xưa nay không thiếu thiên tài vô luận là hồn sư hay là hồn thú đều là như thế mỗi cái thiên tài đều có chỗ độc đáo của nó bọn họ có lẽ không phải là đối thủ của hàn phong nhưng tuyệt đối có hắn chỗ thích hợp tựa như hiện tại đầu này giấu tại chỗ tối hồn thú không nói khác liền cây này không có chút nào sơ hở huyễn cảnh cùng một tay phong cấm hồn hoàn thủ đoạn hữu tâm tính vô tâm phía dưới e là cho dù là ba tắc tây bọn họ đến cũng chỉ có thể ăn bại quả đạo lý này hàn phong trước đây thật lâu liền minh bạch chỉ là theo gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh có chút mê thất mà thôi hiện tại hàn phong có thể tìm về lúc trước chính xác thái độ có lẽ còn hẳn là cảm tạ đầu kia giấu tại chỗ tối hồn thú đâu về phần hàn phong trong mắt vì sao lại bắn ra tinh quang đó là bởi vì hàn phong nghĩ đến đầu này hồn thú thủ đoạn như thế khó giải nếu là mình có thể đem hắn săn g i ế t hấp thu hồn hoàn thu hoạch được cái này phong cấm hồn hoàn hồn kỹ há không nước mỹ ứ chỉ là hàn phong không rõ chính là đầu này hồn thú năng lực lợi hại như vậy tuyết đế đến cùng là thế nào đem hắn trấn áp tại huyền minh chi địa chẳng lẽ là bởi vì đầu này hồn thú năng lực chỉ có thể phong cấm nhân loại hồn sư hồn hoàn đối hồn thú hồn ký lại không làm nên chuyện gì cũng là không phải là không có khả năng này nhưng hàn phong cảm thấy chân tướng sự tình hẳn là sẽ không như thế đơn giản mới đối nếu như tuyết đế biết đầu này hồn thú thủ đoạn không có đạo lý không tại trước đó cáo chi hàn phong dù sao loại thủ đoạn này không khỏi quá mức khắc chế nhân loại hồn sư lại là huyến cảnh lại là băng điêu khôi lỗi lại là phong cấm hồn hoàn có thể là vì giải đáp hàn phong nghi vấn trong lòng lại hoặc là cảm thấy đã nắm vững thắng lợi tại hàn phong dực thiên chi thuẫn võ hồn tám cái hồn hoàn bị phong cấm về sau một đạo thân ảnh gầy gò từ băng nguyên chỗ sâu đi tới sở dĩ xưng là gầy gò là bởi vì cùng hồn thú bắt đầu so sánh đạo thân ảnh này không khỏi quá nhỏ một điểm cùng hàn phong không sai biệt lắm một m tám chín thân cao không đến bảy mươi cm rộng hoàn toàn không giống như là một đầu hồn thú hẳn là có sáng người nhưng khi đạo thân ảnh này đến gần thời điểm hàn phong lại hoảng sợ phát hiện đạo thân ảnh này rõ ràng cũng là hình người không chỉ là hình người hắn căn bản chính là một cái nhân loại t r í ít bề ngoài là như thế này cùng hàn phong không khác chút nào hơn nữa còn là một cái cực kỳ tuấn lãng thanh niên hai mắt mang theo màu băng lam nhãn ảnh điểm suýt lấy oanh oanh phát sáng tinh quang một đôi đồng tử như ngọc thạch ấm ánh một đầu tuyết trắng mà mái tóc dày nếu như lại thêm trên người hắn này không dính khói lửa trần gian khí chất thậm chí so áo tư tạp còn muốn x o á i khí ba phần nhưng những này đều không phải hàn phong chú ý điểm hắn để ý là nơi này vì sao lại xuất hiện một nhân loại tuyết đế d ẫ n hắn đến địa phương không phải nhỉ g lại lấy một đầu bị long thần oán khí ăn mòn mười vạn năm hồn thú sao mà lại dựa theo tuyết đế t u y ế t pháp đầu này hồn thú tu vi h ẳ n là tại ba mươi vạn lớn tuổi hạ một đầu ba mươi vạn năm xương thiên long điệp một đôi cánh bướm triển khai chừng rộng ba mươi mét cùng trước mắt cái này hình người sinh vật hoàn toàn không đáp bên cạnh a hàn phong ngược lại là biết hồn thú tu vi vượt qua mười vạn năm có thể hóa thành nhân hình nhưng bị long thần oán khí ăn mòn về sau không phải hẳn là mất lý trí sao mất lý trí hồn thú cũng có thể hóa thành nhân hình sao cái này hợp lý sao trong lúc nhất thời hàn phong thế mà tìm không ra một hợp lý giải thích để giải thích trước mắt đây hết thầy vô luận hàn phong là thế nào nghĩ cái kia tuấn lãng thanh niên đều đã đi vào hàn phong trước người không biết có phải hay không là hàn phong ảo giác khi hàn phong cùng thanh niên này đối mặt thời điểm lại từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia đố kỵ cùng phấn hận ngươi cùng tuyết nhi là quan hệ như thế nào thanh niên đứng vững tường tận xem xét hàn phong nửa ngày về sau mở miệng chính là một cái tươi mát thoát tục vấn đề hàn phong nháy mắt mấy cái hít mắt nhìn trước mắt thanh niên thử dò xét nói tuyết nhi im ngay tuyết nhi tên cũng là ngươi có thể gọi nghe hàn phong kêu lên hai chữ này thanh niên nhất thời nổi trận lôi đình chém ra một đảo băng nhận bị hàn phong nghiêng người tránh thoát về sau hư lạnh nói đừng cho ta giả ngu mệnh của ngươi bây giờ đang ở trên tay của ta không muốn chết liền h ả o h ả o trả lời vấn đề của ta. ngươi biết ta nói chính là ai a. hàn phong đối thanh niên thuyết pháp từ chối cho ý kiến. ý vì thâm trường trầm ngâm một tiếng về sau. hỏi. xin hỏi ngươi là ta chính là sương thiên long điệp thanh niên không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng. nha hàn phong ứng một tiếng. lúc này, hàn phong đã cân nhắc không lên hợp lý hay không vấn đề bởi vì lại có một vấn đề xuất hiện. tại huyền minh chi đ i ệ n hàn phong liền từng nghe tuyết yêu xưng hô qua tuyết đế vì tuyết nhi nghĩ đến thanh niên trong miệng tuyết nhi cũng hẳn là tuyết đế có thể để hàn phong không thể nào hiểu được chính là trước mắt s ư ơ n g thiên long điệp vì sao lại xưng hô tuyết đế vì tuyết nhi nhìn tuyết đế trước đó thái độ thanh niên này cũng không giống là tuyết đế h ả o hữu a so sánh một chút hàn phong săn rết tuyết yêu lúc tuyết đế thái độ liền biết thời điểm đó tuyết đế cơ hồ là đem xoắn suýt cùng nỗi buồn viết lên mặt càng là khó được mở miệng thỉnh cầu hàn phong cho tuyết yêu một c á c h an tường kiểu chết nhưng đối với xương thiên long điệp tuyết đế là một câu đều không nói hoàn toàn không có khác nhau đối đãi ý tứ cái gì nhẹ cái gì nặng một mắt nhưng a nghĩ tới đây hàn phong cũng đã đại khái tìm hiểu được trước mắt vị này xương thiên long điệt định vị